Nàng tưởng, hoặc là nàng chân trước đi, sau lưng thẩm thiên hào liền sẽ kêu sở san san cùng sở lâm lâm tới trong nhà chơi, nhưng làm cho nàng mặt, thẩm thiên hào lại là chết không thừa nhận. Cái này lão nhân, thật đúng là cái chết quật. Lắc lắc đầu, thẩm lâm tiên ngồi vào trong xe đối Bình Lưu nói, đi thôi. Bình Lưu cười đáp ứng một tiếng, thực mau xe liền động lên. Mắt nhìn xe rời đi thẩm thị trang viên, thẩm lâm tiên quay đầu lại nhìn vài lần, không có nhìn đến cái kia chờ mong chung thân ảnh, bất giác có vài phần thất vọng xe hạ tây sơn sử thượng hướng hát tỉnh mà đi tỉnh nói khi thẩm lâm tiên đã đem tràn đầy thất vọng đều ngăn chặn nàng tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần trong xe máy sửa khai thực đủ thẩm lâm tiên khởi lại pha sớm lúc này bị máy sửa một hân liền có chút phạm mơ hồ đang lúc nàng mơ mơ màng màng mới muốn ngủ thời điểm xe đột nhiên dừng lại thẩm lâm tiên mở to mắt trong mắt còn có một tầng hơi mỏng nước mắt màng nàng ngơ ngẩn nhìn về phía trước thoạt nhìn thập phần đáng yêu phía trước cách đó không xa hoành ngừng một chiếc xe hàn dương ủy ở xe bên chính nhìn nàng thẩm lâm tiên đẩy cửa xuống xe bước nhanh đi qua đi đánh giá hàn dương nhìn đến hắn chỉ xuyên hơi mỏng áo sơ mi quần tây bên ngoài cũng chỉ cháo một kiện mao liêu áo khoác lúc sau nhịn không được trách cứ xuyên như vậy mỏng đừng cảm lạnh còn có ngươi ở trong xe chờ cũng đúng vì cái gì thế nào cũng phải ra tới hàn dương đôi mắt hơi cong trên mặt mang theo tia ý cười còn có một tia nhu tình hắn bắt tay từ trong túi lấy ra tới mơn trốn thẩm lâm tiên đỉnh đầu nhất định phải hảo hảo ta sẽ chờ ngươi trở về thẩm lâm tiên cảm thấy đỉnh đầu hơi hơi chấm xuống nghi hoặc nhìn về phía hàng hàn dương hàn dương không có giải thích không tha nhìn nàng vài lần kéo ra cửa xe lên xe rời đi thẩm lâm tiên ở nơi đó đứng thật dài thời gian lúc này mới trở lại xe thượng bình lưu không nói gì ở thẩm lâm tiên lên xe lúc sau lập tức cũng lái xe rời đi xe vững vàng mau chạy dần dần xe đã rời đi kinh thành phạm vi trên đường tuyết động càng hậu thoạt nhìn còn không có người rửa sạch thiên lãnh lộ hoạt trên đường cơ hồ không có gì người đi đường cũng không có mấy chiếc xe trong thiên địa tựa hồ một mảnh trống trải thẩm lâm tiên tả hữu nhàm chán liền muốn ngủ trong chốc lát rác cũng không biết vì cái gì đột nhiên nàng tầm sinh điểm xấu một lòng mau nhảy lên tim đập nhanh bên trong mang theo một ít kinh sợ chi ý nàng hảo ngoại không có cảm giác được bất luận cái gì sợ hãi cảm xúc loại này cảm xúc tới thập phần mau lại mặc danh tiêu thẩm lâm tiên đầu tiên là ngây người một lát Theo sau, Khí Sâu một hơi đối bình Lưu nói, "Khai chậm một chút." Đúng vậy, Bình Lưu đáp ứng, xe khai chậm, lại càng ngày càng vững vàng. Thẩm Lâm Tiên trong lòng sợ hãi càng thêm rõ ràng, nàng cảnh giác mở ra thiên nhãn, đương nàng nhìn quét qua phía trước Bình Lưu là lúc, đột nhiên hiện Bình Lưu trên đầu có một tia hắc khí không ngừng xoay quanh, thật lâu không đi. tia ti hắc khí nhan sắc càng thêm thâm trầm, chính một chút muốn ăn mòn Bình Lưu linh hồn. Thẩm Lâm Tiên thẩm tiêu không tốt, một cái thanh tâm phủ đánh ra đi, trực tiếp đánh tới Bình Lưu trên người. Bình Lưu cơ linh linh đánh cái dùng mình, đột nhiên cảm thấy tâm thanh mắt sáng, lại vừa thấy khi, hiện xe thiếu chút nữa xử ly đường xe chạy, hắn chạy nhanh, cao chuyển tay lái, đem xe xử hướng quý đạo. Đại tiểu thư, Bình Lưu cũng trong lòng biết sợ phải có không tốt sự tình sinh, khẩn trương lòng bàn tay đều là một mảnh mướt mồ hôi. Thẩm Lâm tiên hiện thập phần chấn định, hảo hảo lái xe, vạn sự có ta ở đây. Như vậy Bình Đạm lại hiện vô cùng tự tin nói kêu Bình Lưu trong lòng hoàn toàn trầm tĩnh xuống dưới. Hắn nặng nề gật đầu một đôi tay nắm chặt tay lái, mu bàn tay thượng gân xanh bạo khởi. Xe tiếp tục về phía trước chạy, Thẩm Lâm Tiên Lơ đãng ra bên ngoài nhìn lại, lại thấy cách đó không xa loáng thoáng có sương mù bốc lên, sau đó, nàng liền tại như vậy ban ngày ban mặt gian nhìn đến vài tia âm hồn đông đưa. Phá! Thẩm Lâm Tiên hướng trên trán đánh vào một chương phá vọng phù, nàng một đôi mắt biến thành xanh đậm sắc, trong mắt ảnh ngược một cái nho nhỏ lá cờ hình dạng đồ vật. Bình Lưu nhìn ta đôi mắt, Thẩm Lâm Tiên ý bảo Bình Lưu dừng xe bình lưu đem xe ngừng ở ven đường quay đầu lại nhìn đến thẩm lâm tiên một đôi xanh đậm sắc đôi mắt hoảng sợ đại tiểu thư thẩm lâm tiên bình tĩnh nói nhìn xem ta trong ánh mắt có cái gì ngài ngài đôi mắt biến sắc biến thành xanh đậm sắc trong ánh mắt trong ánh mắt tựa hồ có một mặt tiểu lá cờ không đúng lại thay đổi nhan sắc lần này biến thành đỏ như máu lá cờ biến đại biến thành màu đen bình lưu kinh hách không được nói chuyện cũng có chút đứt quãng thẩm lâm tiên sắc mặt càng ngày càng âm trầm trong mắt có tức giận hiện lên nàng hướng trên trán một chút đôi mắt lại hồi phục bình thường nhan sắc phá vọng phù cấp bậc vẫn là quá thấp a bất quá ước chừng cũng biết là chuyện như thế nào bình lưu khẩn trương nhìn về phía thẩm lâm tiên đại đại tiểu thư rốt cuộc là chuyện như thế nào thẩm lâm tiên cắn răng gan từng chữ một nói là chiêu hồn cờ bố thành bách quỷ dạ hành trận a bình lưu hoảng sợ kêu lên chiêu hồn cờ thứ này như thế nào còn sẽ có thứ này ta nghe lão ra nói qua sớm tại hơn ba mươi năm trước lão gia cùng các vị tiền bối đã liên thủ đem thứ này hủy hoại thẩm lâm tiên lắc đầu ai biết được có lẽ là này ba mươi năm gian lại có người nào chế chiêu hồn cờ cũng không nhất định nói tới đây nàng cả giận nói những người này thật sự quá đáng giận bắt người mệnh coi như trò đùa vì chế chiêu này hồn cờ không biết hại bao nhiêu người mệnh bình lưu là thẩm gia người tự nhiên cũng biết rất nhiều bí văn hán tưởng lấy chế tác chiêu hồn cờ thủ đoạn cũng kinh khởi một thân bạch mao hán tới Chiêu hồn cờ cố danh tư nghị là chiêu hồn sử dụng là một loại đối địch pháp khí, dùng để chiêu địch nhân hồn phách lấy giam cầm. Loại này pháp khí ở viễn cổ thời điểm thường bị người sử dụng. Sau lại khi thiên địa linh khí tiệm thất, hơn nữa rất nhiều đạo pháp truyền thừa biến mất, đã bị tà đạo người trong thừa cơ thay đổi. Ban đầu chính đạo người trong sử dụng chiêu hồn cờ là ở âm khí dạy đặc nơi ôn dưỡng tế luyện, nhưng là tà đạo người trong vì thành liền lấy sinh hồn tới tế cờ, một cái chiêu hồn cờ bên trong không biết hàm nhiều ít điều thánh mạng phía sau tà đạo người trong càng không chỗ nào cố kỵ liền thu nhận thiên nộ nhân oán chiêu hồn cờ cũng bị coi là tà vật phàm là nhìn thấy loại này pháp khí chính đạo nhân sĩ đều sẽ nghĩ cách tiêu hủy thầm lâm tiên nghĩ đến bình lưu theo như lời kia chiêu hồn cờ đều biến thành màu đen trong lòng biết nơi này đầu lại không biết có bao nhiêu vô tội tánh mạng bị liên lụy chương ba trăm mười lăm xuất hiện bách quỷ dạ hành trận là dùng chín đạo chiêu hồn cờ tạo thành đại trận vedut vedut vedut tám mươi z trong trận hàng trăm hàng ngàn âm hồn lệ quỷ phàm nhân bị nhốt tiến đại trận hồn phách liền sẽ bị này đó lệ quỷ cắn ướt liền tính là tu hành người trong bị hơn một ngàn lệ quỷ vây khốn bất tử cũng đến luật ra truyền thuyết bên trong từng có huyền môn nhân sĩ bị nhốt ở quỷ trận bên trong hán tu vi tinh thâm cuối cùng thoát trận mà ra nhưng lại cũng biến thành ngốc tử có thể thấy được cái này trận pháp lợi hại không chỉ thẩm lâm tiên biết điểm này chính là bình lưu cũng nghe nói qua loại này trận pháp hắn càng muốn trong lòng càng sợ hãi Chỉ chốc lát sau lại là mồ hôi như mưa hạ, đại tiểu thư chúng ta làm sao bây giờ? Thầm lâm tiên cắn răng, vì nay chi kế, chỉ có thể dùng hết hết thể phương pháp thoát vây mà ra. Ngài, ngài ý tứ là, chúng ta đã vào trận. Bình lưu quả thực không thể tin được. Thầm lâm tiên gật đầu, đối phương pháp thuật không tồi, lại thập phần gian hoạt, sớm đã ở chỗ này bảy trận chờ Hiện giờ chúng ta là từ sinh môn tiến vào, nhưng là, đối phương đã đem sinh môn phá hủy, chỉ chừa chết môn, muốn thoát vây mà ra. Khó càng thêm khó. Bình lưu dọa đã toàn thân run. Chết hắn nhưng thật ra không sợ, chỉ sợ là linh hồn đều phải bị người nuốt hết. Suy nghĩ một chút linh hồn của chính mình bị trăm quỷ vây khốn xé rách, bình lưu liền không rét mà run. Đại tiểu thư. hắn cắn răng, hàm răng khanh khách rung động, trong chốc lát ta tế ra linh hồn dẫn ra trăm quỷ. Đại tiểu thư nhân cơ hội thoát vây. Thẩm lâm tiên cười khẽ lắc đầu, đừng sợ, có ta ở đây, chính là trăm quỷ cũng vây không được chúng ta nàng khi nói chuyện đẩy ra cửa xe đi xuống bình lưu tuy rằng sợ hãi nhưng rốt cuộc đối thẩm ra trung tâm hơn nữa cũng là một cái có cốt khí hán tử xem thẩm lâm tiên đều đẩy cửa đi xuống hắn cũng theo sát đi ra ngoài bình lưu vài bước đuổi theo thẩm lâm tiên hộ ở nàng trước người cảnh giác khắp nơi nhìn xung quanh thẩm lâm tiên trong lòng tuy rằng thần trương nhưng khỏe miệng vẫn là treo nhàn nhạt tươi cười nàng tế ra trấn sơn ấn cùng đánh thần tiên hai kiện pháp khí ra nhàn nhạt vầng sáng bảo vệ thẩm lâm tiên hòa bình lưu ô ô thanh âm vang lên một trận gọi người lạnh đến trong xương cốt âm phong quát tới trong thiên địa một mảnh đen nhánh cũng chỉ có thẩm lầm tiên hòa bình lưu bên cạnh mới có nhàn nhạt quang mà này nhàn nhạt quang lại vừa lúc hấp dẫn quỷ vật tiến đến từng trận âm thanh kêu thảm thiết chuyển đến trong bóng tối vô số song màu xanh lục đôi mắt ánh sáng một chút chiều thẩm lầm tiên hòa bình lưu tới gần bình lưu sợ hãi chân đều mềm còn là cắn răng kiên trì đại tiểu thư một cái nữ lưu hạ người đều không sợ hãi hắn nếu là túng cũng thật sự mất mặt. Lại nói, Lao Gia kêu hắn hộ tống đại tiểu thư trở về, nếu nửa đường thượng đại tiểu thư xảy ra chuyện, hắn trăm tử nạn từ này tội, chính là người nhà của hắn. Nghĩ đến đồng bằng cùng với bọn họ người nhà, Bình Lưu càng kiên định bảo vệ thẩm Lâm Tiên. Hắn trong lòng cười thảm, thầm nghĩ chính mình người một nhà tánh mạng đều là Lao Gia cứu, hiện giờ cũng là báo ân lúc, đánh bạc chính mình một cái mệnh tới, đổi lấy người một nhà sinh cơ, cái này mua bán thập phần có lời. Thẩm Lâm Tiên cũng không biết Bình Lưu trong lòng suy nghĩ. Nàng dưới chân bước riêng một bước, hai mắt thập phần cảnh giác nhìn phía trước. Đô nhiên, âm phong đánh út lại, một con thật lớn vô cùng tam đầu quái vật bay thẳng đến Thẩm Lâm Tiên đánh tới, lại có một đầu trường thật dài đầu lưỡi quỷ triệu bình lưu nhào qua đi, hắn thật dài đầu lưỡi cuốn thượng bình lưu cổ. Bình lưu tức khắc cảm thấy hô hấp run rợn trong lòng nén khó chịu. Nghiệp trướng. Thẩm Lâm Tiên nhẹ mắng một tiếng, trong tay chấn sơn ấn bay thẳng đến quỷ vật đáp đi. Đánh thần tiên thật dài tiên sao cuốn hướng cái kia tam đầu quái vật. A! một tiếng thét trói thai tia đầu lưới dài quỷ bị đánh cái dập nát tia chỉ tam đầu quái lại bị roi cuốn lấy còn đang liều mạng dây giụa một đám quỷ vật thấy có cơ hội thừa nước đục thả câu lập tức đều tổ chức thành đoàn thể nhào tới thẩm lâm tiên phấn mặt hàm uy hai mắt hàm sát thật là động chân hỏa nàng đánh ra hai chương đùa hộ mệnh bảo vệ nàng hòa bình lưu tay phải bay nhanh kết ấn chấn sơn ấn cho ta phá đại tiểu thư bình lưu đột nhiên quay đầu lại đột nhiên kinh ngạc đến ngây người đứng trường Đại tiểu thư trên đầu sao có nhàn nhạt kim quang. Thẩm Lâm Tiên nhíu mày, tiếp tục chỉ huy chấn sơn ấn trấn áp chứ quỷ. Bình Lưu nhìn Thẩm Lâm Tiên trên đầu kia càng ngày càng sáng ngời kim quang một trận kinh hỉ, đây là công đức ánh sáng sao? Thẩm Lâm Tiên trong lòng vừa động, đột nhiên nghĩ đến Hàn Dương cố ý ở nửa đường chờ nàng, sau đó ở nàng trên đầu mơn trớn tình hình, khi đó, nàng chỉ cảm thấy trên đầu có chút trầm, cũng không có nghĩ nhiều, hiện tại nhớ tới, hẳn là Hàn Dương dùng tự thân công đức bảo vệ nàng linh đài khiến cho nàng linh hồn sẽ không bị tà vật sở xâm nay công đức đều ra kim quang có thể thấy được đến hàn dương có bao nhiêu sâu hậu công đức mà lại dùng nhiều ít tới bảo vệ nàng thẩm lâm tiên mũi có chút đủ trong lòng cũng không biết là cái cái gì tư vị nàng hiện tại không rảnh lo nghĩ nhiều trong tay đánh thần tiên rời tay mà ra trực tiếp bay đến giữa không trung, con rể vũ bay nhanh phàm là do chạm đến quỷ vật tất cả đều kêu thảm bị trừ phi nhiên thẩm lâm tiên không nghĩ tới chính là Này trăm quỷ trận bên trong đều không phải là trăm quỷ, mà là thượng vạn quỷ vật. Thượng vạn quỷ vật bao quanh đem thẩm lầm tiên hòa bình lưu vây quanh, không nói đối phó, liền chỉ là xem đều gọi người cảm thấy ra đồ ma. Nếu là có hội chứng sợ mật độ cao người nhìn đến, chỉ sợ muốn dọa hồn phi phách tán, cũng lê tẩm lại không nghĩ xem một cái. Đại tiểu thư, ngươi chạy đi. Bình lưu xem loại này tình hình, biết thoát thân rất khó, nhẫn tâm đẩy thẩm lầm tiên một phen, không cần phải xen vào ta, đi nhanh đi thẩm lâm tiên nhưng thật ra cười chạy hướng nào chạy sinh môn đều bị hủy hoại nếu không giết quang này ngàn vạn quỷ quái chúng ta là già không được bình lưu nuốt miệng khô mạc cũng không biết nói sao làm mới hảo hắn ra đồ ma kinh hồn tăng đảm nhưng vì không ảnh hưởng thẩm lâm tiên chỉ có thể ngạnh trống nhưng trên người quần áo đã toàn bộ mướt mồ hôi vốn dĩ mấy ngày nay thời tiết liền thập phần rét lạnh trong quỷ trận bên trong càng là âm phong từng trận gió lạnh đến xương, bình lưu trên người ăn mặc quần áo ướt thập phần khó chịu cả người bị đông lạnh đều mau thành băng côn hắn yêu cầu lấy cực đại nghị lực khắc chế mới sẽ không đông lạnh đến té sự mà thẩm lâm tiên chương tay trong tay bay ra một đoàn hỏa lưu hỏa đi Kia lưu hỏa chia làm điểm điểm tinh quang giống nhau chiều chung quanh quỷ quái vọt tới nhưng mà thẩm lâm tiên giết chết này rất nhiều quỷ quái cũng bất quá là như mối bò biển càng ngày càng nhiều quỷ vật chiều nơi này tụ tập mà đến từng trận âm khí sương mù dày đặc bên trong một chút kim quang khuyết tán ở kim quang bên trong Hàn Dương phảng phất dẫm lên phiến phiến dáng màu mà đến, hắn đột ngột xuất hiện ở thẩm lâm tiên bên cạnh, nhìn đến thẩm lâm tiên không việc gì, nhẹ nhàng một hơi. Sao ngươi lại tới đây? Thẩm lâm tiên ngưng mi, đầy mặt lo lắng chi sắc, này trăm quỷ trận không phải đùa giỡn, con ngươi tiến bảo, chẳng lẽ là tưởng chúng ta đều giao đại đến nơi đây, liền cái báo thủ người đều không có sao. Hàn Dương trên mặt mang theo nhẹ nhàng ý cười, duỗi tay ở thẩm lâm tiên trên đầu mơn trớn, ta như thế nào thả ngươi một người vây ở nơi đây, ta tiến vào." ít nhất có thể giúp ngươi chia sẻ một ít. Lời còn chưa dứt, mấy cái to lớn quỷ vật chiều Hàn Dương nhào qua đi. Hàn Dương sắc mặt sắc bén, trầm giọng mắng một câu, đáng giận. Hắn tay phải hơi chảo, kia thật lớn có mấy tầng lâu cao quỷ vật liền như vậy bị hắn chảo tiến lòng bàn tay. Hắn bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy, kia quỷ quái bị nứt như tờ giấy phến giống nhau chi chi rung động. Tam vị chân hỏa khởi. Hàn Dương nhẹ giọng niệm một câu, bao quanh liệt hỏa đem hắn cùng Thẩm Lâm Tiên cùng với Bình Lưu vây quanh thẩm lâm tiên thẩm kêu một tiếng hảo vớt ra đi năm sáu chương phủ lôi đỉnh, cho ta phách giữa không trung điện quang hiện lên từng đợt sấm rền tiếng vang lên hạ có tam vị chân hỏa vây quanh thượng có vô thượng lôi đỉnh phách quá nháy mắt rất nhiều quỷ vật bị đốt thành đất khô cằn chương ba trăm mười sáu không giống bình thường bình lưu nuốt miệng khô mạng nhìn xem hàn dương nhìn nhìn lại thẩm lâm tiên chỉ cảm thấy trong lòng yên ổn một ít tám một tiếng chung vê đút vê đút vê đút tám một z vê đút Con. Hàn Dương duỗi tay hướng Bình Lưu trên người một lòng tay, một cái trong suốt kết giới đem hắn bao lại. Hắn cùng Thẩm Lâm Tiên lẫn nhau coi liếc mắt một cái, như thế nào? Thẩm Lâm Tiên cười, ta đi bên phải, ngươi đi bên trái. Nói xong lời nói, Thẩm Lâm Tiên thân ảnh đã tại chỗ biến mất. Sau đó, Hàn Dương thân ảnh cũng biến mất không thấy. Ai? Bình Lưu kêu một tiếng, không ai để ý tới hắn. Hắn dọa ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu sống một giây bằng một năm. Thẩm Lâm Tiên thân thể bay về phía phía bên phải trong tay đánh thần tiên bay ra roi ném động gian vô số quỷ quái hóa thành cho bụi nàng lại một khắc không ngừng vứt ra lôi đỉnh phù cùng với lưu hỏa phù thanh thanh kêu thảm thiết bên trong nàng chung quanh đã trống rỗng nhìn không tới một cái quỷ quái chấn sơn khắc ở giữa không chung quay tròn chuyển mỗi một lần ép xuống đều sẽ ngăn chặn rất nhiều quỷ quái thẩm lâm tiên rửa sạch xong duỗi tay nhất chiều, chấn sơn ấn cùng đánh thần tiên ngoan ngoãn trở lại nàng trong tay nàng nghiệm một cái quyết nháy mắt cùng hàn dương hội hợp thu phục Thẩm Lâm Tiên cười khẽ. Hàn Dương cũng mỉm cười gật đầu, ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Thẩm Lâm Tiên duỗi tay một chảo. liền đem bình lưu để ra lại đây, hành, ta hỏa bình lưu liền ở chỗ này thủ. Hàn Dương cất bước hướng tới sương mù dày đặc bên trong đi đến, trong nháy mắt mất đi bóng dáng. Ly này cách đó không xa một cái đơn sơ phòng nhỏ nội, Hoắc Khê đôi tay không được veo quyết, chỉ huy phòng trong chín mặt tiểu kỳ di động phương vị. Nay chín mặt tiểu kỳ cũng không phải chiêu hồn cờ mà là chiêu hồn cờ phó kỳ dùng để cấp bảy trận người quan sát trong trận tình hình nàng cái chán toát ra tinh mịn mồ hôi căn chặt hàm giang quan đem một mặt màu đen tiểu kỳ đổi đến chết môn bên trong trong miệng cười khẽ hừ. lần này xem ngươi còn nói còn chưa dứt lời kia mặt màu đen tiểu kỳ thượng toát ra một luồng khói hỏa khi tới nháy mắt mặt khác tám mặt tiểu kỳ cũng bốc cháy lên đáng giận hoắc khê nhẹ mắng một câu khoe miệng có màu đỏ đen huyết lưu hạ nàng bay nhanh đứng dậy xoay người liền phải chạy một con bàn tay to duỗi lại đây trực tiếp đem hoác khê sách hàn dương một đôi lạnh nhạt như băng mang theo nhàn nhạt chán ghét đôi mắt xuất hiện ở hoác khê trước mắt hàn ca ca hoác khê kinh hô một tiếng ngươi tới tìm ta sao hàn dương không có trả lời phủi tay bay ra vài giờ tam vị chân hỏa hoác khê nhìn đến kia mấy đoàn ánh lửa đầy mặt thống khổ cùng với không dám tin tưởng hàn ca ngươi muốn giết ta ngươi thế nhưng muốn giết ta vì cái gì tam vị chân hỏa đem hoác khê vây quanh nàng rối tung trường ở ánh lửa bên trong dãy rua ta vẫn luôn tâm duyệt với ngươi ngươi vì cái gì đối với ta như vậy hàn dương nhấp chặt môi mắt lạnh nhìn hỏa tới đến hoác khê trên người trước nàng khuôn mặt vặt mẹo khê nhi đi mau một cái diện mạo hiện thực tuổi trẻ nam tử không biết khi nào từ chỗ nào tiến vào hắn phủi tay chiều hàn dương ném ra mấy đoàn sự vật tuấn hoác khê liền đi chân hỏa đem hai người vây quanh cái kia nhìn tuổi trẻ nam nhân trong miệng thốt ra một cổ hát thủy tới tam vị chân hỏa lao thẳng tới kia cổ hát thủy hàn dương híp lại hai mắt Dương tay, một cổ khổng lồ linh lực chiều tuổi trẻ nam tử đánh tới. Hắn lấy ra một cái tâm chắn bộ dáng đồ vật ngăn trở, trong chớp mắt, đã tốn hoác khê rời đi. Hắn Dương đuổi theo, vứt ra một chương truy tìm phù, nhưng lại mất đi hai người tung tích, ngay cả truy tìm phù đều tìm kiếm không đến. Có chút ủ rũ thất vọng, Hắn Dương quay đầu lại nhìn nhìn kia đã bị đốt thành cho tận chín mặt tiểu kỳ, quay đầu lo chính mình đi ra ngoài. Hắn trở lại bên đường thời điểm, sương mù dày đặc đã tan đi. Thẩm Lâm Tiên hòa bình lưu đứng ở bên đường chờ hầu. Thẩm Lâm Tiên trong tay nắm chín mặt lá cờ, nhìn đến Hàn Dương lại đây, Thẩm Lâm Tiên chạy nhanh hỏi, thế nào? Bắt được không có? Hàn Dương có chút nặng nề, yêu nàng chạy. Là hoắc khê sao? Thẩm Lâm Tiên lại hỏi. Hàn Dương gật đầu. Thẩm Lâm Tiên cười cười, không quan hệ, sớm muộn gì có một ngày nàng rốt cuộc trốn không thoát. Hàn Dương méo méo nắm tay, tính toán trở về lúc sau liền động lòng người tay siêu tầm hoắc khê tung tích hắn lại nghĩ đến mang hoắc khê rời đi cái kia tuổi trẻ nam nhân hoắc khê hẳn là bị hoắc giác mang đi cái kia hoắc giác khả năng chính là thiên ma tông hữu hộ pháp hiện giờ rất nhiều sự tình đều là thiên ma tông làm ra tới chúng ta đối thiên ma tông cũng chỉ nghe kỳ danh trừ bỏ hoắc giác cùng hoắc khê thế nhưng lại chưa thấy được những người khác có thể thấy được cái này tổ chức thần bí cũng không biết bọn họ ở đâu cái lão thử trong động toàn Thẩm lâm tiên hữu những mày địch trong tối ta ngoài sáng bọn họ tổng như vậy thường thường nhảy ra làm chút sự tình Tuy rằng không đến mức thương đến chúng ta, nhưng lão như vậy cũng gọi người phiền chán a. Hàn Dương cười xoa xoa Thẩm Lâm Tiên đầu, không có việc gì, liền tính bọn họ ở lão thử trong động toàn, ta cũng sẽ đem bọn họ đào ra. Thẩm Lâm Tiên cầm trong tay chín mặt lá cờ đưa cho Hàn Dương, ngươi mang về đi. Tiêu Linh hoạt khéo léo bọn họ hảo hảo nhìn một cái, tốt nhất có thể mau chóng tiêu hủy. Hàn Dương tiếp nhận tới thu hảo, Thẩm Lâm Tiên có vài phần không tha nhìn hắn, ta đây đi trước, ngươi bảo trọng bình lưu đã đem xe lái qua đây thẩm lâm tiên kéo ra cửa xe ngồi vào đi hàn dương đứng ở ven đường nhìn theo thẩm lâm tiên rời đi chờ đến thẩm lâm tiên ngồi xe không còn nhìn thấy bóng dáng hàn mới xoay người một người cô đơn đi ở tràn đầy tuyết trắng trên đường bình lưu một bên lái xe một bên từ kính chiếu hậu trung quan sát thẩm lâm tiên cẩn thận đề nghị đại tiểu thư sự tình hôm nay muốn hay không cùng lão ra nói một tiếng thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ trong chốc lát đi ngang qua huyện trấn thời điểm ngươi đi cấp ra ra gọi điện thoại đi tiểu hắn cũng tiểu tâm một chút bình lưu gật đầu tốt nhất có thể kêu láo gia thông chi các thế gia cùng với lao gia trí giao hảo hữu kêu đại gia hỗ trợ tìm kiếm hoác khê bong dáng nghĩ đến nhiều người như vậy lưu tâm tóm lại là có thể đem hoác khê tìm ra thẩm lâm tiên cười lần này hoác khê tất nhiên bị trọng thương bọn họ chạy không xa ta tưởng hẳn là liền ở kinh thành phụ cận mặt khác hoác khê tu chính là tà thuật nha thẩm lâm tiên đột nhiên nghĩ đến một việc nàng kinh hô một tiếng đối bình lưu nói Ngươi cùng ra ra nói một tiếng, đều hắn nhiều chú ý một ít, nhìn xem gần nhất có hay không tuổi trẻ nam tử mất tích sự kiện sinh, mất tích nhiều ít, nói không chừng, có thể từ nơi này vào tay tìm được hoác khê. Bình lưu trong lòng đột nhiên cả kinh, tay lái không tin được, xe quơ quơ, đi rồi một cái đại đại hình. Đại tiểu thư, ngay ý tứ là, hoác khê nàng thông qua thải bổ tới chưa thương. Bình lưu trong lòng còn nghi vấn, hỏi thời điểm, tràn đầy ghê tởm, đồng thời, trên người đều nổi da gà hắn đều suy nghĩ may mắn a may mắn hiện hoác khê không phải lão gia thân sinh nữ nhi đồng thời hiện nàng tu tập tà thuật bằng không kêu nàng lốc tại thẩm ra nói không chừng khi nào bọn họ những người này cũng muốn thụ hại nghĩ đến phải bị hoác khê thải bổ đến chết chí tàn bình lưu cả người lông tơ đều lập lên thật là thật là đáng sợ thẩm lâm tiên bật cười đừng nghĩ những cái đó có không con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu hoác khê chính là không rời đi thẩm ra cũng sẽ không động các ngươi những người này bình lưu bị nói chúng tâm sự sắc mặt tường đỏ lúng ta lúng túng nói này không phải trong lòng hư sao lại đi rồi đoạn đường liền đến một cái chấn trên bình lưu đem xe ngừng ở ven đường xuống xe tìm một cái công cộng điện thoại hướng thẩm trạch đánh một hồi điện thoại đem trên đường sự tình nói một lần lại đem thẩm lâm tiên ý tưởng cùng thẩm thiên hào nói thẩm thiên hào bạo nộ tức muốn hụt máu lập tức truyền lệnh đi ra ngoài kêu thẩm ra mọi người tay cùng với thẩm gia bạn cũng đều hỗ trợ tìm kiếm hoác khê bong dáng hơn nữa đưa tin những người đó chỉ cần tìm được hoác hê vô luận sinh tử đều thành bình lưu nói chuyện điện thoại xong tiếp tục lái xe đi trước đi rồi mấy cái giờ rốt cuộc tới rồi thượng hà thôn thiến thôn thẩm lâm tiên toàn bộ liền thả lỏng lại chờ đến xe ngừng ở thẩm ra trước cửa thẩm lâm tiên xuống xe đi đến trước cửa mới muốn đẩy cửa bình lưu đột nhiên mở miệng đại tiểu thư chờ một chút làm sao vậy thẩm lâm tiên quay đầu lại khó hiểu hỏi bình lưu đi đến thẩm lâm tiên bên cạnh nhìn kỹ một hồi lâu nơi này quá an tĩnh có chút không giống bình thường cái gì thẩm lâm tiên cẩn thận hồi tưởng tựa hồ từ xe vừa vào thôn liền không có nghe được động tinh gì toàn bộ thượng hà thôn một mảnh an tĩnh an tĩnh thật giống như là là một chương hắc bạch ảnh chụp giống nhau chương ba trăm mười bảy ngày lành gõ cửa vê đút, vê đút, vê đút. tám một z vê đút cờ om thẩm lâm tiên một lát chưa tưởng đã đi xuống quyết tâm nàng rỗi tay đẩy đẩy đại môn không có đẩy ra liền dùng sức chụp hai hạ Trong viện vẫn là không có động tĩnh. Thẩm Lâm Tiên trong lòng cả kinh, gân cổ lên la lớn, "Ba, mẹ, ngoại nãi. Têu vải thanh, trong nhà đầu vẫn là không có động tĩnh, một người đều không có đáp lại nàng. Thẩm Lâm Tiên đều mau cấp khóc, Bình Lưu cũng cấp xoay quanh, "Đại tiểu thư, ta đi hỏi thăm hỏi thăm." Thẩm Lâm Tiên xoay người, "Ta và ngươi cùng đi đi." Hai người còn không có đi bao xa, liền nghe được ly thẩm ra cách đó không xa một hộ nhà viện môn kéo kẹt một tiếng khai kia hộ nhân ra đi ra một cái hơn 70 tuổi lao bà bà, vị này lao bà bà thẩm lầm tiên là biết đến, lao bà bà họ trịnh, mọi người đều kêu nàng trịnh bà bà, trịnh bà bà sinh 7 đứa con trai, trung niên thời điểm trịnh bà bà trượng phu qua đời, nàng một người lôi kéo 7 đứa con trai lớn lên, nguyên lai nghĩ mấy đứa con trai lớn liền có thể hưởng thanh phúc. Ai biết trịnh bà bà nhi tử không một cái hiếu thuận, cưới con dâu cũng chẳng ra gì, trịnh bà bà tuổi già sức yếu thời điểm, không có nhi tử nguyện ý dưỡng nàng Nàng chỉ có thể chính mình ở tại nhà cũ, bình thường mấy đứa con trai thay phiên tới đưa cơm. Có thể nói, trịnh bà bà là một cái rất đáng thương láo thai thái. Trịnh bà bà ra tới nhìn đến thẩm lâm tiên nở nụ cười, lộ ra thiếu nha lợi, là lâm tiên A, mới trở về A. Thẩm lâm tiên chạy nhanh cười qua đi đỡ lấy trịnh bà bà, đúng vậy, mới trở về, đúng rồi trịnh bà bà, ta ba bọn họ đi đâu. Trịnh bà bà cười rất có một ít chua sót hương vị, xem điện ảnh đi. Ách! Thẩm lâm tiên minh bạch. Chắc không được trong thôn như vậy an tĩnh, nguyên lai like mọi người đều đi xem điện ảnh. Ở đâu đâu? Thẩm lâm tiên đỡ trịnh bà bà cánh tay, chỉ cảm thấy trịnh bà bà gầy kinh người, cách thật dày áo đông, đều tựa hồ có thể sờ đến xương cốt, bà bà như thế nào không đi. Trịnh bà bà trong mắt hiện lên một tia thương tâm, ở thôn Nam Đâu, là ngươi cái kia mẹ quốc tới mãi mãi xem ta người trong thôn ngày mùa đông cũng không có chơi địa phương, đại lao ra cả ngày hoa ở nhà chơi mặt trược liền ra tiền ở thôn nam chỉnh một miếng đất che lại một cái tiểu dạp chiếu phim mua máy chiếu phim lại mua cái kia cái gì dây lưng gì hôm nay là đầu một hồi phóng điện ảnh trong thôn người đều đi thẩm lâm tiên vừa nghe cười như thế rất giống chu tuyết tắc phong nàng lại nghe trịnh bà bà tự dễ cười ta là già rồi cũng không ai hiếm lạ không ai mang theo ta nói lại xa lộ lại hoạt ta đi bất quá đi liền ở nhà nghỉ ngơi thẩm lâm tiên nghe xong thực thế trịnh bà bà thương tâm Vừa lúc ta cũng phải đi tìm ta mãi mãi bọn họ, chỉ là không biết đi như thế nào, ngài cùng ta cùng đi đi, cũng có thể cho chúng ta mang cái lộ. Trịnh bà bà kỳ thật thật sự rất muốn xem điện ảnh, chỉ là con trai của nàng nhóm đều thực bất hiếu, không ai nguyện ý mang trịnh bà bà đi, trịnh bà bà không có cách nào đành phải một người ngốc tại trong nhà ngốc. Hiện tại thẩm lâm tiên muốn mang nàng qua đi, nàng cao hứng cực kỳ. Hành a ta còn có thể cho ngươi mang cái lộ đâu. Thẩm lâm tiên đỡ trịnh bà bà ngồi trên ô tô. Bình Lưu chạy nhanh lái xe, trịnh bà bà ngồi vào ô tô bên trong lúc sau, nhìn xem ô tô nội sức, lại cảm thấy hiếm lạ, lại không dám đi sở. Thẩm lâm tiên cười nói, ngài nên thế nào liền thế nào, đừng khẩn trương. Nhưng trịnh bà bà vẫn là thực khẩn trương cười gượng. Lao thái thái, chạy đi đâu a? Bình Lưu đem xe thay đổi xe đầu, quay đầu lại hỏi trịnh bà bà, trịnh bà bà chỉ vào một cái đại đạo, theo con đường này hướng nam đi, đến một cái ngã tư đường rẽ trái. Sau đó ở cái thứ hai giao lộ vẫn luôn hướng nam là có thể nhìn. nang liệt miệng, lộ lợi đối thẩm lầm tiên cười nói, Người nãi nãi chính là cấp ta thôn làm vài kiện rất tốt sự đâu, Đầu một kiện chính là quên một cái thư viện, Bên trong thật nhiều thư đâu, ta thôn hải tử có phúc, Sau này không thiếu thư đọc, Cái thứ hai chính là lộng cái này giảm chiếu phim, Còn có một kiện, nghe nói muốn đầu xuân mới có thể làm, Chính là cấp ta thôn tu giáo phỏng Nói lên này tam chuyện tới, trình bà bà tự nội tâm cao hứng, thẩm lâm tiên cười theo tiếng tư tâm phía dưới lại cảm thấy thực xấu hổ bởi vì trải qua hoác khê mai phục tại ven đường bảy trăm quỷ trận sự tình thẩm lâm tiên hòa bình lưu có thể nói có điểm thần hồn nát thần tính vừa thấy trong thôn như vậy an tĩnh trước hết nghĩ đến chính là đại gia có thể hay không ra cái gì không tốt sự tình hai người đều dọa trong lòng bùn bùn thằng nhẹ, lại không nghĩ rằng như vậy muôn người đều đổ xô ra đường cục diện chỉ là bởi vì một hồi điện ảnh khiến cho nói thật cái này niên đại mọi người giải trí thật sự rất ít thiếu đến đáng thương đến nỗi với một hồi điện ảnh là có thể đem toàn thôn nam nữ già trẻ đều hấp dẫn qua đi xe chạy thực mau chẳng được bao lâu công phu liền đến dạp chiếu phim cửa thẩm lâm tiên ly thật xa liền nhìn đến kia rất lớn mấy gian phòng ở phòng ở phía trên còn viết mấy cái chữ to thượng hà thôn dạp chiếu phim nàng cười cười chỉnh còn rất giống mô giống dạng người mãi mãi ra tiền yêu cầu chính là phòng ở cái muốn đại đem toàn thôn người đều có thể chứa lại một cái bên trong đến ấm áp yêu cầu đông ấm hạ lệnh trịnh bà bà nhìn đến dạp chiếu phim liền rất kích động không được nói chuyện bình lưu đem xe ngừng ở dạp chiếu phim cửa chỉnh sự tốt dùng xi măng rót tốt trên mặt đất thẩm lâm tiên mở cửa xe đỡ trịnh bà bà đi xuống bình lưu đã đem dạp chiếu phim đại môn đẩy ra thẩm lâm tiên đỡ trịnh bà bà đi vào bên trong đặt từng hàng chỗ ngồi mỗi một cái chỗ ngồi lưng ghế phía sau còn có một cái có thể gấp tiểu thớt cung hàng phía sau người phóng đồ vật sử dụng thẩm lâm tiên nhìn thoáng qua hiện tại đang ở chiếu phim một cái hình như là minh châu thị nơi đó trụm phiến tử là cái đánh võ phiến điện ảnh chiếu phim thanh âm rất lớn phía dưới thôn dân đều xem mắt choáng váng dạp chiếu phim một mảnh an tĩnh thẩm lâm tiên đỡ trịnh bà bà từng loạt từng loạt đi tìm đi cuối cùng ở trước nhất biên kia một loạt có điểm như là vịp châu ngồi địa phương tìm được rồi thẩm ra người trước nhất biên hai bài ghế dựa đều thực to rộng có điểm như là đơn người xa bộ dáng châu ngồi chi gian lưu không cũng đại ngồi thực thoải mái hơn nữa mỗi một cái chỗ ngồi trước đều có một cái nho nhỏ hình tứ phương bàn nhỏ mặt trên thả đồ uống cùng với đồ ăn vặt thẩm lâm tiên nhìn đến loại tình huống này lòng tràn đầy vô ngữ mệnh nàng vừa rồi lo lắng hãi hùng không nghĩ tới người trong nhà nhật tử quá như vậy dễ chịu tiêu dao bình lưu tìm một cái không tòa đỡ trịnh bà bà ngồi qua đi thẩm lâm tiên thẳng đến quý cần bên kia qua đi quý cần chính xem hăng say xe, thình linh bên cạnh có người túm tú nàng mẹ quý cần cả kinh quay đầu lại nhìn đến thẩm lâm tiên vui mừng đứng lên hàng phía sau vị kia bị quý cần ngăn trở tuy có câu oán hận nhưng bởi vì dạp chiếu phim là chu tuyết bỏ vốn cái hắn có câu oán hận cũng không dám nói thẩm lâm tiên nhưng thật ra nhìn ra chạy nhanh kéo quý cần ngồi xuống nàng cũng hoa ở quý cần chỗ ngồi mẹ các ngươi nhật tử quá thật tốt đại gia hỏa ấm áp hoa ở chỗ này xem điện ảnh quý cần cười rất thoải mái đúng vậy ngươi nãy nói sau này ta thôn nhật tử chỉ có thể càng ngày càng tốt chương ba trăm mười tám điểm xấu Tiền Quế Phương bắt một phen hạt dưa cấp Thẩm Lâm Tiên, gì thời điểm trở về? Vừa mới trở về. Tám một tiếng Trung. Vong Vê Đút, Vê Đút, Vê Đút. Tám một Z, Vê Đút con Thẩm Lâm Tiên cười cười, tiếp nhận hạt dưa phóng tới một bên, cầm một khối còn mạo nhiệt khí trứng bánh ăn lên. Đói bụng đi. Tiền Quế Phương hỏi, chờ nhìn cái này điện ảnh mãi về nhà nấu cơm cho người ăn A. Hảo, ta muốn ăn đại giò, còn muốn ăn đùi gà. Thẩm Lâm Tiên điểm danh muốn đồ ăn. Tiền Quế Phương vui tươi hớn hở ứng thừa. Ngồi ở một khát sần chu tuyết trong mắt minh diệt không chừng, một lát sau mới nhẹ giọng hỏi thẩm lâm tiên, thẩm Thiên Hảo không có làm khó dễ ngươi đi. Thẩm lâm tiên lắc đầu, không có khó xử, hắn ước chừng cũng là cảm thấy xin lỗi ngài, xin lỗi ta bà, cho nên nhưng kính hướng ta trên người bồi thường, đối ta cũng không tệ lắm. Chu tuyết gật đầu, này liên hảo, mấy ngày nay ta luôn là lo lắng đề phòng, đặc biệt là hôm nay, không biết vì cái gì, lao treo một lòng, nhìn thấy ngươi hảo hảo trở về. Ta mới an tâm. Ngài đừng lo lắng. Thầm lâm tiên cử cử nắm tay, ta lợi hại đâu. Nàng tả hữu trung quanh, đúng rồi, bốn cố cô, cô đâu. Tiền Quế Phương trong mắt hiện lên một tia không tha cùng tưởng nghiệm, hồi mẹ quốc đi, trong nhà nàng sự tình nhiều, hơn nữa có ra có nghiệp, tổng không thể lão ở chỗ này ngốc đi, nói là đuổi năm trước sẽ trở về. Chu Tuyết nhưng thật ra không có gì không tha tình kết, trở về cũng hảo, tình lão ở chỗ này nhìn lòng ta không thoải mái. Khi nói chuyện, Chu Tuyết ho khan vài tiếng. Thẩm Lâm Tiên nương điện ảnh trên màn hình quang nhìn hai mắt, hiện nàng sắc mặt từng hồng, trên mặt cũng có chút sưng phù, lại xem Chu Tuyết ngồi thẳng tắp, tựa hồ rất có sức lực, một chút đều không giả nhượng bộ dáng. Thẩm Lâm Tiên trong lòng lộ bộ lập tức thấy rõ không tốt. Chu Tuyết loại này tình hình tựa hồ có điểm như là hồi quang phản chiếu. Nàng đem lo lắng áp xuống, quyết định trở về lúc sau nhất định phải cấp Hàn Dương gọi điện thoại hỏi một câu kia viên đan dược đến tột cùng có thể bảo Chu Tuyết bao lâu thời gian thọ mệnh. Một hồi điện ảnh buông xuống. Dạp chiếu phim người sáu tục rời đi, Tiền Quế Phương bay nhanh đem trên bàn những cái đó đồ ăn vặt linh tinh cũng đều thu lên mang theo, người một nhà lúc này mới chậm rãi trở về đi. Ra cửa, bên ngoài thời tiết lãnh thực, Thẩm Lâm Tiên kêu Tiền Quế Phương cùng Chu Tuyết cùng với Quý Cần ngồi xe trở về. Ở trên xe, Thẩm Lâm Tiên tồn một bụng nói hỏi Chu Tuyết, mại mại, ta trong thôn cái dạp chiếu phim là chuyện tốt, nhưng ta nhìn giống như này dạp chiếu phim không cần phiếu, kia về sau phóng điện ảnh thời điểm ngoại thôn người tới xem làm sao bây giờ. Nếu là đều không cần tiền, khẳng định muốn kín người không hoạn, nếu là lấy tiền nói, nhà ai không có thân thích, người trong thôn đều mang theo thân thích đi vào, cũng thu không tiền, đồng dạng vẫn là quá hỗn độn. Nàng lời này mới vừa hỏi xong quý cần liền cười, người nại đã sớm nghĩ, nàng cấp ta trong thôn người mỗi người đều làm một trương tạp, tạp thượng đối ứng chỗ ngồi hào, phóng điện ảnh khi hầu đối chiếu tấm cặt ngồi chỗ ngồi, nếu không có tạp người là không có chỗ ngồi, nếu chính mình nguyện ý đem tạp cho mượn đi cấp thân thích, kia chúng ta quản không được. Dù sao một nhà vài người liền có mấy chương tạp, về sau thêm nữa người nhập khẩu thêm tạp là được. Chu tuyết nhẹ nhàng cười, dạp chiếu phim kiến thời điểm đã nghĩ vậy chuyện, dạp chiếu phim là cầu thang thức, trước thấp sau cao, hàng phía sau cũng không sợ xem không điện ảnh, bởi vậy chỗ ngồi ở đâu ngồi đều không kém bao nhiêu, cũng chính là nhà chúng ta người lợi ích thực tế một chút, ta ở hàng phía trước lộng mấy cái hảo châu ngồi, khác đều giống nhau. thẩm lâm tiên gật đầu tỏ vẻ minh bạch, nãi mãi tưởng thật chu toàn. Chu tuyết trên mặt mang theo cười cả đời mau đến cùng tưởng sự tình tự nhiên đến chu toàn đúng rồi ngươi lần này trở về vừa lúc giúp ta nhìn xem mổ mãi mãi thẩm lâm tiên nghe chu tuyết như vậy đàm tiếu tiếng gió nói đến nàng mộ địa nhất thời trong lòng cả kinh có một loại dầu dĩ đau được rồi đừng cùng ta này rất hạt đậu vàng ta đều sống lớn như vậy số tuổi nên thấy việc đời cũng đều thấy lại tìm được rồi thân nhân còn có cái gì không thỏa mãn chu tuyết cười vỗ vỗ thẩm lâm tiên đầu ngươi nếu là thật có lòng liền cho ta chọn một khối hảo mộ địa ta trước đó vài ngày cùng thôn trưởng đều nói tốt hắn nói trong thôn nhàn mà nhưng ta trước chọn thẩm lâm tiên cúi đầu chịu đựng đau đáp ứng một tiếng kêu hành chờ ta thi xong liền giúp mãi mãi chọn đi lời này một bật thốt lên bên trong xe một mảnh an tĩnh tiền quế phương mấy ngày nay cùng chu tuyết ở chung không tồi nàng nhìn lợi hại kỳ thật là một cái mềm lòng người nghe chu tuyết cùng thẩm lâm tiên ở chỗ này thảo luận mộ địa trong lòng cũng pha hữ hững nàng cường cười một tiếng được rồi Đừng nói này đó ủ rũ lời nói, ta về trước ra, trở về ta cho các ngươi sửa lại ăn. Vô dụng bao lâu thời gian, xe xử tiến ra môn, bình lưu đem xe đình hảo, thẩm lâm tiên cùng quý cần đỡ chu tuyết ra tới. Tiền quế phương theo sau xuống xe, nàng vừa xuống xe liền tiến phòng bếp bận việc lên. Thẩm lâm tiên muốn đi phụ một chút, quý cần không cho, ngươi đi trong phòng cùng ngươi nãi nói chuyện, mẹ đi phòng bếp nấu cơm. Nói tới đây, quý cần cười đem thẩm lâm tiên đầu sửa sang lại ngươi mãi mãi a mấy ngày này tận nghĩ ngươi mỗi ngày nhắc mãi ngươi lúc này trở về nhất định phải nhiều ở vài ngày nhiều bồi bồi nàng thẩm lâm tiên đáp ứng rồi một tiếng vào nhà cùng chu tuyết nói chuyện chu tuyết nhìn thẩm lâm tiên mặt mày toàn là hiền tử ta biết ngươi muốn hỏi cái gì có phải hay không muốn hỏi ta vì cái gì nghĩ đến cái dạp chiếu phim thẩm lâm tiên gật gật đầu ta tưởng nói có này đó tiền cấp trong thôn tu con đường không phải thực hảo sao lộ là nhất định phải tu chu tuyết trên mặt toàn là cười Dạp chiếu phim cũng muốn cái, thừa dịp ta còn sống nhiều cấp trong thôn người làm chút thật sự, sau này, người ba nhật tử cũng có thể hảo một chút, ở trong thôn uy vọng cao một chút, đây là ta có thể thế hắn làm duy nhất sự tình. Ngài hiện tại cảm thấy thế nào? Thầm lâm tiên thực lo lắng, thân thể hảo chút sao? Khá hơn nhiều. chu tuyết cười thực thoải mái, đi đường thời điểm có lực nhiều, làm gì sự tình cũng có tinh thần, được rồi, ngươi đừng thay ta lo lắng, trước nói nói ngươi đi thẩm ra lúc sau sinh sự tình đi thẩm lâm tiên đem nàng đi thẩm ra như thế nào cùng chu thiến lẫn nhau rồi như thế nào cùng hoác khê đấu pháp sau đó lại như thế nào biết hoác khê cũng không phải thẩm thiên hào thân nữ sự tình nói ra tới chu tuyết ngẩng đầu nhìn chân nhà con khỏe mắt có chút lệ ý mới bắt đầu thời điểm ta nghe nói chuyện này đích sắc rất thông khoái cảm thấy báo thù cũng cảm thấy thẩm thiên hào xứng đáng bất quá hiện tại ngẫm lại cũng cảm thấy thập phần không thú vị ta cùng hắn cả đời ân ân oán oán cũng khó có thể nói rõ ràng tuy nói hận ý thực trọng nhưng ngẫm lại Sớm chút năm đi theo hắn cũng không phải đình điểm hảo đều không có. Thôi, ra rồi, đã chết, bùi về bùi đất về đất đi. Thẩm lâm tiên cảm thấy chu tuyết lời này thực điểm xấu, có một loại giao đái hậu sự cảm giác. Nàng bắt lấy chu tuyết cánh tay trên mặt mang cười, mãi, nói chuyện này để làm gì, ngươi à, hiện tại đừng đông tưởng tây tưởng, ngươi hiện tại chỉ cần hảo hảo tồn tại, sau đó chờ hưởng thanh phúc là được. Là, là. chu tuyết cười gật đầu, mãi mãi à, liền chờ hưởng thanh phúc đâu. Sau đó, nàng lại nhìn về phía thẩm lâm tiên, lâm tiên à, khảo thí xong rồi đem ca ca ngươi nhóm cũng kêu trở về đi, mãi mãi tưởng bọn họ. Thẩm lâm tiên trong lòng điểm xấu cảm giác càng thêm thâm một ít. Lâm tiên, đại muội tử, ăn cơm tiền quế phương ở bên ngoài hôm một giọng nói, thẩm lâm tiên chạy nhanh đỡ chu tuyết đi ra ngoài. Trưng 319 đào hoa. Kinh thành. Tôn trí cường cùng trương địch từ cục dân chính ra tới. 8. Một tiếng trung. Vê đút, vê đút, vê đút tám một z vedut choh m tôn trí cường mặt vô biểu tình trương địch lại có chút lưu luyến không rời nàng trong tay cầm ly hôn giấy chứng nhận túi đầu trong mắt có nước mắt lăn xuống xuống dưới trí cường nhìn tôn trí cường muốn đi xa trương địch bước nhanh đuổi theo qua đi đều nói nhất nhật phu thê bách nhật tân ta và ngươi kết hôn cũng có mấy năm ngươi chẳng lẽ liền một chút đều không không lưu luyến sao tôn trí cường cũng không quay đầu lại bị trở thành con rối đùa bỡn hôn nhân với ta có cái gì ý nghĩa Trương địch khóc càng hung, ta tuy rằng, tuy rằng sử điểm thủ đoạn, nhưng ta đối với ngươi là thiệt tình chân ý. Từ hai ta kết hôn, nhà của chúng ta cho ngươi làm kinh thành hộ khẩu, ở kinh thành cho ngươi tìm công tác, này đó, ngươi đều không thể phủ nhận đi. Tôn trí cường quay đầu lại, nguyên lai like ta không nghĩ nói, bất quá ngươi nếu nhắc tới, ta liền nói cho ngươi một tiếng, ta đã làm chuyển đi, xin hồi Nam Vân công tác, ngày mai ta liền đi, nhà các ngươi làm này đó, ta một mực không cần, mặc kệ là kinh thành hộ khẩu, vẫn là kinh thành công tác. Ở ta tới nói đều là các ngươi đối ta bố thí vũ nhục. Ngươi, ngươi trương địch không nghĩ tới tôn trí cường thái độ như vậy kiên quyết Thà rằng không cần kinh thành hộ khẩu còn có công tác đều phải cùng nàng họa thanh giới tuyến Cái kia ở nông thôn nữ nhân liền như vậy hảo sao Ngươi thà rằng cùng nàng đi, cũng không muốn nhiều xem ta liếc mắt một cái Có phải hay không bởi vì các ngươi có đứa con trai, trí cường Chỉ cần ngươi lưu lại, ta cũng có thể cho ngươi sinh nhi tử Ta sinh nhi tử bảo quản so nàng sinh muốn hảo tôn trí cường cười lạnh một tiếng thật muốn so sánh với triệu tiểu hoa so ngươi cường ngươi cùng nàng căn bản không thể so hai người các ngươi một cái trên trời một cái dưới đất nàng ở thiên ngươi trên mặt đất kém không phải nhỏ tí teo ngươi hôn trướng trương địch khó thở mở miệng liền mắng ngươi cái không lương tâm đem ta đối với ngươi hảo đều quên không còn một mảnh thế nào cũng phải cùng một cái ở nông thôn nữ nhân dạo ở bên nhau ngươi ta nói cho ngươi tôn Chí cường ngươi liền tính trở về nam vân ta cũng sẽ không kêu các ngươi hảo quá tôn trí cường lạnh lùng xem xét trương địch liếc mắt một cái kia lại như thế nào ách trương địch như mày cùng ngươi ở bên nhau ăn kim nuốt ngọc lòng ta cũng không thoải mái cùng nàng ở bên nhau ăn cỏ ăn chấu ta cao hứng tôn trí cường thanh âm thực nhẹ bên trong tràn đầy đều là đối triệu tiểu hoa quan tâm cùng ôn nhu triệu tiểu hoa giản dị thiện lương làm người lại thập phần giảng đạo lý chỉ là điểm này ngươi vĩnh viễn đều cập không thượng nói xong lời nói tôn trí cường bước ra đi nhanh không lưu tình chút nào rời đi Trương Địch đứng ở tại chỗ, trong tay méo ly hôn chứng khóc thập phần thương tâm. Cách đó không xa, Triệu Tiểu Hoa đang ở chờ Tôn Chí Cường, nhìn đến hắn lại đây, Triệu Tiểu Hoa cười, làm tốt không? Tôn Chí Cường cũng cười rơ rơ lên trong tay ly hôn chứng, làm tốt, từ đây lúc sau, ta cùng Trương Địch không có một chút quan hệ. Triệu Tiểu Hoa tươi cười sẵn lạ, kia ta trở về đi, Dương Dương đã giúp chúng ta lấy lòng vẽ xe, ngày mai chúng ta là có thể về nhà. Hảo, về nhà. Tôn trí cường tươi cười chung có một chút như chút được gánh nặng hương vị. Thẩm gia, thẩm lâm tiên nhìn tràn đầy một bàn đồ ăn thập phần cao hứng, nàng đỡ chu tuyết ngồi xuống cũng đi theo ngồi. Tiền Quế Phương dùng sức hướng thẩm lâm tiên trong chén gắp đồ ăn, cái gì thịt viên, cá a tôm nhưng kính cho nàng, vẫn luôn kêu nàng ăn. Thẩm lâm tiên ăn rất thông khoái, cảm thấy so ngồi ở thẩm thị trang viên Kim Bích Huy Hoàng trong đại sảnh ăn cơm còn muốn tùy ý sung sướng, nàng cũng đưa tiền Quế Phương còn có chu tuyết mấy cái gấp đồ ăn ngươi một nhà vô cùng cao hứng ăn cơm xong thẩm lâm tiên liền hiện chu tuyết sắc mặt càng thêm hưởng nhuận, trong lòng càng cảm giác thật không tốt chu tuyết tựa hồ là cảm giác được cái gì nàng đối thẩm lâm tiên cười vừa lúc ăn cơm cùng ta đi ra ngoài đi một chút ngươi cũng giúp ta nhìn một cái ta tuyển mộ địa được không mẹ thẩm lâm vành mắt có chút từng đỏ thoạt nhìn rất khổ sở chu tuyết cười xua tay sớm muộn gì có ngày này khóc cái gì nàng run run hơi hơi đứng dậy thẩm lâm tiên chạy nhanh đỡ lấy nàng cũng đúng ta cùng mãi đi ra ngoài đi một chút thẩm lâm tiên đỡ chu tuyết vào nhà mãi ngươi trước chuẩn bị một chút ta cũng cùng bình lưu nói một tiếng kêu hắn đem xe khai ra đi chu tuyết đáp ứng xoay người liền bắt đầu đổi khởi quần áo tới thẩm lâm tiên sau khi ra ngoài đem thẩm lâm tún đến một bên nhỏ giọng nói ba ta nhìn mãi mãi có chút không tốt ngươi biết bốn cô số điện thoại sao chạy nhanh cho nàng gọi điện thoại mặt khác tốt nhất gọi ca ca bọn họ cũng trở về ở nhà ngốc mấy ngày tính dù sao ngày mai ta muốn đi trường học ta đi theo cà ca nói đi thẩm lâm sắc mặt càng thêm không hảo lâm tiên ngươi mãi còn có bao nhiêu sống đầu thẩm lâm tiên lắc đầu không biết ta là nhìn không tốt đến tột cùng như thế nào ta cũng nhìn không ra tới thẩm lâm trong lòng trầm xuống làm nhất hư tính toán ta đây liền đi cho ngươi bốn cô gọi điện thoại mặt khác cũng đến cho ngươi đại cô bọn họ mang cái tin đến lúc đó hảo quá tới giúp đỡ một phen thẩm lâm tiên tâm tình cũng đi theo biến kém ta trước cùng ngãi đi ra ngoài đi một chút đi cấp lao nhân ra tuyển cái hảo địa phương đi thôi đi thôi thẩm lâm xua tay mấy ngày nay ta nắm chặt thời gian đem quan tài đánh ra tới thẩm lâm tiên cùng thẩm lâm giao đãi xong rồi vào nhà đỡ chu tuyết ra cửa bình lưu bên kia đã đem xe ngừng ở cửa chu tuyết lên xe nắm thật chặt trên người áo choàng lâm tiên a trong xe không mở ra điều hòa sao như thế nào có điểm lạnh thẩm lâm tiên chạy nhanh cầm một kiện áo choàng lông cao cấp chu tuyết mặc vào khai khả năng điều hòa khai nhỏ điểm ta kêu bình lưu khai đại điểm lời nói là nói như vậy nhưng là thẩm lâm tiên minh bạch trong xe điều hòa khai rất lớn trong xe chẳng những không lạnh còn có chút nhiệt chu tuyết cảm thấy lãnh ước chừng là thân thể ở một chút biến kém chỉ sợ muốn tao nàng thúc giục bình lưu bình lưu ngươi mau vững chắc một chút chúng ta mau chóng chuyển vừa chuyển đại tiểu thư chúng ta hướng nào khai bình lưu quay đầu lại hỏi một câu thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ nhìn đến thôn bắc có một cái sườn núi nhỏ liền nói người hướng thôn bắc trên sườn núi khai ta đến kêu bên trên hảo hảo xem xem hảo bình lưu lái xe hướng thôn bắc đi đi rồi một đoạn đường hắn lại hỏi đại tiểu thư muốn hay không nói cho láo ra một tiếng thẩm lâm tiên lắc đầu trước không cần nói cho ra ra chờ một chút rồi nói sau bình lưu lúc sau liền không hỏi lại cái gì xe một đường vững vàng chạy đến thôn bắc sườn núi nhỏ phía dưới thẩm lâm tiên kêu chu tuyết ngồi ở bên trong xe chờ lại kêu bình lưu ở chỗ này bồi Nàng chính mình đẩy ra cửa xe thượng sườn núi nhỏ. Đứng ở trên sườn núi nhìn toàn bộ thôn, xem rất rõ ràng, địa thế địa mạch cũng là rõ ràng. Thẩm lâm tiên liếc mắt một cái liền coi trọng thôn Nam một chỗ địa phương. Thường hà thôn Sơn đa số đều ở thôn Bắc, thôn Nam chỉ có một nho nhỏ trên núi, còn so thẩm lâm tiên sở chạm cái này còn muốn tiểu một chút, mặt trên biến thực rất nhiều cây cối. Đến xuân hạ là lúc thoạt nhìn đảo cũng xanh đun tươi tốt, chiền núi phía dưới chính là thập phần nhẹ nhàng địa thế. Thẩm Lâm Tiên nhìn chúng chính là triền núi phía nam một chỗ địa phương. Này chỗ địa phương đối y ỉ tiểu sơn, sân phơi trống trải, lại có dòng suối nhỏ vần quanh, là khó được một chỗ cát huyệt. Thẩm Lâm Tiên khai thiên nhãn, lại thấy kia chỗ địa phương cát khí nồng đậm, âm dương tương cùng, thế nhưng còn mang theo nhàn nhạt khói nhẹ mây tía, trong lòng đại hỉ, nếu là chu tuyết táng tại đây chỗ địa phương, tương lai thẩm ra tất gia quý nhân. Tuy rằng nói Thẩm Lâm Tiên là tu hành người trong, cát huyệt đối nàng ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng là nàng còn muốn thay thẩm vệ quốc mấy cái suy xét nếu chu tuyết mộ điệu tăng hảo thẩm vệ quốc ba người về sau khẳng định là thuận buồm xuôi gió thậm chí còn hậu đại con cháu cũng sẽ đến đích lại nhìn vài lần cũng không có hiện không ổn địa phương thẩm lâm tiên mới muốn xuống núi phía sau hiện có chút không quá thích hợp lại lần nữa mở ra thiên nhãn đi xem lúc này đây nàng xem càng thêm cẩn thận sau đó liền nhìn đến kia nhàn nhạt mây tía bên trong có một đinh điểm hồng nhạt đây là thẩm lâm tiên cả kinh đây là lạn đào hoa Chương 420 chu quả. Thầm lâm tiên lần thứ hai nhìn kỹ. Vê đút, vê đút, vê đút. 8, 1z, vê đút. C, ôm. Liên thấy kia hồng nhạt tinh tế, cũng không thực rõ ràng. Hơn nữa cùng màu tím dây dưa ở bên nhau, phân đều phân không khai. Nàng chấm ngâm, này chỗ mộ địa hảo là hảo, khói nhẹ mây tía đều ở. Nếu chu tuyết tương lai táng ở chỗ này, kia thẩm gia văn nhân quan viên đều sẽ xuất hiện. Hơn nữa, xem địa thế tài vận cũng không tồi, chân chính thực thích hợp thẩm gia triển. Thẩm ra vừa lúc huynh đệ ba người, một vì văn tranh danh, một làm quan có quyền, một người có thể kinh thương kiếm tiền, có thể nói hỗ trợ lẫn nhau. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là này nhàn nhạt màu hồng phấn, thuyết minh táng tại nơi đây người hậu bối khả năng sẽ ở nữ nhân vấn đề thượng có gốc mắt, là vì không đẹp. Chỉ là, nếu là buông tha này chỗ lại đi tìm nơi khác, trước mặt kệ có thể hay không tìm nhìn thấy, liền nói chu tuyết có thể hay không chờ được đến chính là một vấn đề. Trong lúc nhất thời, Thẩm lâm tiên có chút lưỡng lự. Nàng tưởng cập trước một đời thẩm vệ quốc cùng vệ hồng dây dưa, chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Trước đêm này một chỗ bông, thẩm lâm tiên dõi mắt trông về phía xa, hy vọng lại tìm được khắc cắt huyệt. Chính là nàng xem biến cơ hồ toàn bộ thượng Hà Thôn, cũng không có tìm được càng thích hợp địa phương, nhưng thật ra có chỗ địa phương còn hành, tuy không này chỗ hảo, khá vậy xem như đại phú đại quý cắt huyệt, chỉ là kia chỗ cũng có một cái không tốt địa phương, chính là dịch gia trạch không yên. Cùng với gia trạch không yên, toàn không bằng cấp thẩm vệ quốc huynh đệ ba cái triệu chút đào hoa đâu. còn nữa, tiêu màu hồng phấn cực đạm, cơ hội nhìn không ra tới, thuyết minh đối người nguy hại không lớn, cũng không phải thoát khỏi không được. thẩm lâm tiên đứng ở trên sườn núi suy nghĩ đã lâu, chờ đến gió lạnh chợt khởi, lúc này mới chậm rãi xuống núi. chu tuyết vẫn luôn ở dưới chân núi chờ nàng, nhìn đến nàng tiến vào, lập tức nắm lấy tay nàng giúp nàng sửa ấm, thấy thế nào thời gian dài như vậy. tuy đông lạnh hỏng rồi, ta lại không nổi, chậm rãi xem là được. thẩm lâm tiên cười. Nhưng thật ra chọn cái hảo địa phương, vì cẩn thận một ít, liền nhìn nhiều trong chốc lát. Nga. Chu Tuyết nhướng mày, chờ Thẩm Lâm Tiên nói cho nàng rốt cuộc là nào khối địa phương. Thẩm Lâm Tiên nhỏ giọng đem nàng chọn chúng nơi nào, nơi đó có chỗ tốt gì, lại có cái gì không tốt đều nói một lần, cuối cùng mới nói, trừ bỏ kia một chỗ, còn có một khác chỗ cũng không tồi, chỉ là dịch gia đình bất hòa. Chu Tuyết trầm tư một hồi lâu, liền ngươi chọn lửa kia một chỗ đi. Nàng cười vô vỗ Thẩm Lâm Tiên tay trên đời này lại nào có thập toàn thập mị sự đâu muốn thật là các nơi đều tốt cát huyệt nhà chúng ta cũng không dám muốn thẩm lâm tiên ngẫm lại cũng là đạo lý này các nơi đều hảo không phải hoa trong gương trăng trong nước đó là lửa đổ thêm dầu tóm lại lâu dài không được còn không bằng như vậy có chút khuyết tật nhưng lại có thể lâu lâu dài dài đâu lại nghe chu tuyết nói một mạng nhị vận tam phong thủy phong thủy tuy nói rất quan trọng nhưng quan trọng nhất vẫn là người tính cách lại phú quý phong thủy Ngươi nằm ở nhà chờ tiền đi xuống rất kia cũng là không có khả năng, còn phải đi phân đấu giao tranh mới được. Ta nhìn ngươi ba cái ca ca tính cách, tuy nói các có khuyết tật, nhưng đều là tâm địa thiện lương, làm người cũng đều rất có điểm mấu chốt, liền tính là có chút đào hoa, nghĩ đến cũng sẽ không hư đi nơi nào. Nói tới đây, Chu Tuyết cười xem Thẩm Lâm Tiên, lại nói, này không còn có ngươi sao? Còn có ngươi nãi nãi ngươi ba mẹ đâu, có các ngươi nhìn, lại có thể kém đến nào đi. Thẩm Lâm Tiên trong lòng rộng mở thông suốt đúng vậy có chính mình nhìn liền tính là có chút lạn đào hoa đối các ca ca cũng sẽ không có cái gì nguy hại lớn mặt khác kỳ thật nhiều chút đào hoa trướng cũng không tồi ít nhất có thể rèn luyện các ca ca tâm tính như vậy tưởng tượng thẩm lâm tiên ngược lại cảm thấy nơi đó các nơi đều không tồi thấy thẩm lâm tiên tường khai chu tuyết thiên tâm cười liền cứ như vậy đi trở về kêu ngươi ba đi thôn trưởng ra nói một tiếng đem miếng đất kia cấp nhà ta lưu trữ thẩm lâm tiên gật đầu đồng ý bình lưu lái xe chậm rãi đi tới Thời tiết một chút âm trầm xuống dưới. Trở về đến nhà, Thẩm Lâm Tiên đem chọn chỗ đó cùng Thẩm Lâm nói một tiếng. Thẩm Lâm cùng ngày liền đi thôn trưởng ra đi rồi một chuyến. Trở về lúc sau trong tay nhiều một trương hợp đồng. Nguyên Lai, like, Chu Tuyết kêu Thẩm Lâm đem chỗ đó tính cả kia tòa tiểu sơn đều nhận thầu xuống dưới. Tính toán lưu trữ cấp Thẩm Lâm Tiên hảo hảo bố trí. Ngày này buổi tối, người một nhà tâm tình đều không phải thực hảo. Ngày hôm sau dậy sớm, thời tiết sáng sủa, Thẩm Lâm Tiên sớm đứng dậy chuẩn bị tốt khảo thí dụng cụ. Tiêu Bình Lưu đưa nàng tới rồi chấn trên. ở ly chấn một trung còn có một khoảng cách thời điểm, Thẩm Lâm Tiên đã kêu Bình Lưu dừng xe, nàng con cặp sách đi tới đi đi học. Hôm nay Thẩm Lâm Tiên trở về trường học, quần áo gì đó cũng đều làm điều chỉnh. ở kinh thành xuyên áo khoác, miên phục linh tinh đều gác lại lên, nàng mặc vào quý cần làm váy hoa tiểu áo đông, còn có quý cần thân thủ dệt mau quần. bên ngoài tất xuyên học sinh la áo trên cùng với quần, như vậy một xuyên, nơi nào còn có một chút kinh thành thẩm gia đại tiểu thư vi phong quả thực chính là quê cha đất tổ thôn ngữu bình lưu nhìn thẩm lâm tiên này phó đã phẫn cười đã lâu bị thẩm lâm tiên hung hăng trắng liếc mắt một cái mới không chê cười nàng bình lưu dừng xe thẩm lâm tiên cong cặp sách đi rồi một đoạn đường mới tiến cổng trường đi vào lúc sau vừa lúc đụng tới cùng lớp đồng học nàng cười cùng đại gia chào hỏi lại tìm chủ nhiệm lớp đưa tin bị chủ nhiệm lớp an bài hảo trường thi liền chuyên tâm chuẩn bị khảo thí liền khảo hai ngày cuối cùng là đem sở hữu khoa đều khảo xong rồi Thẩm Lâm Tiên tự giác huy không tồi, tâm tình thực thả lỏng đi tìm thẩm vệ quốc huynh đệ ba cái. Thẩm vệ quốc so Thẩm Lâm Tiên sớm một tiết khóa khảo xong, thi xong lúc sau hồi ký túc xá ngây người trong chốc lát để ra một ly nước gấm đi tìm Thẩm Lâm Tiên, huynh muội hai cái vừa lúc gặp phải, Thẩm Lâm Tiên lại túm hắn đi tìm Thẩm Kiến quốc cùng với Thẩm Chí quốc. Chờ đến huynh muội bốn người hội hợp, Thẩm Lâm Tiên mới thúc giục ba cái ca ca nói: "Các ngươi đi chuẩn bị một chút đi, chúng ta chạy nhanh về nhà." "Làm sao vậy?" Huynh đệ ba người đều là vẻ mặt nôn nóng. Thẩm lâm tiên túi đầu, có chút dầu di nói, ta xem mãi mãi bộ dáng có chút không tốt, sợ, sợ nàng chính là mấy ngày nay sự. Thẩm vệ quốc cả kinh, như thế nào sẽ? Ngươi không phải nói mãi mãi còn có thể sống 2-3 tháng sau. Ta đều tính một lần, không sai biệt lắm đều tiến thắng chạp, ta còn nghĩ đến lúc đó chúng ta liền cùng trường học xin nghỉ, trở về bồi mãi mãi ngao cháo mồng 8 tháng chạp, cùng nàng hảo hảo quá cái năm. Thẩm lâm tiên càng thêm nặng nghề, ta cũng không rõ, đi về trước bồi mãi mãi 2 ngày đi. Nếu không có việc gì các ngươi lại đi đi học, thuận tiện ta hỏi lại hỏi Hàn Dương. Nàng còn muốn hỏi hỏi Hàn Dương còn có hay không cái gì hảo điểm đan dược kêu Chu Tuyết sống lâu chút thời gian, ít nhất có thể toàn ra ở một khối hảo hảo quá cái năm. Hảo! Thẩm vệ quốc gật đầu, kia chúng ta liền về nhà chủ hai ngày. Theo sau, huynh đệ ba người xin nghỉ, bốn người ra cửa ngồi xe về nhà. Tới rồi ra, Chu Tuyết nhìn đến thẩm vệ quốc ba người trở về quả nhiên thật cao hứng thẩm lâm tiên thừa dịp toàn ra ở bên nhau nói chuyện thời điểm cấp hàn dương gọi điện thoại đem chu tuyết tình huống nói một lần lại nói còn có hay không hảo biện pháp cấp mãi mãi điếu mệnh tiêu nàng qua cái này mùa đông hàn dương nơi đó suy nghĩ hồi lâu nhưng thật ra có cái biện pháp chỉ là cái gì thẩm lâm tiên quýnh lên mau hỏi cái gì biện pháp hàn dương trầm giọng nói yêu cầu rất nhiều chân quý dược liệu lần trước cho ngươi đan dược cơ hồ đem ta mấy năm nay tổn hạ hảo dược đều dùng hết Hiện tại ta đỉnh đầu thượng không có đồ vật. Cái gì dược?" Thẩm Lâm Tiên hỏi. "Ngàn năm nhân sâm, 500 năm trở lên băng sơn tuyết liên, trăm năm trở lên thái thuế, còn có giống nhau nhất mấu chốt chính là chu quả." Tư. Lúc này, đến viên Thẩm Lâm Tiên lòng tràn đầy kinh dị. "Khắc đảo thật đúng là không khó lộng." Thẩm Lâm Tiên nghĩ, chu Tuyết nhiều năm như vậy nghĩ đến trong tay cũng tổn vài thứ, hơn nữa thẩm gia nhà kho, vì cấp chu Tuyết duyên mệnh, Thẩm Lâm Tiên cũng mặc kệ nàng có nguyện ý hay không khẳng định muốn đi tìm thẩm thiên hào lấy dược chỉ là này chu quả thứ này là thật không hảo lộng a chương bốn trăm hai mươi xin cơm chu quả thứ này chính là cái loại này chỉ tồn tại với trong truyền thuyết thập phần thần bí một loại thực vật trái cây tám một chung văn vnvnvn tám một z vnvc hôm tương truyền ăn chu quả có thể tẩy tủy phát gân còn có thể gia tăng nội lực thẩm lâm tiên ở vô tận đại sáu thời điểm nhưng thật ra ăn không ít nhưng trên mặt đất tinh Nàng thật đúng là chưa thấy qua, nghe đều mới lần đầu tiên nghe nói. Thẩm lâm tiên trầm mặc một lát, cân nhắc ở nơi nào có thể tìm được chú quả. Đồng thời, nàng lại hỏi Hàn Dương, ngươi là ở nơi nào tìm được chú quả. Hàn Dương trả lời thực nghiêm túc, ở tuyết sơn chi gian một cái trong sân cốc, ta lầm sông vào vừa lúc đụng tới một thân cây thượng kết hai viên chú quả, ta ăn một viên, dư lại kia một viên luyện thành đang ăn dược. Nói cách khác thượng một lần cấp chu tuyết kia viên đan dược chính là hàn dương dùng chu quả phối hợp mặt khác dược liệu luyện chế mà thành nghĩ nghĩ thẩm lâm tiên lại hỏi trọng gia là luyện đan thế gia trong nhà nhưng có chu quả hàn dương cười khổ một tiếng nếu có lời nói trọng sơn cũng không đến mức như thế vất ức trọng gia không có cũng không biết thẩm gia có hay không thẩm lâm tiên lại hỏi hàn dương một ít vấn đề treo điện thoại lúc sau liền bắt thẩm thị trang viên điện thoại lần này là hồ quản gia tiếp điện thoại hồ quản gia mới nói một khối đại tiểu thư Thẩm Lâm Tiên liền vội vội vàng vàng hỏi, Hồ Gia Gia, không biết nhà ta nhà kho có hay không chu quả. Nay vừa hỏi, Hồ quản gia đều có chút chống đỡ không được. Đại tiểu thư, ngài chính là hủy đi này, toàn bộ thẩm thị trang viên cũng tìm không thấy chu quả a, kia đổ vật nơi nào liền dễ dàng như vậy đến. Thẩm Lâm Tiên có chút thất vọng, bất quá cũng biết đây là tình lý bên trong. Lại nói tiếp, Chu Tuyết còn xem như may mắn, ít nhất còn đụng phải dùng chu quả luyện chế đan dược tục một đoạn thời gian thọ mệnh, khiến nàng có thể về nước. Cũng có thể đủ nhìn thấy thân nhi tử thân tôn tử, tổng so nàng mang theo tiếp nối cô đơn ly thế hảo. Nhưng lời nói là như thế này nói, thẩm lâm tiên vẫn là có chút không cam lòng. Chu tuyết là nàng chí thân, nếu có thể, nàng vẫn là muốn kêu chu tuyết có thể sống lâu một đoạn thời gian, có thể không tiếp nối rời đi. Đại tiểu thư hồ quản gia thấy thẩm lâm tiên không nói lời nào, liền vội vã hỏi, ngài muốn chu quả làm cái gì? Thẩm lâm tiên cười khổ một tiếng, cho ta mãi mãi tục mệnh, đáng tiếc, thứ này thật sự khó tìm hồ quản gia trong lòng lộp bộp lập tức đại tiểu thư thái thái có phải hay không có phải hay không mau không được thẩm lâm tiên không có trả lời chỉ là nhẹ nhàng than một tiếng liền cúp điện thoại hồ quản gia cầm mịt rổ phồn ngây người khá dài thời gian mới đem mịt rổ phồn bông liền nhìn đến thẩm thiên hào lại đây ai tới điện thoại thẩm thiên hào hỏi một câu hồ quản gia đầy mặt khó xử láo ra là đại tiểu thư đánh điện thoại đại tiểu thư hỏi trong nhà có không có chú quả nói là nói là nói là như thế nào thẩm thiên hào vừa nghe cũng nóng nảy có phải hay không dùng để cấp chu tuyết tục mệnh hồ quản gia thật mạnh gật đầu đúng vậy thẩm thiên hào một mông ngồi ở sát thượng tay phải có chút hơi hơi rung động nàng còn có bao nhiêu thời gian dài không biết đại tiểu thư chưa nói hồ quản gia cúi đầu rất cẩn thận đáp lời thẩm thiên hào sắc mặt khó coi tay phải gắt gao đỡ xa tay vịn qua thời gian rất lâu liền ở hồ quản gia cho rằng hắn sẽ như vậy vẫn luôn ngồi xuống đi thời điểm thẩm thiên hào đột nhiên đứng dậy bị xe ta muốn đi thượng hà thôn hồ quản gia đáp ứng một tiếng liền đi ra ngoài thẩm thiên hào lại vội la lên trở về hồ quản gia xoay người cung kính đứng ở một bên thẩm thiên hào xua xua tay tính tính ta đi lại có thể thế nào đồ tăng phiền nào thôi tóm lại nàng hiện tại không thích ta không muốn nhìn đến ta ta liền kêu nàng thành tĩnh thanh tĩnh đi nói tới đây thẩm thiên hào cắn chặt răng, lão hổ người giúp ta liên hệ phi cơ ta muốn đi thần nông giá lao gia hồ quản gia có chút nghi hoặc thẩm thiên hào sắc mặt trầm trọng vẻ mặt đông lạnh ta nhớ rõ tuổi trẻ thời điểm ở nơi đó nhìn thấy quá chú quả không biết bây giờ còn có không có ngươi chạy nhanh giúp ta liên hệ hảo phi cơ ta lập tức ra lao gia muốn hay không nhiều mang chút nhân thủ hồ quản gia dò hỏi thẩm thiên hào nghĩ nghĩ têu ảnh bộ nhất hào đến mười hào đi theo cùng đi Hồ quản gia lập tức đi ra ngoài an bài, Thẩm Thiên Hào lên lầu, lấy trước kia họa tốt càn khôn phù rán ở hắn tùy thân mang theo tay xuyến thượng mở rộng không gian, lại đem yêu cầu đổ vật trang hảo chút. Chờ hắn chuẩn bị tốt, hồ quản gia nơi đó đã liên hệ hảo phi cơ. Thẩm Thiên Hào còn không có ra, Hàn Dương liền âm hàn một khuôn mặt tới, "Thẩm gia gia, ngươi liên hệ phi cơ làm cái gì? Ngươi đã mười mấy năm chưa từng ra quá xa nhà, lần này?" Thẩm Thiên Hào không kiên nhẫn xua tay, "Ngươi quản lão tử, một bên đi." lão tử có chuyện quan trọng hàn dương mày nhăn chết khẩn ngươi đi tìm chu quả thẩm thiên hảo không có phủ nhận hàn dương suy nghĩ một chút ta và ngươi cùng đi đi cái gì thẩm thiên hảo sửng sốt hàn dương vẫn là lạnh gương mặt kia nhiều người nhiều phân lực lượng giống nhau có chu quả sinh trưởng địa phương cơ hồ đều là tuyệt cảnh hiểm địa cũng không tốt đi thẩm thiên hảo gắt gao nhìn chằm chằm hàn dương một lát sau mới khoát tay ta nói cho ngươi ngươi đi theo đi có thể lão tử thừa ngươi tỉnh chỉ là ngươi đừng nghĩ dùng chuyện này kêu lao tử đem cháu gái bồi cho ngươi hàn dương hiện thập phần trịnh trọng ta là vì nàng đi là ta cam tâm tình nguyện cũng không cầu nàng như thế nào hồi báo ta đi cùng nàng gả ta không quan hệ hảo thẩm thiên hảo cười một cái tắt chụp ở hàn dương trên vai là điều hán tử hắn một trường này lược đạo rất lớn hàn dương ngạnh sinh sinh khiêng hắn liền mày cũng chưa nhăn một chút thân thể càng là văn ti chưa động thẩm thiên hảo thầm kêu một tiếng hảo trong lòng nhưng thật ra đối hàn dương nhiều vài phần thưởng thức thực mau phi cơ trực thăng tới hàn dương đem thẩm thiên hào thác thượng phi cơ hắn cũng đi theo thả người nhảy trực tiếp lên rồi hai người ngồi ổn lại có ám bộ mấy người đội kịp thẩm lâm tiên treo điện thoại ngồi yên trong chốc lát liền đến phòng khách cùng chu tuyết nói chuyện nàng thấy chu tuyết cười do hỏi thẩm vệ quốc mấy cái công khóa toàn ra bao quanh ngồi vây quanh vừa nói vừa cười lại nghĩ đến chỉ sợ quá không được mấy ngày loại này vui sướng liền sẽ rời xa trong lòng có ti khổ sở thấy thẩm lâm tiên lại đây chu tuyết cười hỏi khảo thế nào thẩm lâm tiên chạy nhanh cười cười khảo thực hảo a lần này chỉ sợ có thể khảo đệ nhất danh đâu khiêm tốn một chút thẩm lâm vẫn thẩm lâm tiên một câu thẩm lâm tiên cười nói ta nói chính là lời nói thật a khẳng định có thể khảo đệ nhất nàng tâm nói các khoa thành tích cơ hồ đều là lòng tràn đầy nếu lấy không được đệ nhất nàng liền đầu chiều hạ đi đường thẩm lâm cũng cười hành, ngươi có thể khảo đệ nhất lần này ca ca ngươi bọn họ cũng khảo đệ nhất nhà ta đều là đệ nhất chính khi nói chuyện liền nghe được ngoài cửa có thanh âm truyền đến thẩm lâm tiên chạy nhanh đi khai viên môn liền nhìn đến trịnh bà bà thực xấu hổ đứng ở ngoài cửa gió lạnh thổi qua thổi nàng đầy đầu bạch phân loạn càng hiện nàng thập phần nhỏ gầy gọi người nhìn đều cảm thấy đáng thương trịnh bà bà ngài có việc sao thẩm lâm tiên nhẹ hỏi vô cản sủ com lại chạy nhanh đem nàng hướng trong nhà làm ngài tiên tiến tới ấm áp một chút lại nói trịnh bà bà cười khổ cùng thẩm lâm tiên vào phòng nàng ngồi vào trong phòng xa thượng khi Càng thêm chân tay luôn uống, dùng sức xoa xoa vào áo, khô khô hỏi, nhà các ngươi có cơm không có? Có, có. Quý cần chạy nhanh lên hướng phòng bếp đi, chỉ chốc lát sau liền bưng tới một chén lớn cơm, còn cầm hai cái bánh bao, lại bưng thật nhiều đồ ăn lại đây. Nàng đem đồ ăn phóng tới trịnh bà bà trước mặt trên bàn trà, trịnh bà bà nhìn này đó đồ ăn, nuốt vài khẩu nước miếng, dùng sức chịu đựng mới không có vội vã đi ăn. Nàng cầm chiếc đuối chậm rãi gắp gọi món ăn, lại cắn khẩu màn đầu, ăn, ăn nước mắt liền rất xuống dưới ngài còn không có ăn cơm đâu quý cần cẩn thận hỏi một câu trịnh bà bà lắc lắc đầu lại không nói chuyện nhưng là tiền quế phương lại hoàn toàn nổi giận chụp cái bàn đứng lên phản thiên trịnh tỷ bọn họ liền như vậy đối với ngươi ngươi liền ngươi cũng có thể nhận đến đi xuống hảo sao nguyên lai nói không gọi ngươi qua đi hiện tại đại lãnh thiên liền cơm đều không cho ngươi tặng sao thật là bất hiếu tử bất hiếu đồ vật chương bốn trăm hai mươi hai bất hiếu tử trinh bà bà nước mắt rất càng hung tám một trung ván võng vê đút vê đút vê đút tám một z vê đút con nàng cẩn thận túm túm tiền quế phương vào áo đại muội tử đừng đừng nói như vậy kỳ thật nhà yêm mấy cái nhi cũng không tệ lắm không tồi không tồi có thể kêu hắn nương đói bụng tiền quế phương trừng mắt ngươi cũng đừng thế bọn họ nói chuyện đều là phố láng giềng ở nhà ai không biết nhà ai về điểm này sự nói tới đây Tiền Quế Phương hỏi Trịnh bà bà, ngươi tháng này là đến phiên Lão Tam gia đi? Trịnh bà bà gật đầu, đúng vậy, đến phiên Lão Tam gia. Bất quá Lão Tam tức phụ nói tháng trước hai mươi chín tháng này ba mươi ngày, nhà hắn muốn so Lão Nhị ra nhiều quản một ngày cơm không có lợi, hôm nay lại xem địa ảnh, Lão Tam gia liền không đưa cơm. Tiền Quế Phương nghe xong lời này đều cấp tức điên, chính là Chu Tuyết cũng khí sắc mặt đỏ bừng. Các nàng đều là lão nhân, tự nhiên minh bạch lão nhân tâm tình, người già rồi cũng không cầu khác. Cũng không chú ý ăn thật tốt xuyên thật tốt, cầu chính là con cháu mãn đường, bọn nhỏ hiếu thuận một chút, đừng luôn là cấp nhăn mặt đường lão nhân liền cảm thấy mỹ mãn. Trịnh bà bà nhi tử thế nhưng bởi vì tháng này so tháng trước nhiều một ngày liền phải chỉnh bà bà đói một ngày, thật sự là quá mức điểm, tiền quế phương xem qua nhiều ít đứa con bất hiếu tôn, khá vậy không có gặp qua như vậy hôn trướng. Chính là thẩm lâm cùng quý cần đều khí trên mặt thay đổi sắc. Thẩm lâm lên liền đi ra ngoài, ta đi chỉnh lao tam gia hỏi một chút. Đi thôi. Tiên Quế Phương gật đầu, nghĩ nghĩ lại đối Thẩm Lâm nói: Ngươi đi thôn trưởng kia đi một chuyến, tiêu hắn cấp Trịnh gia kia năm cái nói nói, hiện giờ thiên như vậy lãnh, ngươi Trịnh đại nương còn ở tại lãnh trong phòng, này không thể được, thượng tuổi như vậy đông lạnh, vạn nhất ngày nào đó cấp đông lạnh, nhưng làm sao bây giờ? Thẩm Lâm ngẫm lại Trịnh bà bà chủ kia mấy gian phá nhà ở, nghĩ lại Trịnh gia huynh đệ năm cái tham lam kính, liền Minh Bạch kia trong phòng có bao nhiêu quần cù é, hắn trầm giọng nói: Ta đi thôn trưởng nơi đó đi một chuyến đi trước không nói thẩm lâm đi thôn trưởng ra đem trịnh bà bà sự tình nói lại thỉnh thôn trưởng giúp đỡ cấp trịnh gia các huynh đệ mở họp hảo hảo có lợi một chút như thế nào dàn xếp trịnh bà bà sự tình liền nói thẩm lâm sau khi ra ngoài tiền quế phương lại vội vàng cấp trịnh bà bà thêm cơm ngươi ăn trước trong chốc lát ta kêu quý cần cho ngươi thu thập điểm đồ vật ngươi mang về muộn rồi nếu đói hoảng liền trước lót ba lót ba ai trịnh bà bà đáp ứng đầy mặt cảm kích quý cần lên ta nhiều cho ngài thu thập điểm đi Vạn nhất ngày mai đưa cơm chậm ngươi liền nhiệt nhiệt, đừng bị đói. Trịnh bà bà đầy mặt khó xử tốn chặt quý cần, liền cấp tiêm thu thập buổi tối ăn liền thành, khác thật không cần. Nhà của chúng ta cũng không thiếu kia cả lắm. Tiền Quế Phương tốn chặt trịnh bà bà tay, ngươi đừng bán khoăn. Thẩm lâm khi còn nhỏ ngươi cũng không thiếu giúp đỡ nhà của chúng ta, lúc này ăn vài bữa cơm tính gì. Trịnh bà bà lắc đầu, tiêm đảo không phải bán khoăn, chỉ là ai, tiêm kia trong phòng không hỏa không xài, liền nồi cũng chưa một ngụm dậy sớm vô pháp nhiệt cơm a cùng với cấp tiêm mang theo giày xéo lương thực còn không bằng im đói một đốn đâu cái gì tiền quế phương vừa nghe càng là giận sôi máu ngươi trong phòng liền nổi nấu đều không có tủi lửa đâu không than đá không than sao Trịnh ba ba cười khổ nhà im tiêm mấy cái nhi nói im không cần phải lại sợ im xem không hảo cây đuốc phòng ở thiêu cho nên chưa cho im tủi lửa nếu sợ thiêu phòng ở như thế nào không đem ngươi tiếp nhận đi trụ chu tuyết đều nghe không nổi nữa chính bọn họ ở ấm phòng thiêu ấm giường đất đem ngươi cái này mẹ ruột ném tới lanh trong phòng ăn đói mặc rách đây là nhi tử nay quả thực chính là kẻ thù ai trịnh bà bà lại than một tiếng oán im không phúc khí sợ là im đời trước tạo nghiệp đi nói chuyện trịnh bà bà liền đứng lên chân cẳng có chút quải đi ra ngoài quý cần xem trong lòng toàn chạy nhanh bao điểm ăn đuổi theo trịnh bà bà trịnh đại nương, này đó đều là điểm tâm lạnh ăn cũng không có gì còn có cái này bánh mì là lâm tiên tử trong thành mua Ngươi đem bao nylon lon chắt kín mít gì thời điểm ăn đều là mềm mại, ngươi kia có thủy sao. Không được ngốc một lát ta cho ngài đưa hồ nước cấm đi. Trịnh bà bà lau một phen nước mắt, cái này bánh mì im lấy đi, khắc liền không cần, quý cần à, ngươi cũng đừng hạt bận việc, chạy nhanh nghỉ ngơi đi, im đi rồi. Trịnh bà bà thân ảnh cô đơn rời đi. Thân ảnh của nàng đơn bạc lại có vài phần chua sót, gọi người nhìn đều khó chịu. Tiền Quế Phương thở ngắn than dài, tâm tình cũng thập phần không tốt, nàng đối thẩm lâm tiến nói chính tỷ là cái nhân nghĩa, cả đời thành thật quá mức, sợ cho người ta thêm phiền toái. Hôm nay nếu không phải thật sự đói chịu không nổi, cũng sẽ không đến nhà ta tới thảo cà lam. Nàng đối nàng kia năm cái nhi tử đào tim đào gan hảo, trước nay đều sợ cấp mấy đứa con trai thêm phiền toái, có gì hủy khuất đều chính mình chịu. Nhưng kia năm cái lòng lang dạ sói thật không phải cái ngoạn ý. Chu Tuyết gật đầu, thực tán thành Tiền Quế Phương nói, ai, người già rồi liền sợ con cháu bất hiếu, lại nói tiếp. Chỉ cần con cháu nhóm lấy ra năm đó lao nhân nuôi sống bọn họ một phần mười tinh tế, lao nhân là có thể an độ lúc tuổi già. Tiền Quế Phương giữ chặt chu tuyết tay, đại muội tử, nhà ta cánh rừng khác đều không thể nói tốt, người là không tiền đồ thành thật, đã có thể có một chút hảo, là cái hiếu thuận. Nói chuyện, Tiền Quế Phương ngẫm lại chỉnh bà bà tao ngộ, cũng đi theo rất vài giọt nước mắt. Thẩm lâm tiên chấm tư, nàng cân nhắc nếu là không phải tưởng cái biện pháp giúp giúp chỉnh bà bà. Thẩm lâm tiên suy nghĩ trong chốc lát cũng không nghĩ ra cái gì tốt biện pháp, cũng chỉ có thể trước đem chuyện này phóng tới một bên, nàng nghĩ chờ ngày mai đi chỉnh bà bà nơi đó nhìn xem, đừng kêu láo nhân thật bị đói đông lạnh chứ. Thẩm lâm này vừa đi, mai cho đến 10 tới giờ mới trở về. Lúc ấy thẩm lâm tiên đều đã ngủ hạ, nghe được ngoài cửa có thanh âm chuyển đến, thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng thẩm lâm tiên vẫn là bừng tỉnh. Nàng khoác áo ngồi dậy, nghe xong nghe bên ngoài, nghe được là thẩm lâm cùng quý cần nói chuyện thanh âm, an tâm đồng thời. Nàng chạy nhanh mặc tốt quần áo dày vỡ đẩy cửa ra tới. Thầm lâm tiên ra tới thời điểm, quý cần cùng thầm lâm đang ở nhà chính nói chuyện. Quý cần cấp thầm lâm đổ chén nước, uống chậm một chút, ở thôn trưởng ra liền nước miếng cũng chưa uống sao. Đừng nói nữa. Thầm lâm xua tay, chỉ lo cùng trịnh gia ca năm cái xảo, con nào lo lắng uống nước, ta này giọng nói đều mau bức khói. Quý cần trên mặt có chút giận tái đi, trịnh ra năm cái thật không phải cái đồ vật, nếu không phải xem ở trịnh bà bà trên mặt, ai vui trả lời bọn họ. Thẩm Lâm bật cười, tính, đừng nói cái này. Đúng rồi, quý cần ngồi xuống, sự tình làm thế nào? Thẩm Lâm tiên cũng đi qua đi hỏi, Trình bà bà sự tình thế nào? Thẩm Lâm cười cười, làm tốt, ta cùng thôn trưởng cùng bọn họ xảo vài câu, lại cùng bọn họ giảng sự thật bãi đạo lý. Thôn trưởng còn uy hiếp bọn họ nếu không hiếu thuận Trình bà bà, tương lai nhà bọn họ con cháu khẳng định không hảo cưới vợ, bọn họ cũng sợ danh nghĩa hỏng rồi truyền tới ngoại thôn, liền cắn răng đáp ứng xuống dưới, nói là trước từ lao đại gia luân. Một nhà năm ngày, còn nói dù sao đều là một cái thôn, trịnh bà bà lại không có gì đổ vỡ, đến phiên nhà ai gì cũng không cần mang. Quang người qua đi liền thành. nay còn giống câu tiếng người. Quý cần cười cười, muốn thật là như vậy thì tốt rồi, ít nhất trịnh đại nương không cần ăn đói mặc rách. Chỉ mong đi. Thẩm lâm còn có vài phần lo lắng. mươi 423 cứu người. Thẩm lâm tiên ngồi xuống nghe thẩm lâm cùng quý cần nói chuyện. 8.1. Tiếng Trung. Vong vê đút vê đút, vê đút. 8, 1ZV.com. Chớ nghe được Trịnh bà bà ở năm cái nhi tử ra một nhà luân năm ngày thời điểm, nàng nhịn không được hỏi, vì cái gì một nhà luân năm ngày? Thời gian cũng có chút quá ngắn, này không phải lăn lộn người sao? Thẩm Lâm cười khổ, chính ra ca năm cái đều nói trong nhà không địa phương, còn nói cái gì Trịnh đại nương chỉ sợ đến cùng bọn nhỏ tễ một cái phòng nhi, mấy ngày thời gian bọn nhỏ còn có thể nhẫn, nếu là thời gian dài, chỉ sợ bọn nhỏ muốn làm ầm ĩ. Thẩm Lâm tiên cười lạnh một tiếng. Chỉ sợ đều là lấy cớ đi. Đây là nhân ra việc nhà, chúng ta cũng không thể quá nhúng tay, tóm lại này đã là tốt nhất kết quả. Thầm lâm sờ sờ thầm lâm tiên đầu, được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi chạy nhanh ngủ đi thôi. Thầm lâm tiên đáp ứng về phòng ngủ đi. Ngày hôm sau sáng sớm tiền quế phương liền hỏi thầm lâm trịnh bà bà sự tình, thầm lâm đem kết quả cùng tiền quế phương nói một phen, tiền quế phương tuy rằng không quá vừa lòng, chính là, kia cuối cùng là lao trịnh gia sự, người ngoài có thể nói một hồi hai lần cũng không thể quản quá rộng, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Thẩm Lâm Tiên ăn qua cơm sáng liền đi trên núi xem lão Vương cùng Tô Văn Văn. Hiện tại trời ra rét, cỏ cây điều linh, nhưng lên núi lộ so hạ thu thời tiết còn muốn hảo tẩu một chút. Trên đường không có gì cỏ dại, càng sẽ không có thường thường nhảy ra tới trùng con kiến kiến, Thẩm Lâm Tiên đi bay nhanh, tới rồi sau núi lão Vương chỗ ở, vào cửa liền nhìn đến Tô Văn Văn đang ở bệ bếp trước vội vàng nấu cơm. "Văn Văn tỷ?" Thẩm Lâm Tiên cười chào hỏi. Tô Văn Văn quay đầu lại cười cười, Thẩm Lâm Tiên xem nàng bộ dáng khôi phục rất nhiều, đầu đã biến hắc, trên người cũng coi chút thịt, trên mặt tuy còn có một ít nhàn nhạt nếp nhăn, nhưng rốt cuộc nhìn không như vậy dò người, cả người cũng không có phía trước kia tử khí trầm trầm bộ dáng, khôi phục một chút thiếu nữ tươi đẹp. Nhìn thấy Tô Văn Văn khá tốt, Thẩm Lâm Tiên yên tâm. Người ăn cơm xong không có. Tô Văn Văn một bên đem xảo tốt đồ ăn trang bàn, một bên hỏi Thẩm Lâm Tiên. Thẩm Lâm Tiên giúp nàng bưng thức ăn, ăn qua. Đem đồ ăn đặt tới nhà chính lúc sau, Thẩm Lâm Tiên nhỏ giọng đối Tô Văn Văn nói, Tống Bảo Châu đã chết. Tô Văn Văn bước chân dừng lại, trong mắt lóe phức tạp qua mang, có một tia đau khổ, còn có một tia nhẹ nhàng. Đau khổ chính là nghĩ đến Tống Bảo Châu cho nàng mang đến tai nạn, nhẹ nhàng chính là cái này yêu tinh hại người rốt cuộc đã chết, thật là đại khoái nhân tâm. "Ta đi kêu sư phụ ăn cơm." Tô Văn Văn có cười gượng một tiếng, xoay người đi kêu lão Vương ăn cơm sáng. Lão Vương trong tay dẫn theo ấm trà lão đảo lắc lư ra tới nhìn đến thẩm lâm tiên đẩy mặt cười nhát uống khách hít đến a thẩm lâm tiên cười khổ một tiếng được rồi đừng trêu ghẹo ta ta biết ngươi đối ta có ý kiến nhưng ta này không phải không có biện pháp sao lão vương ngồi xuống cười chỉ chỉ một bên ghế dựa ngươi lần này trở về tính toán ở bao lâu thẩm lâm tiên trầm ngâm một lát hẳn là sẽ trụ đến ăn tết ta loại loại thân thể nàng ngừng một chút châm trước hỏi lão vương sư phụ ngươi biết chu quả sao đương một tiếng Lão Vương trong tay cái thìa rớt đến trên bàn, hắn ngơ ngẩn. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Túc mệnh. Thẩm Lâm Tiên cắn răng nói, Chu Quả là luyện đan chủ yếu tài liệu. Lão Vương sờ sờ chán, liên thanh thở dài, này Chu Quả à, ta nhưng thật ra cũng biết, nhưng ta biết nó, nó không biết ta à, ta cũng chỉ là nghe nói qua, liền thấy cũng chưa gặp qua. Thẩm Lâm Tiên cẩn thận đánh giá Lão Vương, một lát sau cười khẽ, sư phụ, ngài chưa nói lời nói thật, ngài khẳng định gặp qua. Như thế nào như vậy hầu tinh lão vương khí sở trường chỉ điểm điểm thẩm lâm tiên cái chán đảo thật là biết một chút tuổi trẻ thời điểm ở thần nông giá trong sơn cốc gạc qua chỉ là không biết bây giờ còn có không có lúc ấy chúng ta tuy rằng thấy đáng tiếc không có thải đến chu quả bên cạnh có hung thú thủ ai không muốn sống dám đi trích thẩm lâm tiên cân nhắc một lát lấy ra giấy bút tới ngài cho ta đem lộ tuyến tranh vẽ một hòa đi lão vương không tiếp nhận tới mà là nghiêm túc đánh giá thẩm lâm tiên trịnh trọng hỏi nàng ngươi muốn đi tìm ngươi không muốn sống nữa Liên tính là tìm được chu quả luyện thành đan dược, cũng bất quá có thể cho ngươi nãi nãi tục một hai tháng vọng mệnh, đáng chết còn phải chết, vì nàng này một hai tháng ngươi muốn tao ngộ nhiều ít nguy hiểm, thậm chí còn có khả năng cánh mạng khó giữ được. Ngươi Nghĩ kỹ. Thẩm Lâm Tiên thật mạnh gật đầu, "Này không có gì có đáng giá hay không? Đoàn xem người nghĩ như thế nào, ta chỉ nghĩ lão nhân đi an tâm một chút, một đều. Ta ba ba có thể nhiều tấn 2 ngày hiếu tâm, chúng ta cũng có thể thiếu một chút tiền nuôi trên đời này hảo chút sự tình là không có cách nào đi cân nhắc lao vương tiếp tục đánh giá thẩm lâm tiên qua đã lâu mới lấy quá giấy nét bút khởi đồ tới ngươi nếu lấy định chủ ý muốn đi kia hai ngày này liền ở trên núi thanh thản ổn định tu luyện thuận tiện chuẩn bị một chút đồ vật lao vương họa hảo đồ dặn dò thẩm lâm tiên một câu thẩm lâm tiên biết lao vương là vì nàng hảo không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi nàng trở về cùng thẩm lâm nói một tiếng liền dọn đến trên núi nỗ lực tu hành lại sấn trong khoảng thời gian này hảo hảo vét bữa. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, thầm lâm tiên vẽ rất nhiều linh phủ, công kích tính, bảo hộ loại, còn có cấp thấp phi hành phủ, thần hành phủ từ từ toàn bộ đều chuẩn bị một ít. Nàng vẫn luôn ở trên núi ngây người năm ngày thời gian, hôm nay lại tu hành một ngày, tới rồi buổi tối, tóm lại không yên tâm trong nhà, thầm lâm tiên quyết định về nhà nhìn xem. Nàng cùng Lao Vương nói một tiếng, cũng chỉ dưới thân sơn. Thầm lâm tiên là ở trên núi ăn cơm chiều mới nhấc người, xuống núi thời điểm trời đã tối rồi, nàng vừa đi một bên nghe ô ô gió lạnh thổi qua ngọn cây khiến cho sơn gian trong rừng một mảnh quỷ khóc sói gào nếu là người khác hoặc là còn có thể bị dọa đến nhưng thẩm lâm tiên chỉ nghe xong cái thú nàng bước chậm ở trên đường núi vừa đi một bên cân nhắc nên như thế nào cùng thẩm lâm bọn họ nói đi thần nông giá sự tình hơn nữa nàng cũng không yên tâm chu tuyết chỉ sợ vạn nhất nàng đi rồi lúc sau chu tuyết xảy ra chuyện thẩm lâm tiên nghĩ như thế nào có thể bảo chu tuyết bệnh tình ổn định một ít Ít nhất ở nàng đi ra ngoài mấy ngày nay không thể kêu chu tuyết có việc. Trong lúc nhất thời mọi cách ru sầu tề thượng trong lòng. Thẩm lâm tiên đi đến chân núi, mới muốn hướng về nhà đường nhỏ thượng sau khi, liền nghe được một cái giàn mua thanh âm chuyển đến. Lao tam à, ngươi nương mau đông chết, cho ngươi nương mở mở cửa đi. Lao tam, mở cửa à. Thẩm lâm tiên cả kinh, theo thanh âm đi qua đi, liền nhìn đến trịnh bà bà nằm ở một nhà nhà cửa cửa. Cả người đông lạnh lạnh run run, cơ hồ đã đông lạnh hôn mê. Miệng nàng theo bản năng kêu lời nói. Thấy như vậy một màn, thầm lâm tiên vừa kinh vừa giận, qua đi bế lên trịnh bà bà, trịnh bà bà, ngài thế nào? Trịnh bà bà đã hoàn toàn hôn mê, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Thầm lâm tiên quay đầu lại, thật sâu nhìn thoáng qua nhà này thoạt nhìn thực tân nhà cửa, lửa giận không ngừng bốc lên. Nàng nhìn xem trong lòng ngực gầy yếu bất ham, chỉ ăn mặc mỏng áo đông trịnh bà bà, chỉ có thể áp xuống trong lòng lửa giận, nói cho chính mình cứu người quan trọng. Hiện tại không phải cùng những cái đó xúc sinh tính toán sổ sách thời điểm. Ôm trịnh bà bà, thẩm lâm tiên bay nhanh hướng ra chạy tới. Về đến nhà, mở cửa thẩm lâm tiên lập tức vào nhà. Tiên Quế Phương nhìn đến nàng trong lòng ngực ôm trịnh bà bà khi cũng là cả kinh. Lâm tiên, đây là có chuyện gì? Trịnh tỷ đây là làm sao vậy? mươi 424 gọi hồn. Nãi nãi, chạy nhanh thu thập một cái nhà ở cấp trịnh bà bà. Mặt khác, lại thiêu mấy hồ nước ấm, còn có, lộng chút nhiệt canh linh tinh đổ 8. Một chung. Van Vedut, Vedut, tám 81, Z Vedut. Cờ, Om. Thẩm Lâm Tiên không rảnh lo giải thích, trước vội vã giản xếp chỉnh bà bà. Chỉnh bà bà thân thể lạnh băng, khi trước muốn chạy nhanh sửa ấm mới là. Tiên Quế Phương cùng Quý Cần bận việc mở ra, không bao lâu sau công phu liền đem nhà ở thu thập hảo, lại đem đệm chăn linh tinh đều hồng ấm áp. Thẩm Lâm Tiên trước lấy nước ấm cấp chỉnh bà bà trà lau, cũng không dám dùng quá nhiệt thủy, chỉ là hơi chút ôn một ít là được. Cha lau qua đi, liền đem nàng bỏ vào ấm trong ổ chăn. Tiền Quế Phương nhìn trịnh bà bà cởi áo đông lúc sau thân thể gầy đến một cái sọt đều có thể chứa được, lại là đau lòng lại là tức giận, như thế nào liền gầy thành như vậy. Trịnh gia huynh đệ đây là ngược đãi lao nhân, này sao được. Quý cần bưng ấm áp nước canh, nghĩ cách cho nàng rót điểm đi. Thầm lâm tiên méo trịnh bà bà miệng, quý cần lấy cái muỗng một chút cho nàng hướng trong miệng rót nước canh. Một bên cấp trịnh bà bà huy canh, quý cần một bên nói ta kêu người ba đi tìm trịnh gia lão nhị cùng lao tam lão nhân đều mau đông chết bọn họ đều mặc kệ thật là một chút nhân tính đều không có thẩm lâm tiên gật đầu xem bọn hắn nói như thế nào đi trịnh bà bà một khuôn mặt gầy cơ hồ có chút da bọc xương hốc mắt càng là ham sâu đầy mặt xanh tím sắc thoạt nhìn không biết bị đông lạnh bao lâu thời gian tiền quế phương bắt khởi trịnh bà bà cởi ra áo đông nhìn không được đều khóc nàng kêu quý cần xem cần tử ngươi nhìn xem quý cần méo một phen vlach mắt cũng đỏ kia áo đông thật sự quá mỏng nói là áo đông không bằng nói là cái áo mỏng chỉ như một chút đông mà này đó đông còn không phải tân miên là không biết hai trên quần áo hủy đi tới cũng đông đông đều ngạnh thành khối nơi nào còn có thể ấm áp trách không được trịnh bà bà đều phải đông chết ăn mặc như vậy mỏng quần áo ở băng thiên tuyết địa đứng ai có thể chịu đựng được tiền quế phương khi đem kia thân áo đông ném đối quý cần nói ngươi đi đem ta trước kia làm áo đông phục lấy ra một bộ tới trong chốc lát ngươi trịnh đại nương tỉnh hảo cho nàng thay đổi quý cần đáp ứng đi tiền quế phương trong phòng lục tung tìm một bộ làm tốt không có mặc miên phục lấy ra tới tiền quế phương thủ trịnh bà bà ngồi trong chốc lát thấy nàng còn không tỉnh không khỏi có vài phần lo lắng lâm tiên nàng bao lâu có thể tỉnh lão như vậy hôn mê cũng không phải chuyện này không được ta đưa bệnh viện đi thẩm lâm tiên sờ sờ trịnh bà bà đầu đã không giống như vậy lạnh tựa băng lại đem tay vói vào trong chăn sờ sờ trịnh bà bà trên người da thịt cũng ấm áp lại đây theo lý thuyết nàng hẳn là muốn tỉnh như thế nào còn ở hôn mê thẩm lâm tiên nghi hoặc nhịu nhữ mày lại mở ra thiên nhãn đi xem nay vừa thấy tức khắc khiếp sợ trịnh bà bà ba hồn sáu phách thế nhưng thiếu một hồn nhị phách chết không được nàng luôn không tình đâu chỉ là trịnh bà bà nhìn là đông lạnh chứ không giống như là bị người mê hồn như thế nào thế nhưng thiếu hồn phách thẩm lâm tiên nhất thời cũng tưởng không rõ đành phải hỏi tiền quê phương ta là ở trịnh lão tam cửa nhà nhặt trịnh bà bà lúc ấy nàng đều hôn mê Ta vừa thấy người đều mau đông chết liền chạy nhanh ôm trở về. Mãi, trịnh lao tam gia kia tòa nhà có cái gì dị thường không có. Thì như nói chung quanh có gì mồ linh tinh. Tiền Quế Phương tinh tế nghĩ, một lát sau mới vô đùi, người không hỏi ta còn nghĩ không ra đâu. Trịnh lao tam gia kia đất nền nhà trước kia chính là một cái miếu đâu. Chính là mười mấy năm trước cấp hủy đi tạp, bên trong thần tượng cũng cấp ném, mặt khác hảo chút đáng giá đồ vật cũng gọi người nhóm cấp đoạt đi rồi. Cái kiếm miếu. Ta nghe người già ra nói qua trước giải phóng cái kia trong miếu thường thường có người gửi người chết đây là thẩm lâm tiên hiểu được nàng đối tiền quế phương cười nói trịnh bà bà hẳn là ở trịnh lao tam cửa nhà ném hồn trong chốc lát ta đi cho nàng đều kêu, kêu là được đừng tiền quế phương chạy nhanh ngăn lại ngươi một cái cô nương mọi nhà làm cái này không tốt vẫn là ta đi thôi nói xong tiền quế phương cầm trịnh bà bà kia kiện mỏng áo đông đi ra ngoài đi đến trịnh lao tam cửa nhà một bên vòng quanh quần áo một bên kêu to chính đại tỷ chạy nhanh trở về đi, cùng im đi trong phòng ấm áp trong chốc lát. tiêu vải thanh, tiền quế phương mới cầm quần áo hướng ra đi, vừa đi, một bên còn không ngừng têu to. chờ trở về nhà, thầm lâm tiên khai thiên nhãn vừa thấy, tiền quế phương phía sau đi theo một cái nhàn nhạt hấp ảnh, nàng chạy nhanh rối tay một lóng tay kia hấp ảnh, dùng linh khí dẫn nàng hồn phách quý vị, hồn phách trở lại trong thân thể đầu, chỉ chốc lát sau chỉnh bà bà liền tỉnh. nàng mở ra mắt, cười cười, lão tam a vẫn là ngươi hiếu thuận nói còn chưa dứt lời trịnh bà bà liền thấy được tiền quế phương gương mặt kia nàng lập tức kinh sợ quế phương ngồi tử ngươi đây là tiền quế phương cả giận ngươi còn nhớ thương nhà ngươi láo tam đâu hắn đem ngươi ném đến bên ngoài mặc kệ thiếu chút nữa liền đông chết vẫn là nhà ta lâm tiên thiện tâm đem ngươi bối trở về bằng không lúc này chúng ta đến cho ngươi nhặt sắp đi chị bà bà trên mặt tươi cười nháy mắt lui xuống trên mặt xuất hiện một tia đau khổ cùng với chết lặng chi sắc ta đây là tạo cái gì người ta ông trời kêu ta như vậy khổ thân một bên nói chuyện trịnh bà bà một bên rẽ rủa đứng dậy tiêm nếu không có việc gì vậy vậy về đi đừng cho nhà ngươi thêm phiền thoái tiền quế phương một phen đệ lại nàng ngươi còn tưởng đông chết không thành trước nằm cánh rừng đi tìm nhà ngươi láo nhị lao tam chuyện này phải hỏi hỏi rõ ràng không đêu láo tử nương ở bên ngoài sống sờ sờ đông chết đạo lý Trịnh bà bà cười khổ một tiếng thanh quan khó đoạn việc nhà tiêm trịnh ra việc nhà ai có thể đoạn đến thanh a thẩm lâm tiên ngưng mi đoạn không rõ cũng đến đoạn a khác còn chưa tính nhưng đây là nhân mệnh quan thiên đại sự tuy nói hiện tại là tân xã hội hảo chút cũ phong tục thành bã bị vứt bỏ nhưng lại vứt bỏ hiếu đạo tổng không thể ném đi trịnh bà bà ngài trước nằm chờ ta ba nhìn xem ngài ra nhi tử thái độ rồi nói sau trịnh bà bà bị tiền quế phương đệ lại khởi không tới thân đành phải nôn nóng nằm xuống thẩm lâm tiên bên này giọng nói mới lạ thẩm lâm liền mang theo lửa giận đã trở lại tiền quế phương ở trong phòng bồi trịnh bà bà thẩm lâm tiên ra tới hỏi thẩm lâm rốt cuộc sao lại thế này Thẩm Lâm ngồi xuống, manh rót hai ly trà lạnh mới đem trong lòng hỏa áp diệt một ít. Hắn giơ lên tay tới tưởng trụ cái bàn, Thẩm Lâm tiên chạy nhanh bắt lấy hắn tay. Ba, Trịnh bà bà còn ở trong phòng đâu? Ngài nói nhỏ thôi. Thẩm Lâm bắt tay thu trở về, cả giận nói, chính ra huynh đệ quả thực chính là heo chó không bằng, một đám không phải người ngoạn ý. Rốt cuộc sao lại thế này? Thẩm Lâm tiên ngồi xuống nhẹ hỏi. Thẩm Lâm mang theo lửa giận đem sự tình nói một lần. Nguyên lai, Trịnh bà bà ở Trịnh Lão đại gia trụ đủ rồi năm ngày. Hôm nay muốn tới Trịnh Lão Nhị gia, sáng sớm Trịnh Lão Đại liền cơm cũng chưa kêu nàng ăn liền đem nàng đưa đến Trịnh Lão Nhị cửa nhà. Nhưng ai biết Trịnh Lão Nhị gia toàn gia đều không ở nhà, Đại môn khóa chặt. Theo lý thuyết, Trịnh Lão Nhị gia không ai, Trịnh Lão Đại nếu hiếu thuận một chút, nên đem Trịnh bà bà tiếp trở về dàn xếp hảo, chờ Trịnh Lão Nhị gia có người lại đưa qua đi. Chính là Trịnh Lão Đại cảm thấy có hại, chính là đem Trịnh bà bà phóng tới Trịnh Lão Nhị cửa nhà liền đi. Lúc gần đi còn đối Trịnh bà bà nói, nương ngươi chờ lao nhị một lát liền đã trở lại nay nhất đẳng trịnh bà bà đợi đều mau một ngày một ngày thủy mệ không dính nha nàng lại lánh lại đói thật sự chịu không nổi lại không dám đi lao đại gia đành phải đi ai gần nhất lão tam ra quá khứ thời điểm thiên đều mau đen trịnh bà bà ở lão tam trước ra môn gõ cửa kêu lão tam mở cửa kêu nàng đi vào ấm áp một chút ăn một chút gì nhưng trịnh lão tam ra rõ ràng liền có người lại lăng là không mở cửa Nghe trịnh bà bà ở hắn ra môn khẩu ai ai mà kêu chỉ là mắt điếc ai ngơ. chương 425 hồi ức. Ngươi thấy trịnh lao tam người. Thẩm lâm tiên còn muốn hỏi cái gì, tiền quế phương liền ra tới. 8. Một tiếng trùng vong v-v-v-v-81zv.com Thấy. Thẩm lâm sụ mặt, cảm xúc có chút không tốt lắm. Vậy ngươi sao không lên mặt tắt hai phiên hắn. Tiền quế phương cũng là đầy mặt tức giận. Ngươi cũng nhìn thấy quá trình lão nhân sau khi chết người Trịnh Đại Nương là như thế nào đem bọn họ lôi kéo đại. Hiện tại bọn họ như vậy, có mặt không có, còn có hay không người vị. Thẩm Lâm sắc mặt càng kém, như thế nào không phiến, ta phiến hắn vài bàn tay, nếu không phải thôn trưởng lôi kéo, ta thế nào cũng phải đem hắn đập nát. Sao hồi sự? Xem Thẩm Lâm khí đến cũng được, Tiền Quế Phương liền biết nơi này đầu còn có việc. Thẩm Lâm hầm hừ nói, ta qua đi chưa nói Trịnh Đại Nương ở nhà ta ta nói trịnh đại nương ở hắn ra môn khẩu đông chết, tiêu chúng ta kéo về đến phóng tới lão phòng, hỏi hắn tang sự làm sao bây giờ. nhưng ai biết trịnh lão tam nói mấy ngày nay không tới phiên nhà hắn, không nên nhà hắn quản việc này. tiêu hỏi trịnh lão nhị, khí ta thiếu chút nữa không đá hắn hai chân. phía sau thôn trưởng lại tiêu trịnh lão đại trịnh lão nhị huynh đệ mấy cái đều đi qua, tiêu lão đại lấy cái chương trình, trịnh lão đại cũng nói mặc kệ việc này. trịnh lão nhị nói lão thái thái ở lão tam cửa nhà đông chết, nên lão tam tang. Thẩm Lâm càng nói càng khí, nói xong lời cuối cùng thẳng thở hổn hển. Lão tứ lao ngũ là không liên quan đã sự, vẻ mặt lạnh nhạt. Huynh đệ năm cái a, liền như vậy. Ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, không nói lao thái thái tồn tại như thế nào, chính là đã chết. Bọn họ liền tăng đều mặc kệ, thôn trưởng đều khí chứ, trực tiếp ném xuống lời nói đi. Sau này chỉnh ra huynh đệ năm cái có một cái tính một cái, lại có việc tìm trong thôn người, ai cũng không chuẩn quảng. Là không nên quảng. Tiền Quế Phương thật mạnh gật đầu. Liền mẹ ruột lao tử đều không hiếu thuận người, còn như thế nào giao tiếp, đây đều là vương bát dê con, kết giao không được. Cánh rừng, bọn họ thật như vậy nói. Không biết khi nào trịnh bà bà đã đứng ở nhà chính cửa, nàng đầy mặt tuyệt vọng, nhìn thẩm lâm từng câu từng chữ hỏi, bọn họ thật sự liền tăng đều mặc kệ. thẩm lâm cười gượng một tiếng, trịnh đại đương, ngài về trước phòng dưỡng, đúng rồi, trong chốc lát ta kêu quý cần cho ngài chỉnh chén cháo, ngài đói thời gian dài, không thể ăn khác uống trước điểm gạo kê cháo dưỡng dưỡng dạ dày ngươi liền cùng ta nói thật đi Trịnh bà bà trong thanh âm mang theo khóc nức nở nhìn đều sắp khóc thẩm lâm chưa nói khác chỉ là gật gật đầu Trịnh bà bà minh bạch trên mặt huyết sắc tấn khởi nhất thời không đứng vững một mông ngồi vào trên mặt đất thẩm lâm tiên li gần nhất chạy nhanh qua đi nâng dậy trịnh bà bà ngài không có việc gì đi ta đỡ ngài trong phòng nằm trong chốc lát Trịnh bà bà lắc đầu im không đi im phải hỏi hỏi rõ ràng cánh rừng ngươi cùng yêm hảo hảo học học thẩm lâm không có biện pháp đành phải đem hắn như thế nào đi trịnh lao tam ra thôn trưởng như thế nào nghe được tin cũng đi theo đi lúc sau lại như thế nào hống trịnh lao tam muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có hay không một chút hiếu tâm sự tình toàn nói cuối cùng đối trịnh bà bà nói ta nhìn không được trực tiếp tấu lao tam một đốn đại nương ngài cũng đừng nóng giận ngài hiện tại nhất quan trọng chính là dưỡng hảo thân thể thôn trưởng nói chúng ta thượng hà thôn không phải vô nhân tính ngài kêu năm cái nhi tử mặc kệ ngài nhưng ta còn có toàn thôn người nhìn đâu không thể kêu ngài đông lạnh đói mà chết thôn trưởng trước lấy trong thôn tiền ra tới cho ngài đem cũ phòng ở chỉnh lý chỉnh lý lại cho ngài sinh thượng hỏa sau này ta trong thôn cũng có một nhà tính một nhà một nhà một ngày thay phiên cho ngài đưa cơm nhiều người như vậy đâu liền ngài một cái đều nuôi không nổi thẩm lâm tiên gật đầu cảm thấy thôn trưởng cái này biện pháp còn rất không tồi ít nhất lao thái thái kêu người trong thôn dưỡng cũng so đi theo kia năm cái vương bắt đảng cường thẩm lâm tiên đỡ trịnh bà bà ngồi vào sát thượng trịnh ba bà, bà ngồi xong thập phần trịnh trọng nhìn thẩm lâm cánh rừng đại nương hỏi ngươi một câu ngươi đến thành thật trả lời đại nương ngài nói thẩm lâm thập phần nghiêm túc nói lòng ta nghĩ như thế nào liền nói như thế nào tuyệt không một câu nói dối tiền quế phương cũng nói trịnh đại tỷ cánh rừng cũng là ngươi xem lớn lên hắn là người nào chẳng lẽ ngài không biết sao trịnh ba bà bà cười khổ một tiếng chuyện này quá trọng yếu cánh rừng ta hỏi ngươi Ta kêu ngươi dưỡng ngươi nguyện ý sao? Thẩm Lâm không hề nghĩ ngợi, thành. Sau này ngài liền trụ nhà ta đi. Dù sao ta đã hai cái nương, không kém ngài một cái. Trình Ba Ba bật cười, ngươi trả lời nhưng thật ra thông khoái. Quý Cần vui không? Quý Cần bưng một chén gạo kê cháo tiến vào, đại nương, ngài liền an tâm ở. im không, có không vui. Trình Ba Ba đánh giá cẩn thận Quý Cần, lại nhìn nhìn Thẩm Lâm, từ bọn họ trên người không thấy ra một chút ghét bỏ bộ dáng, cũng không có một đinh điểm giả dối hai người đều thực thánh lui cũng thực trịnh trọng chuyện lạ nhìn dáng vẻ thẩm lâm cùng quý cần là chân chính người tốt chính bà bà nhìn đến thẩm lâm cái này nhà mình hàng xóm đều nguyện ý dưỡng nàng mà nàng cực cực khổ khổ lôi kéo đại năm cái nhi tử lại như vậy ghét bỏ nàng đem nàng đương tay nải ra bên ngoài ném trong lúc nhất thời bi từ giữa tới nhịn không được bộ mặt khóc lớn lao nhân à ngươi nhìn xem đi mở to mắt nhìn xem ngươi sinh năm cái cái dạng gì vương bát dê con ngươi còn muốn kêu bọn họ kế thừa gia nghiệp Kế thừa cái giám a lão. Nhân, ta liền tính là xin lỗi ngươi, chuyện này, ta cũng không thể lại chịu được. thẩm lâm tiên nữ mày, nghe trịnh bà bà lời này có chuyện, cũng không rõ ý gì. Tiền Quế Phương cũng có chút nghi hoặc, nàng lôi kéo trịnh bà bà, đại tỷ, ngài đem im đều khóc hồ đồ. Trịnh bà bà lau lau nước mắt, không hồ đồ, không hồ đồ. Nàng nhìn thẩm lâm tiên, rất là hiền tử, hảo hai tử, yêm đến cảm ơn ngươi, hôm nay nếu không phải ngươi, im mạng già liền giao đãi nha thẩm lâm tiên cười cười cảm tạ cái gì đều là ta nên làm ta tổng không thể thấy chết mà không cứu đi a trịnh bà bà cười lạnh một tiếng thấy chết mà không cứu ngươi xem ngươi một cái hải tử đều biết đạo lý này nhưng yêm sinh kia năm cái đồ vật là thấy hắn nương chết đều không cứu a thẩm lâm tiên biết trịnh bà bà hiện tại là bi giận đan sen cười cười liền không nói nhiều Trịnh bà bà quay đầu nhìn về phía tiền quế phương quế phương nội tử con ngươi còn nhớ rõ nhà yêm trước kia quang cảnh đi Tiên Quế Phương dùng sức hồi ức, nhớ rõ, hình như là mới khai quốc lúc ấy, nhà các ngươi nhật tử quá hảo đâu, phía sau hảo chút năm nhà các ngươi ăn xuyên trụ đều so người trong thôn cường một chút, người khác đại khái nhìn không ra tới, nhưng ta hai nhà đánh hàng xóm nhiều năm như vậy, tiêm cũng coi như là nhìn ra tới một chút. Trình Ba Ba cười cười, lại xoa xoa nước mắt, tiêm cùng ngươi nói thật đi, nhà im lão nhân trước kia là cái âm dương tiên sinh, chuyên cho người ta xem phong thủy, hắn là có chút thật bản lĩnh khai quốc phía trước cấp nhiều ít phú quý nhân ra xem dương trạch tâm trạch phía sau khai quốc lúc sau đến thượng hà thôn xóm hộ liền không như thế nào cho người ta xem qua chính là nhà im lão nhân ngần ấy năm lang bà xuân dưới sao có thể không có tích tụ trịnh bà bà một bên nói một bên lâm vào thật sâu hồi ước giữa tiền quế phương cùng thẩm lâm còn chưa từng có nghe qua như vậy sự không nghĩ tới trịnh lão nhân thế nhưng là như vậy cái thân phận nhất thời cũng nghe ở thẩm lâm tiên vốn chính là huyền môn người trong tự nhiên cũng muốn nghe loại này sự tình Nghe cũng thực cẩn thận. Trịnh bà bà trầm rãi hồi ức, lại nhải nói lên chuyện cũ tới. Chương 426 vừa mừng vừa sợ. Trịnh bà bà là một cái rất có chuyện xưa người. Tám một tiếng trung vê đút vê đút vê đút tám mươi một con. Trịnh bà bà tổ tiên xuất thân đại gia, tiền triều những năm cuối mới suy tàn xuống dưới. Suy tàn nguyên nhân là Trịnh bà bà phụ thân chịu thuốc viện, đem toàn bộ gia đều cấp bại hoại, ruộng đất bán, trong nhà đồ cổ tranh chữ gia cụ linh tinh phạm là đáng giá cũng đều thay đổi thuốc viện trình bà bà mẫu thân chịu không nổi cùng người chạy sau đó trình bà bà phụ thân vì tiếp tục chịu thuốc phiện liền đem trình bà bà hứa cấp một cái hơn sáu mươi tuổi lao ông trình bà bà không nghĩ bị thai họa liền từ trong nhà chạy nàng cũng không có nhiều ít đồ vật chỉ dẫn theo một chút tiền liền rời nhà trốn đi rời đi ra lúc sau trình bà bà mới hiện nơi nơi đều là chiến loạn dân chúng lầm than nàng nơm nớp lo sợ trốn chạy rất nhiều lần đều thiếu chút nữa gọi người lừa bán phía sau có một hồi thiếu chút nữa gọi người cấp đọt đi Vừa lúc Trịnh lão nhân trải qua cứu nàng, nàng cũng không địa phương nhưng đi, liền đi theo Trịnh lão nhân cho hắn giặt quần áo nấu cơm, sau lại thấy Trịnh lão nhân đi cấp một cái cự thương xem phong thủy, Trịnh bà bà cảm thấy rất giải kiến thức. Từ đây lúc sau, nàng đi theo Trịnh lão nhân đi rất nhiều địa phương, cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, hai người trải qua mấy năm ở chung hỗ sinh hảo cảm, hai người lại đều là không cha mẹ thân nhân, đơn giản khiến cho thiên địa làm chứng bái đường thành thân. Lúc sau, Trịnh lão nhân lại làm vài nét bút đại mua bán. Chờ đến trịnh bà bà sinh hạ trưởng tử, trịnh lao nhân liền thu sơn, cùng trịnh bà bà ngụy Trang thành bần dân đi vào Thượng Hà Thôn định cư. Khi đó, trịnh lao nhân đã kiếm lời cả đời đều chi tiêu không xong tiền, mặt khác hắn còn tồn hảo chút vàng bạc đồ cổ trở vật. Trịnh lao nhân là cái có bản lĩnh có thủ đoạn, hắn nghĩ cách đem mấy thứ này lộng tới Thượng Hà Thôn giấu đi, trong nhà chỉ còn lại có một chút vàng bạc, nguyên lai nghĩ chờ đến lúc đó cục ổn định lúc sau đổi thành tiền tới dùng. Nhưng ai biết phía sau không có bao lâu trịnh lão nhân ở tu luyện thời điểm lọt vào phản vệ đi. Trịnh bà bà lúc ấy thập phần thương tâm, nếu không phải nhìn đến trong nhà năm cái gào khóc đòi ăn nhi tử, nàng nói không chừng liền tùy trịnh lão nhân đi. May mà trịnh bà bà trong tay có trịnh lão nhân lưu lại vàng bạc, tuy rằng mang theo năm cái hài tử, nhưng nhật tử cũng không khổ sở. Trịnh bà bà nguyên lai nghĩ chờ đến mấy đứa con trai đều lớn, liền đem trịnh lão nhân lưu lại ra nghiệp cấp mấy đứa con trai phân. Nhưng ai biết phía sau nháo ra cái loại này phá bốn cũ sự tình tới, nàng cũng không dám ra bên ngoài lấy, càng không dám dùng như thế nào vài thứ kia. Mãi cho đến mấy năm gần đây thời cuộc căn ổn, nhưng trịnh bà bà vẫn là thực sợ hãi bị liên lụy, hơn nữa mấy đứa con trai đối nàng như vậy không hiếu thuận, nàng liền đã chết tâm, nguyên bản đã không tính toán làm những cái đó đáng giá đổ vật xuất thế. Chỉ là hiện tại thẩm lâm một nhà đối nàng như vậy hảo, còn có trong thôn người cũng đều không tồi, tuy rằng ngẫu nhiên có khỏe miệng. Nhưng là thật muốn có chuyện gì, đại gia cũng đều sẽ rút một tay, chính bà bà cảm thấy, chính lao nhân vài thứ kia mặc dù không cho nàng kia năm cái nhi tử, cũng nên lấy ra tới cấp nên cấp người. Tỷ như thẩm lâm một nhà, tỷ như trong thôn những cái đó thiện lương thôn dân. Đương trịnh bà bà đem nàng chuyện xưa nói xong. Thẩm lâm chạy nhanh xua tay, đại nương, ngài có thứ tốt liền cấp trong thôn người phân phân, ta không cần phải, ta không thiếu tiền. Lại nói, ngày lành đều là chính mình quá ra tới, an khoảng thu nhập thêm không tốt. Tiền Quế Phương cười gật đầu, cánh rừng nói rất đúng, bọn em gia hiện giờ không thiếu tiền, ngươi xem ta trong thôn nhà ai nhật tử quá khó, ngươi liền cho bọn hắn một chút, dư lại không quan tâm là quên đi ra ngoài vẫn là như thế nào, bọn em là không cần, đương nhiên, cánh rừng nói dưỡng chuyện của ngươi là sẽ không thay đổi. Trình bà bà trầm ngâm trong chốc lát, có chút đồ vật các ngươi không cần hành, có chút đồ vật các ngươi không cần nói cũng, ta cũng không địa phương phóng, cuối cùng còn phải tiện nghi kia năm cái đồ vật, chi bằng các ngươi trước thu. Bọn yêm thật không thể muốn. Thẩm lâm chạy nhanh xua tay. Trịnh ba ba cười. Người trước hết nghe ta nói xong. Nơi này đầu có vàng bạc đồ cổ tranh chữ. Vàng bạc có thể bán đổi tiền. Nhưng đồ cổ tranh chữ hiện giờ nhưng không hảo ra tay. Mặt khác, ở hoa hạ hiện tại còn bán không thượng cái gì giá. Còn nữa, liền tính là cho người trong thôn. Bọn họ cũng không biết nhìn hàng. Cấp mấy cái bình hoa còn không bằng dưa mối cái bình hữu dụng đâu. Không chừng khi nào bọn họ liền cấp bán rẻ. Cái này kêu bảo vật phủ trần rốt cuộc có chút không tốt, thẩm lâm không nói, tiền quế phương cũng đi theo trầm mặc lên, trịnh bà bà kéo qua thẩm lâm tiên tới, ni à, bà bà cho ngươi lưu mấy thứ thứ tốt, chờ về sau cho ngươi đương của hồi môn hảo không? thẩm lâm tiên cười cười, cũng đúng, ta trước bảo quản, chờ tương lai đang giá thời điểm thay đổi tiền, nói không chừng có thể cho trong thôn làm vài món thật sự. nàng như vậy vừa nói, thẩm lâm liền có chủ ý, hắn đối trịnh bà bà nói, đại nương, vậy cấp tiêm đi, tiêm khẳng định bảo quản hảo. Tương lai một phân tiền đều không thể phân cho kia năm cái hôn trướng." Trình Ba bà, bà trầm giọng nói, "Không cho, không cho." Thẩm Lâm chạy nhanh xua tay, chỉnh ra Ngũ Tử diễn xuất đã kêu hắn cái này, người ngoài đều thực xem bất quá mắt, lại như thế nào sẽ đem Trình lão nhân cực cực khổ khổ tồn hạ thứ tốt cấp kia năm cái chơi nghệ. Trình Ba bà, bà cười, kia Yêm cũng không khách khí, "Cánh rừng, ngày mai ngươi tìm vài người cấp tiêm đem lão phòng tu một tu, lại hảo hảo trang trí một chút, trong phòng an thượng ấm khí, tiêm cũng hưởng hưởng thanh phúc." Thầm lâm trịnh trọng đáp ứng một tiếng, trong lòng tính toán nên như thế nào giúp trịnh bà bà tu chỉnh nhà ở mới có thể kêu láo nhân trụ thoải mái một chút. Quý cần ngồi ở chỗ kia cười đối trịnh bà bà nói, đại nương, ngài trụ chính mình nhà ở hành, chỉ là sau này ăn cơm liền đến nhà yêm tới ăn, ngài lại đây ăn cũng đúng, yêm cho người đưa cũng thành. Trịnh bà bà đáp ứng rồi một tiếng. Nàng hôm nay đông lạnh cả ngày, lúc này cường trống đem nói cho hết lời liền có chút chịu không nổi, biểu tình bắt đầu chậm rãi héo dừng lại tới thẩm lâm tiên thấy liền đỡ nàng đến trong phòng lại nằm trong chốc lát chờ vào phòng trịnh bà bà bắt lấy thẩm lâm tiên tay nhỏ giọng nói ni à cho ngươi để lại giống nhau thứ tốt ngươi đi im lão phòng giường đất biên cái kia tủ nằm ngăn ở nhất phía dưới cái kia ngăn kéo có một phen đồng thao chìa khóa ngươi cầm đến nhà im nhà chính đem chính giữa nhất kia mấy khối gạch khởi ra tới nơi đó có cái hộp đó là im cho ngươi hảo vợt thẩm lâm tiên nghe xong có chút tò mò không biết trịnh bà bà tàng như vậy kín mít đồ vật là cái gì nàng cười đáp ứng một tiếng. Trịnh bà bà đời nàng, chạy nhanh đi thôi, sớm một chút lấy ra tới sớm một chút an tâm. Thẩm Lâm Tiên đáp ứng một tiếng. Quả nhiên cầm đèn tin đi Trịnh bà bà chủ lao trong phòng. Trịnh bà bà chủ nhà ở hiện thập phân rách nát, trong phòng cũng không có gì gia cụ, trên giường đất phô phá chiếu cùng với một giường hơi mỏng chăn, mặt khác cái gì đều không có, trong phòng trừ bỏ một cái rách nát tủ năm ngăn ở ngoài, là cái gì đều không có. Thẩm Lâm Tiên nhìn phòng đoán, Trịnh bà bà hẳn là có một ít hảo gia cụ chỉ là rất có thể đã sớm bị nàng năm cái nhi tử cấp quát phân nghĩ vậy chút thầm lâm tiên đối với trịnh bà bà lại nhiều vài phần đồng tình con nàng thực mo liền ở cái kia trong ngăn kéo tìm được rồi một phen đồng thau chìa khóa ở đóng lại ngăn kéo nháy mắt thầm lâm tiên cầm đèn tin cẩn thận nhìn nhìn cái này ra cụ vừa thấy dưới nhịn không được cười ra tiếng tới chính là cái này rách tung tóe tủ năm ngăn kia cũng là thứ tốt ta chỉ là trong thôn người không biết nhìn hàng ai cũng không thấy ra tới càng thêm không thể tưởng được trịnh bà bà là một cái ẩn hình phú hảo. Cái này tủ năm ngăn chính là hoa cúc lê đánh chế, thủ công thực tinh tế, tuy rằng phóng năm đầu có chút nhiều, nhưng không nói cái khác, chỉ là này lao bó tuổi cũng đáng tiền đâu. Nghĩ đến đời sau bị thổi thành giá trên trời gỗ xưa cùng với tử đàn, thầm lâm tiên nghĩ, nếu trịnh bà bà kia năm cái nhi tử biết một bút cự tài liền ở bọn họ trước mắt lẩu đi thời điểm, không biết là cái cái gì ý tưởng. Thầm lâm tiên cũng bất quá là nhìn vài lần, liền cầm đèn tin đi nhà chính Nàng chiếu chỉnh bà bà theo như lời bộ dáng tìm được một cái âm trầm một hộp, đem hộp mở ra, bên trong lại có một cái bạch ngọc hộp, thẩm lâm tiên mở ra bạch ngọc hộp, nhìn đến bên trong đồ vật nàng là vừa mừng vừa sợ, cơ hồ là quên hết tất cả hoàn hô ra tới. mươi 427 đi vào giấc ngọc phủ. Bang! Thẩm lâm tiên bay nhanh đem hộp ngọc cái hảo, lại đem hộp ngọc cất vào âm trầm hộp gỗ. 8. Một tiếng trùng vong V đút V đút V đút 81Z đút con thật sự là bên trong đồ vật không thể quá dài thời gian thấy quang bằng không linh khí liền sẽ giật đi rất nhiều quá dài thời gian tiếp xúc ngoại giới không khí liền sẽ mất đi hiệu dụng vì để ngừa vắng nhất thẩm lâm tiên lại cấp hộp ngọc bỏ thêm một cái phong ấn. nàng cầm hộp trở về đi trong lòng đối với trịnh bà bà cảm kích không lời nào có thể diễn tả được chỉ bằng thứ này nàng liền nguyện ý phụng dưỡng trịnh bà bà trăm năm trịnh bà bà không ngủ nàng vẫn luôn nằm chờ thẩm lâm tiên trở về thẩm lâm tiên đẩy cửa tiến vào Trịnh bà bà mở to mắt nhìn xem nàng, thấy nàng trong lòng ngực ôm cái kia hộp mới nhẹ nhàng thở ra, ngươi lại đây. Thẩm lâm tiên đi qua đi, nàng đối trịnh bà bà nói, ngài cất giấu thứ này thực hảo, là cái khó được bảo bối, ngài thật sự cho ta sao? Cho ngươi, cho ngươi. Trịnh bà bà cười. Ta phải nói cho ngài thứ này là cái gì? Thẩm lâm tiên nghĩ nàng hẳn là kêu trịnh bà bà biết thứ này là cái gì, nếu trịnh bà bà đã biết còn phải cho nàng, kia nàng liền nhận lấy, nếu trịnh bà bà thay đổi chủ ý. Nàng liền hỗ trợ thả lại đi. Ai biết, trình bà bà căn bản không chờ nàng nói liền vây vây tay, ta biết, nhà ta lão nhân từng cùng ta nói rồi, đây là hắn thời trước cũng không biết ở đâu cái trên núi đến, vẫn luôn hộp hộp ngọc phòng, còn cùng ta nói, đây là nhà của chúng ta đáng giá nhất đồ vật, kêu ta lưu trữ tục mệnh. Nói tới đây, trình bà bà đầy mặt tưởng nghiệm, lão nhân chính mình không cần, chuyên cho ta lưu trữ, hắn muốn kêu ta sống lâu mấy năm, có thể nhiều hưởng hưởng con cháu Phúc, nhưng hắn không nghĩ tới. Ta sẽ không giáo dục hài tử A Ta xin lỗi lao nhân A Thẩm lâm tiên đem hộp đưa cho trịnh bà bà Nếu là trịnh lao tiên sinh để lại cho ngài kia ngài vẫn là thu đi Trịnh bà bà không tiếp Lại đẩy trở về Tục mệnh lại có thể như thế nào Càng sống lâu trong lòng càng khó chịu Còn không bằng sớm đi tìm lao nhân đâu Lại nói tiếp Ta nguyên lai cũng không tính toán sống bao lâu Chỉ là không yên tâm này đó hài tử Hiện giờ bọn họ như vậy Ta còn có cái gì không yên tâm Ngài nhưng đừng như vậy tưởng thẩm lâm tiên vừa nghe chạy nhanh khuyên trịnh bà bà trịnh lao tiên sinh khẳng định cũng hy vọng ngươi sống lâu mấy năm nhật tử quá hảo một chút hắn khẳng định cũng không vui ngài sớm đi tìm hắn trịnh bà bà lắc đầu lòng ta minh bạch chỉ là ta lại sẽ không lại tụng mệnh thứ này với ta mà nói cũng không có tác dụng gì tặng cho ngươi đi nói như thế nào ngươi cũng đã cứu ta một mạng a thẩm lâm tiên thấy trịnh bà bà tình ý chân thành phải cho cũng không hề thoái thác nàng đem hộp thu hồi tới ta cứu ngài là hẳn là cũng không nên hồi báo Trình Ba Ba cười cười, không quan tâm nói như thế nào, ngươi thu chính là. Thẩm Lâm Tiên cũng đi theo cười, "Tiếc hảo, ngài chạy nhanh ngủ đi, ta cũng đi rồi." Trình Ba Ba gật đầu, mắt nhìn Thẩm Lâm Tiên rồi đi, nàng chui vào trong ổ chăn, nháy mắt nước mắt cơ hồ liền đem gối đầu đắp nhẹp, "Lão nhân à, ngươi trước kia liền nói quá, ngươi động lòng người phong thủy, cũng từng đã làm thiếu đạo đức sự tình, khẳng định sẽ có báo ứng, ta nguyên lai like còn tưởng rằng ngươi sớm tạ thế chính là báo ứng, không nghĩ tới a." không nghĩ tới này báo ứng tới rồi con cháu trên đầu con cháu bất hiếu không nên thân chính là chúng ta lớn nhất báo ứng thẩm lâm tiên lòng mang hộp gỗ đi ra ngoài nàng nhìn xem nhà chính đã không ai nghĩ đến thẩm lâm hẳn là đi tìm thôn trưởng thương lượng trịnh bà bà sửa nhà sự tình tiền quế phương cùng quý cần không biết đi đâu nàng cũng không tìm người trực tiếp trở về phòng trở lại trong phòng thẩm lâm tiên lập tức liền đem hộp phong tới càn khôn phù nội lúc sau nàng cơ hồ muốn cười to vài tiếng thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy Đến khi đạt được chẳng tốn công A, nàng vẫn luôn ở hỏi thăm chú quả, còn nghĩ giản xếp hảo trong nhà liền đi thần nông giá đi một chuyến, lại không nghĩ rằng đơn giản là xem bất quá mắt cứu trịnh bà bà, phải tới rồi chú quả. Lần này, chu tuyết có thể sống lâu một đoạn thời gian. Đến nôi nói cái gì ngàn năm nhân xâm linh tinh, thẩm lâm tiên đã hỏi qua hồ quảng gia, thẩm gia nhà kho đều có chữ hàng, chỉ cần có chú quả, Hàn Dương liền có thể khai lò luyện đan. Cao hứng dưới, thẩm lâm tiên lập tức cấp Hàn Dương gọi điện thoại nhưng là điện thoại thông lúc sau đã lâu cũng chưa người tiếp thẩm lâm tiên nghĩ hoặc sau đó suy nghĩ đã lâu mới nghĩ đến hàn dương có khả năng đi ra ngoài tìm chu quả như vậy tưởng tượng nàng liền có chút lo lắng phàm là sinh trưởng chu quả địa phương đều là hiểm ác nơi hàn dương tiến đến không biết có thể hay không có cái gì nguy hiểm sau đó nàng lại nghĩ đến thẩm thiên hảo cũng đi tìm chu quả liền lập tức cấp hồ quản gia gọi điện thoại lúc này đây điện thoại thuận lợi truyền được hồ quản gia thực mau cầm lấy mỉm rộ phồn Đại tiểu thư, Thẩm lâm tiên lập tức liên hỏi, ngươi lập tức liên hệ ra ra, nói cho hắn ta nơi này có chú quả, kêu hắn chạy nhanh trở về, mặt khác, có thể hay không tưởng cái biện pháp thông chi hàn dương một tiếng. Hồ quản gia nghĩ nghĩ, ta thử xem đi, cũng không biết lao ra cùng hàn thiếu ra hiện giờ ở đâu, có thể hay không liên hệ được với. Thẩm lâm tiên gật đầu, dùng đưa tin phụ đi. Hảo, hồ quản gia đáp ứng, ta lập tức liền đi cấp lao ra truyền tin. Thẩm lâm tiên nói chuyện điện thoại xong vừa lúc thẩm lâm trở về hắn vẻ mặt mỏi mệt nghĩ đến có thể là bởi vì trịnh bà bà chuyện này rất mệt mỏi ba thẩm lâm tiên chạy nhanh cấp thẩm lâm đổ một chén nước đưa qua đi thẩm lâm tiếp nhận tới uống một ngụm thiên nhi không còn sớm ngươi trở về ngủ đi ân thẩm lâm tiên đáp ứng ba thôn trưởng nói như thế nào thẩm lâm cười khổ thôn trưởng ước gì có người dưỡng trịnh bà bà đâu nói đến cùng trịnh gia kia năm cái không dưỡng trịnh bà bà nói trịnh bà bà nếu là ra chuyện gì Đối chúng ta thôn Thanh Danh cũng không tốt, có người đem gánh nặng tiếp, thôn trưởng sao có thể không đồng ý? Thẩm Lâm tiên tưởng tượng cũng là như vậy cái đạo lý. Trong nhà con cháu bất hiếu kêu lão nhân đông lạnh đói mà chết, chuyện như vậy nếu sinh, toàn bộ Thượng Hà thôn Thanh Danh đều phải bị hao tổn, con Thượng Hà thôn người ra cửa đều không dám ngẩng đầu a. Ngẫm lại cùng thôn người ít nhất đều sẽ bởi vì thanh danh mà muốn đối xử tử tế trịnh bà bà, nhưng cố tình trịnh bà bà thân nhi tử lại liền mặt đều từ bỏ dùng hết biện pháp cũng muốn ném rất trịnh bà bà cái này gánh vác thẩm lâm tiên đều cảm thấy nàng đã lý giải trịnh bà bà trong lòng khó chịu thẩm lâm tiên cảm thấy giống trịnh ra mấy đứa con trai như vậy không hiếu thuận tất nhiên muốn đã chịu trừng phạt không thể gọi bọn hắn ngược đãi lao nhân còn có thể quá ngày lành nàng trở lại trong phòng trong lúc nhất thời ngủ không yên nghị nghị quyết định muốn trước trừng phạt một chút trịnh bà bà kia năm cái nhi tử thẩm lâm tiên đứng dậy ở trên bàn bày lá bùa cùng bút nghị nghĩ nàng vẽ mấy trường đi vào giấc ngọc này đi vào giấc ngộng phù có thể tiến vào người thường cảnh trong mơ sau đó đem chính ngươi sáng tạo ra tới cảnh trong mơ thực đến đối phương trong đầu đều hắn muốn làm cái gì dạng ngộng liền làm cái đó dạng ngộng ngộng đẹp ác ngộng đoan xem đi vào giấc ngộng người tâm tình hoa hảo phù thẩm lâm tiên cười cười đem đồ vật thu lên sau đó lặng lẽ đi ra ngoài đến chỉnh ra lão đại đến lão ngũ ra đều dạo qua một vòng mỗi người hái một ít lần đầu tới chương bốn trăm hai mươi tám đi vào giấc ngộng thẩm lâm tiên vào nhà giấu hảo môn Bắt đầu lấy ra trịnh ra lao đại đầu. 8. Một tiếng Trung. Vê đút, vê đút, vê đút. 81Z, vê đút. Cờ ho M. Lúc này đây, nàng trừ bỏ vé bừa ở ngoài, còn muốn sử dụng vu cổ chi thuật. Nàng thực mau dùng vật liệu gỗ khắc lại một cái tiểu nhân, đem trịnh lao đại đầu tàng đến tiểu nhân bên trong, lúc sau đem đi vào giấc mộng phù rán ở tiểu nhân trên người. Theo sau, nàng lại đem trịnh lao nhị đến trịnh lao ngũ cũng chiếu này nhất nhất đi làm lộng xong rồi này hết thảy, thầm lâm tiên bắt đầu khoanh chân ngồi ở trên giường cách làm. nàng cầm lấy trịnh lão tam cái kia tiểu mục nhân bắt đầu niệm một lần chú ngữ, theo sau nhắm mắt khắp quyết hướng tiểu mục nhân thượng một lòng tay, bắt đầu đi vào giấc mộng. thầm lâm tiên cấp trịnh lão tam bịa đặt một cái thập phần hiếm lạ cổ quái cảnh trong mơ. nói là cảnh trong mơ, kỳ thật thầm lâm tiên cấp trịnh lão tam bệnh chính là một cái thập phần chân thật cảnh trong mơ. lấy trịnh gia kia mấy cái làm người bản tính, đều không phải ý chí thập phần kiên cường người. Bọn họ thực dễ dàng trầm mê đi vào, sau đó đem này đó trở thành chuyện thật. Trình Lao Tam ngủ thực kiên định. Sau đó, hắn liền cảm thấy có một người đứng ở hắn trước giường. Trình Lao Tam mở to mắt vừa thấy, hắn trước giường đứng một cái đầu trâu dạng quái vật. nghĩ đến khi còn nhỏ nghe được những cái đó chuyện xưa cùng với truyền thuyết. Trình Lao Tam dọa lạnh run, run run, âm sai, âm sai, tiêm còn không muốn chết, tiêm không thể chết được à. Tiêm thượng có hơn 70 tuổi lão nương muốn phụng dưỡng, hạ có tiểu nhi muốn giáo dục, tiêm len ken một tiếng một cái xích sắt buộc ở trịnh lao tam trên cổ lại có một cái thập phần âm hàn thanh âm truyền đến lớn mật ngươi còn dám lừa gạt tâm sai cái gì phụng dưỡng Lão nương ngươi lão nương đều thiếu chút nữa kêu ngươi cấp đông chết Trịnh lao tam ngươi lại bất hiếu tới rồi âm phủ là muốn hạ mười tám tầng địa ngục trịnh lao tam vừa nghe càng là kinh hồn táng đảm dọa dùng sức khóc đều im không dám bất hiếu im không dám nhưng là âm sai căn bản không nghe hắn túng thượng hắn liền đi dọc theo đường đi chính lao tam đụng tới vài cái âm sai lấy xích sắt buộc gâm hồn hướng âm phủ mà đi hắn còn nghe được kia mấy cái âm sai chào hỏi mặt khác còn nghe được một vị âm sai nói cái gì địa ngục quy củ cái kia âm sai túm một cái béo tốt mập mạp nữ nhân hắn nói nữ nhân kia phạm khoe miệng luôn là ái mắng chửi người đặc biệt tái mắng bà bà sau khi chết muốn hạ rút lưới địa ngục sau đó lại nghe cái kia âm sai nói cái gì không hiếu thuận lao nhân là tội lớn muốn qua cái gì thạch ma địa ngục còn muốn hạ chảo dầu Trình Lao Tam càng là dọa thần hồn đều thiếu chút nữa không có. Liền cứ như vậy, Trình Lao Tam phiêu phiêu đáng đáng đi theo mấy cái âm sai cũng không biết đi rồi bao nhiêu thời gian. Sau đó liền vào một cái họa quỷ đầu đồng thau cự môn, đi vào lúc sau, dọc theo đường đi hắn nhìn đến đủ loại quỷ quái, nhưng cái đó quỷ quái ô ô khóc lóc. Hắn tới rồi diêm la điện, phán quan ở nơi đó tìm sổ sinh tử lật xem, sau đó âm trầm trầm nói, Trình Lao Tam, nguyên bản dương thọ còn có mấy năm, chỉ là hắn đối lao nhân bất hiếu mấy năm nay thọ mệnh liền hoa rất đi đúng rồi các ngươi chạy nhanh dẫn hắn đi thạch ma địa ngục qua xong thạch ma địa ngục lại đi qua một chút núi đao biển lửa phán quan nói xong vấy vây tay sớm có âm sai lại đây tốn trịnh lao tam liền đi trịnh lao tam dọc theo đường đi quỷ khóc sói gào nhưng lại như thế nào cầu xin kêu to nơi này âm sai đều sẽ không đối hắn có một chút ít đồng tình từng chương mặt quỷ lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn dọa hắn kẻ ra quần sau đó hắn đã bị đưa tới thạch ma địa ngục nhìn đến nơi đó có thật nhiều cái thạch ma có tiểu quỷ ở đẩy cối say chuyển động mỗi một cái thạch ma đều thả một người cối say không được chuyển những người đó bị ma máu tươi chảy dòng nghe kéo kẹt kéo kẹt thanh âm chính lao tam hàm răng đều đang run rẩy chính lao tam một cái tiểu quỷ kêu một tiếng sau đó chính lao tam đã bị đẩy mạnh thạch ma tiếp theo chính là cự đau vô cùng cái loại này hận không thể lập tức đã chết nhưng lại cố tình không chết được cự đau liền nghe dẫn hắn tới âm sai nói đại nhân nói Hắn muốn ở chỗ này chịu đủ 100 năm khổ, sau đó lại đi núi đao biển lửa 100 năm, lại đi. Trịnh lao tam hận không thể lập tức liền chết cái hoàn toàn. Người khác ở thạch ma ngây người không biết nhiều năm thiên vẫn là nhiều ít năm, dù sao cả người bị ma thành phấn, sau đó lại biến hoàn chỉnh, lại ma thành phấn, hắn không biết trải qua bao nhiêu lần. Trịnh lao tam hối hận ruột đều thanh, sớm biết rằng muốn chịu này đó tội, hắn liền. Hắn phải hảo hảo hiếu thuận hắn nương. Đang lúc trịnh Lao Tam cho rằng còn muốn ở chỗ này chịu không hiểu được nhiều ít năm tội thời điểm, đột nhiên, thạch ma ngừng, hắn cho rằng tới rồi một trăm năm kỳ hạn lập tức khóc kêu lên, Tiêm lại không dám bất hiếu, Tiêm sai rồi. Đột nhiên, trịnh Lao Tam nghe được một cái quen thuộc thanh âm, Lao Tam. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, lập tức khóc nước mắt nước mũi đều xuống dưới, lập tức bổ nhào vào người kia trong lòng ngực, cha à, Tiêm sai rồi à, Tiêm không nên không hiếu thuận Tiêm nương, cha à, ngươi cấp Tiêm cầu cầu tình đi. Tiêm rốt cuộc chịu không nổi, Trịnh Lão Nhân hổ một khuôn mặt đem Trịnh Lão Tam đẩy ra, ngươi cái bất hiếu đồ vật, Lão tử đều hối hận năm đó xin ngươi, ngươi, ngươi, cha à, Trịnh Lão Tam quỳ trên mặt đất không được cán đầu, cha à, tiêm thật sai rồi, tiêm rốt cuộc là ngươi nhi tử, ngươi cứu cứu tiêm đi, một cái âm sai lại đây, đối Trịnh Lão Nhân nói, phán quan đại nhân nói muốn kêu hắn, Trịnh Lão Nhân đối kia âm sai nói, trước đường ra hình, trong chốc lát ta đi tìm phán quan nói đi, cái này âm sai thập phần khó xử trịnh lao nhân lập tức sụ mặt như thế nào ta nói không dùng được trịnh lao tam không phải ngốc vừa thấy cái dạng này lập tức liền biết trịnh lão nhân khẳng định ở âm phủ làm quan nhất thời cũng linh hoạt lên hắn không được cắn đầu cha cứu cứu ngươi nhi đi cha a trịnh lao nhân nâng dậy trịnh lão tam tới thở dài tính ai kêu ngươi là con ta ta mặc kệ ngươi ai còn có thể quản ngươi không thành này thiên hạ gian đương cha mẹ đều hồ đồ a chính là nhi tử làm lại không tốt trong lòng cũng là đau Trịnh Lao Nhân lôi kéo trịnh Lão Tam đi phía trước đi, đi thôi, đi Diêm Vương nơi đó cầu cầu tỉnh. Liên cứ như vậy, trịnh Lao Tam đi theo trịnh Lão Nhân đi một cái quỷ khí dày đặc địa phương, thấy được một trường mặt đen Diêm La Vương. Hắn nhìn đến Diêm La Vương ánh mắt đầu tiên, đã bị Diêm La Vương đẩy người chính khí cùng với sát khí cấp dọa đến, bùng một tiếng quỷ trên mặt đất. Nhưng thật ra trịnh Lão Nhân đẩy mặt tươi cười đối Diêm La Vương chắp tay, đại nhân, đây là ta kêu bất hiếu tử, cấp đại nhân thêm phiền thoái. Diêm La Vương đối Trịnh Lão Nhân nhưng thật ra khách khí, hắn trực tiếp xua tay. Tiên sinh không cần khách khí, chạy nhanh ngồi. Trịnh Lão Nhân ngồi xuống. Đại nhân, theo lý thuyết ta này nhi tử mệnh không nên tuyệt, ngài xem, có phải hay không phóng hắn Hoàng Hàn Dương? Trịnh Lão Tam quỳ trên mặt đất vừa nghe lời này trong lòng đại hỉ, hắn không nghĩ tới hắn cha vừa ra tới, là có thể kêu hắn sống lại, thật là vui mừng không xiết, thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên. Diêm La Vương đầy mặt khó xử, theo lý thuyết Tiên sinh cầu tình không nên không đồng ý, chỉ là. Tiên sinh cũng là vì cùng nương nương kết làm một đời phu thê, cho nên mới có thể ở chỗ này dàn xếp, hắn lại đối nương nương như vậy bất kính, này sao lại có thể tha thứ. Trịnh lão nhân chạy nhanh nói, nói như thế nào hắn cũng là nương nương ở thế gian sinh hài tử, nương nương sợ cũng không nghĩ kêu hắn chịu này đó tội lỗi đi, còn nữa, hài tử sai rồi chúng ta hảo hảo dạy dỗ, kêu hắn sửa lại chính là. Diêm la vương suy xét thật dài thời gian mới nói, nếu tiên sinh nói như vậy, vậy y đi tiên sinh đi, người tới. Phóng Trịnh Lao Tam Hoàng Dương. Trịnh Lao Nhân đứng dậy nói muốn đưa Trịnh Lao Tam Hoàng Dương, Diêm La Vương cũng không không đồng ý. Trịnh Lao Nhân mang theo Trịnh Lao Tam liền đi ra ngoài. Ra Diêm La Điện, con Trịnh Lao Tam chạy nhanh đuổi theo Trịnh Lao Nhân hỏi, Cha nha ngài hiện tại ở âm phủ làm con A, kia. Có phải hay không có thể kêu nhi tử ở dương gian nhật tử hảo quá một chút. Trịnh Lao Nhân đột nhiên quay đầu lại, bản một khuôn mặt trường hướng Trịnh Lao Tam, trên mặt hắn mang theo rõ ràng tức giận, sau đó, Vương chân một chân đem trịnh lão tam đá ngã lan ngươi cái này bất hiếu hồ đồ đồ vợt trịnh lão tam dọa chạy nhanh quỳ xuống trịnh lão nhân khí một tay nhắc tới hắn liền đi phía trước đi vừa đi một bên giao hơn hắn ngươi như thế nào liền liền như vậy đuôi mù a sao có thể bất hiếu a các ngươi ca năm cái thật là thật là hồ đồ tột đỉnh a phàm là có một cái hiếu thuận cũng không đến mức hiện giờ như vậy ngươi nương ngươi nương là cái gì thân phận đó là thượng giới thiên tiên nương nương hạ phàm Ta có thể cùng nàng kết làm vợ chồng thật là tu không biết nhiều ít đời phúc, chính là bởi vì ngươi nương, ta mới có thể ở âm phủ làm quan. Các ngươi ca năm cái nếu là đối với ngươi nương hảo một chút, kia không chừng có bao nhiêu đại phúc phận đâu, không nói có tiền, chính là tương lai con cháu làm quan làm tể đều có khả năng, còn đến nỗi hiện giờ như vậy đều ta nơi nơi cầu người sao. Gì? Trình lao tam đều nghe choáng váng, tiêm nương là gì? Hắn cẩn thận hồi tưởng Diêm La Vương nói những lời này đó, liền căng nốc. Tiêm nương là thượng giới thiên tiên, chương bốn trăm hai mươi chín cũng không phải là sao? Trịnh lão nhân càng thêm tức giận, ngươi nương đó là hạ phàm lịch luyện, nhưng lại như thế nào lịch luyện? Các ngươi rốt cuộc là trên người nàng rơi xuống thịt, chờ nàng trở lại thượng giới, khẳng định muốn chiếu cố của các ngươi. Đến lúc đó các ngươi đại phú đại quý, lao tử cũng đi theo sáng giỏi, ai biết các ngươi năm cái cẩu đồ vật liền như vậy táng tận thiên lương a? Vé đốt vé đốt vé z vé đốt một bên nói, Trịnh Lão Nhân khóc lên, sớm biết rằng như vậy, Lão Tử liền sớm một chút tiếp người nương đến âm phủ, cũng so đi theo các người chịu tội cường. Trịnh Lão Tam kêu hắn cha mắng không dám ngẩng đầu. Đồng thời, cơ hồ hối thanh ruột. Ai biết hắn nương cái kia không nói một lời nhìn lại mềm yếu lại trầm mặc Lão Thái Thái còn có lớn như vậy địa vị. Nếu là sớm biết rằng, Trịnh Lão Tam không khỏi nghĩ nếu hắn sớm biết rằng như vậy, tất nhiên sẽ hảo hảo đối Lão Thái Thái. Đồng thời, Trịnh Lão Tam trong lòng vui vẻ tâm nói hiện tại biết cũng không chậm chờ trở về lúc sau hắn nhất định hảo hảo đối lao thái thái đến lúc đó lao thái thái ngón tay phùng lậu một chút cũng đủ hắn mấy đời quá ngày lành tính toán trong chốc lát trịnh lao tam hận không thể hoàn dương lộ lại đoạn một chút kêu hắn sớm một chút tỉnh lại trịnh lao nhân nhìn đến trịnh lão tam bộ dáng này đã biết hắn suy nghĩ cái gì hắn một cái tắt đánh vào trịnh lão tam trên đầu thu hồi ngươi những cái đó xuẩn tâm tư đi ngươi nương ngươi nương là cái gì nga hiện tại biết ngươi nương có đại lai lịch ngươi liền tưởng đối nàng hảo chậm chậm ngươi nương đã sớm kêu các ngươi thương thấu tâm đã tự mình cùng ngươi chặt đứt mẫu tự duyên phận, ngươi lại như thế nào lấy lòng nàng nàng cũng sẽ không để ý tới ngươi trịnh lao tam nhưng không tin trong lòng tính toán trong chốc lát nói lời hay hống cha hắn mãi cho đến gà gáy đầu biến trịnh lao tam vừa mở mắt trong mắt hiện lên một trận mừng như điên nay một đêm trừ bỏ trịnh lao tam trịnh ra mặt khác bốn cái huynh đệ đều làm đủ loại hiếm lạ cổ quái mộng, chờ bọn họ tỉnh đều không cho rằng đây là ngộng, cho rằng là chính mình chân thật trải qua. Thẩm gia, Thẩm Lâm Tiên lấy một đêm ngộng, hưng đông thời điểm mới nặng ngề ngủ. Chỉ là, nàng không có ngủ bao lâu thời gian, đã bị một trận tiếng ồn ào cấp bừng tỉnh. Thẩm Lâm Tiên chạy nhanh mặc tốt quần áo ra tới, liền nhìn đến Thẩm Lâm đứng ở cửa trầm khuôn mặt nhìn về phía Trịnh bà bà ra phương hướng. Thẩm Lâm Tiên cũng chạy nhanh đi đến viện môn khẩu theo Thẩm Lâm xem qua đi. Lại thấy Trịnh gia kia năm cái nhi tử bài đội đứng ở Trịnh bà bà cửa nhà một đám vẻ mặt đưa đám, không được chiều trong phòng kêu lời nói. Nương, cùng nhi về nhà đi. Nhi tử sai rồi, không nên bất hiếu. Đánh hôm nay khởi, ngươi liền xem nhi tử biểu hiện, nhi tử nhất định hảo hảo hiếu thuận ngài lão. Thẩm Lâm Tiên nhìn đến không khỏi cười, nàng cười trịnh ra mấy đứa con trai kia viên hiệu quả và lợi ích chi tâm. Lão nương vô dụng thời điểm bỏ như bị lý, có thể cho bọn họ mang đến chỗ tốt thời điểm, liền tranh nhau cướp muốn phụng dưỡng, thật là ô uế tâm lạ ruột. Không nói Thẩm Lâm Tiên nghĩ như thế nào đơn nói hôm nay buổi sáng trịnh lão tam tỉnh lại lúc sau lập tức mặc tốt quần áo đuổi tới trịnh bà bà ra viện môn khẩu hắn đêm qua trong ngộng biết trịnh bà bà không chết hôm nay buổi sáng lại đây nhìn xem lại đây lúc sau liền nhìn đến trong nhà quận cũ bé một người đều không có hắn liền biết trịnh bà bà khẳng định không chết nếu đã chết nói liền tính bọn họ bất qua tới trong thôn người cũng nên sẽ qua tới giúp đỡ ít nhất trong thôn còn có hảo chút cùng trịnh bà bà quan hệ không tồi người Bọn họ khẳng định sẽ không theo trịnh bà bà đi quá mức thê lương. Nhìn đến trong viện không ai, trịnh lao tam thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hắn tưởng vào nhà, cũng không biết như thế nào, liền nghĩ đến đêm qua kia phiên trải qua. Như vậy tưởng tượng, trịnh lao tam trong lòng sợ hãi, đồng thời hắn cũng biết hắn làm việc không đạo nghĩa, đối lao nương như vậy khắc khe, nếu lại đi vào, không chừng trịnh bà bà sẽ như thế nào mang hắn. Sau đó, trịnh lao tam liền đứng ở cửa hô vài câu. Hắn mới hô hai câu, trịnh lao đại liền tới rồi. Trịnh lão đại gần nhất liền kêu: "Nương a, Nhi bất hiểu à, Nhi đáng chết a." Trịnh lão Tam trong mắt ánh mắt lập lòe, hắn vừa nghe lời này, trong lòng liền hiểu được, Trịnh lão đại khẳng định là đã biết cái gì, bằng không, lấy Trịnh lão đại không có lợi thì không dậy sớm tính tình, tuyệt đối sẽ không sáng tinh mơ chạy tới. Trịnh lão Tam mới cân nhắc Trịnh lão đại sự, Trịnh lão Nhị cùng Trịnh lão Tư cùng với Trịnh lão Ngũ đều sáu tục chạy tới. Sau đó, những người này nhìn đến Trịnh lão Tam cùng Trịnh lão đại đứng ở cửa, trong lòng cân nhắc sự liền đều đứng ở cửa hướng tới trịnh bà bà trong phòng kêu hối hận nói hô hai câu trịnh lao tam tưởng hắn đến mạo cái này đầu không thể kêu lão đại lão nhị mấy cái được chỗ tốt vì thế nhấc chân liền hướng trong phòng đi trịnh lão đại vừa thấy nhưng không thuận theo lập tức túm chặt trịnh lão tam lao tam ngươi một người tưởng độc chiếm chỗ tốt không như vậy chuyện tốt trịnh lão đại cùng trịnh lao ở đang ở vô cớ gây dối trịnh lão nhị nhìn không liền phải đi vào trịnh lão ngũ vừa thấy không thể được cùng trịnh lao tứ hai người hợp lại hỏa vướng trịnh lão nhị trong lúc nhất thời trịnh bà bà cửa nhà trình diễn vừa ra tuồng nay huynh đệ năm cái ở lão thái thái cửa đánh cái kia hang say chỉ chốc lát sau công phu năm người liền lăn đến mới hóa một chút tuyết bùn đất làm cho đầy người đều là nước bùn thoạt nhìn thật là lại chật vật lại gọi người chán ghét trịnh bà bà không biết khi nào đứng ở thẩm gia viện môn khẩu nàng mắt lạnh nhìn này hết thảy trên mặt không có một chút cảm xúc dao động không có một đinh điểm đau lòng cùng với khó chịu thoát nhìn, Trịnh bà bà thật là kêu này năm cái cấp thương thấu tâm, đối với bọn họ, đã từ nguyên lai yêu thương nhớ thương biến thành hận ý. Nương, đang ở cùng Trịnh lão đại vung tay đánh nhau, Trịnh lão tam đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến Trịnh bà bà, lập tức đẩy ra Trịnh lão đại chạy qua đi, bùng một tiếng, hắn quỳ gối lao thái thái trước mặt, "Nương a, nhi sai rồi a, nhi không nên như vậy đối với người, nương, cùng nhi trở về đi, từ nay về sau, có ta lão tam một ngụm ăn, liền tuyệt không kêu nương bị đói." "Nương a, Trịnh lão đại cũng chạy tới, ôm Trịnh lão thái thái chân khóc lên, "Nương, là nhi thực xin lỗi ngươi à, nhi đáng chết." Một bên khóc, Trịnh lão đại một bên lấy đầu chạm vào mà, không vài cái, chạm vào cái chán đều ra huyết. Thẩm Lâm Tiên nhìn, đối với Trịnh lão đại trong lòng nổi lên một tia cảnh giác, cái này Trịnh lão đại làm người so Trịnh lão tam càng thêm lòng tham, cũng càng thêm nhẫn tâm. Thẩm Lâm Tiên vẫn luôn cho rằng, có thể đối chính mình tàn nhẫn đến đi xuống người, đối người khác, kia càng là độc ác tàn nhẫn. "Nương" cùng nhi tử về nhà đi. Trịnh Lão nhị cũng chạy tới, trịnh Lao tứ cùng trịnh Lao ngũ vừa thấy tâm nói tốt chỗ không thể kêu Lao đại cùng Lao tam được, vì thế cũng khóc lóc quỳ xuống, nương, nhi tử nhất định hảo hảo đối nương, sau này, nương nói gì chính là gì. Trịnh bà bà mặt vô biểu tình nhìn, ở trịnh Lao đại đem đầu đều cắn xuất huyết thời điểm, nàng đều không có một chút động dung. Một cái đương mẫu thân, bị buộc đến này phân thượng, có thể muốn gặp mấy năm nay trịnh bà bà bị nhiều ít khổ. Được nhi tử nhiều ít mắng to vũ nhục, thật sự là, nàng bị thương thấu tâm. Thầm lâm tiên có thể muốn gặp, bất luận cái gì một cái đương nương đều mau đông chết ở nhi tử cửa nhà thời điểm, nhi tử rõ ràng ở nhà, nhưng lại liền môn đều không khai, kia cái này đương nương chính là như thế nào một loại bi ai tâm tình. Nàng càng có thể tưởng tượng, đều bị cáo chi chính mình mẫu thân đã chết, nhưng mấy đứa con trai còn ở bởi vì nên nhà ai tang tranh chấp, chút nào không đi quản lão nhân hậu sự, càng không có một kia ấy nấy thời điểm đường mẫu thân lại như thế nào không gì đáng buồn bằng tâm đã chết Trịnh bà bà cười cười hỏi thẩm lâm tiên ni a ngươi xem này ra diễn được không thẩm lâm tiên sửng sốt một chút theo sau cười nói thật là đẹp mắt Trịnh bà bà sờ sờ thẩm lâm tiên đầu ni bà bà cho ngươi lại sướng ra tuồng nhất định rất đẹp tuồng có thể kêu ngươi thấy rõ ràng rất nhiều đồ vật cũng coi như là bà bà đối với ngươi hồi báo nói xong trịnh bà bà trong mắt bước ra một chút nước mắt tới nàng tự mình qua đi nâng dậy trịnh lão đại lão đại ngươi thật hối hận Trịnh lão đại lập tức gật đầu như đảo tỏi nương nhi tử thật hối hận lúc trước yêm cha chết sớm ngươi lôi kéo bọn yêm không dễ dàng bọn yêm thật không nên như vậy đối với ngươi hiện tại nhi tử là thật biết sai rồi nương cùng nhi tử trở về đi ta bần bệnh đan sen ốm đau trên giường yêu cầu ngươi đoan phân đoan nước tiểu ngươi có chịu hay không Trịnh bà bà lại hỏi chương bốn trăm hai mươi chín thủy nguyệt phù Trịnh lão đại trong lòng vui vẻ lập tức đầy mặt hưng phấn nói Nương này không phải ở tao nhi tử mà sao? Nhà ai đương nhi tử không cho nuôi dưỡng lão? Nhớ năm đó nương lại như thế nào nuôi lớn ta? Phàm là ta nhớ rõ nương đối ta một phần mười hảo, ta liền không thể nói nửa cái không tự. Vê đút, vê đút, vê đút. Tám, một, z, vê đút cờ hôn. Trịnh lão đại lời này nói nói năng có khí phách. Nếu là không có lúc trước kia một màn, không có đêm qua bọn họ huynh đệ mấy cái đem lão thái thái đẩy tới xô đẩy đi sự tình người khác thật đúng là liền tin hắn những lời này trịnh lão thái thái trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo nàng còn chưa nói lời nói trịnh lão tam liền ôm lấy trịnh lão thái thái chân khóc thượng nương a nhi cũng nguyện ý cấp nuôi dưỡng lão nương yên tâm nhi nhất định sẽ không so đại ca làm kém nhất định so đại ca càng hiếu thuận nương nương ta là già trẻ nương đau nhất ta lúc này nương cũng đau đau ta cùng ta về đi đừng gọi ta cấp người trong thôn chọc cuộc sống trịnh lão ngũ cũng bắt đầu run khởi cơ linh tới Thẩm lâm tiên nghĩ thầm, trận này tuồng thật đúng là khá xinh đẹp, chỉ là, không biết trịnh bà bà trong lòng rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Trịnh bà bà cười cười, hành, các ngươi đều hảo, nhưng ta không thể cùng các ngươi trở về. Trịnh Lão đại trên mặt giận dữ, nhưng nghĩ đến đêm qua trải qua, lập tức đem tức giận nhìn xuống, cười hống lao thái thái, nương, có phải hay không ngại tức phụ không tốt, không có việc gì, chỉ cần ngài lời nói, nàng không tốt, ta kêu nàng sửa, không thay đổi nói ta liền tấu nàng. Trịnh bà bà lắc đầu, không phải cái này, ta một người trụ thói quen, không muốn đi cùng các ngươi tễ một khối, các ngươi nếu là có điểm hiếu tâm, liền đem ta này cũ phòng ở cấp hảo hảo suốt, cho ta trong phòng sinh thượng máy sửa, mỗi ngày nhớ rõ cho ta đưa cơm là được. Hành, hành. Trịnh lão tam cắn răng một cái, nương, đêm qua là nhi không đúng, hôm nay nhi mang công lập tội, những việc này đều giao cho ta đi. Trịnh lão đại mấy cái lập tức nói, nương có năm cái nhi, như thế nào có thể kêu lão tam một người bận việc nên chúng ta huynh đệ phụ một chút. Trịnh Lão Ngũ đổi cười, nương cơm chúng ta ca năm cái thay phiên đưa, bảo quản kêu nương ăn no ăn được. Hắn tâm nói thay phiên đưa tốt nhất, ca năm cái nhà hắn điều kiện tốt nhất, thức ăn cũng tốt nhất. Lão Thái Thái một tương đối, liền biết cái nào hiếu thuận, trở về sau hắn đến chỗ tốt khẳng định nhiều nhất. Trịnh Lão đại mấy cái cũng thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải cấp Lão Thái Thái khai tiểu táo, mỗi ngày kêu Lão Thái Thái ăn sung mặc sướng, cũng không tin ấm không trở về Lão Thái Thái tâm. Trịnh Ba Ba cười. Biết các ngươi có hiếu tâm là được, đêm qua là lâm tiên cứu ta, ta hai ngày này liền trước tiên ở ngươi tiền thím nơi đó trụ, các ngươi nắm chặt thời gian đem nhà ở sửa sang lại hảo. Chính gia huynh đệ vội không ngừng ứng, lại chạy tới cùng thẩm lâm nói lời cảm tạng, cái kêu nhiệt tình, liền phảng phất thẩm lâm là bọn họ thân láo tử dường như. Ngay cả thẩm lâm tiên nhìn một màn này đều cảm thấy có chút nháo tâm cay đôi mắt. Được rồi, được rồi. Chịnh ba bà có chút không kiên nhẫn, các ngươi chạy nhanh đều về đi, trước kêu ta thanh tính, thanh tính. Mặt khác, nắm chặt thời gian cho ta lộng nhà ở A. chính gia huynh đệ không nghĩ chọc trịnh bà bà không cao hứng, liền chạy nhanh mang theo một thân bùn đi rồi. Bọn họ tới thời điểm thanh thế to lớn, đi thời điểm là im ắng chỉ mang đi một thân nước bùn. Thầm lâm tiên nhìn, trong lòng là vừa buồn cười, lại cảm thấy những người này thật đáng buồn. Nàng xoay người đỡ trịnh bà bà về phòng, quý cần đã làm tốt cơm, đang cùng tiền quế phương bái cơm, chờ dọn xong cơm, nàng lại trở về đỡ chu tuyết ra tới ăn cơm. Thẩm Lâm Tiên đỡ Trịnh bà bà ngồi xuống, cho nàng thịnh một chén gạo kê cháo, "Trịnh bà bà, ngươi uống trước điểm cháo dưỡng dưỡng dạ dày, hôm nay ngươi cũng không thể ăn nhiều, chỉ có thể ăn chút thanh đạm, chờ nào thời điểm ngài thân thể hảo, ta lại cho ngài lộng đốn tốt, bảo quản kêu ngài ăn cái đủ." Này liền đã thực hảo. Trịnh bà bà đoan qua chén, thập phần cảm kích Thẩm Lâm Tiên cùng với thẩm gia những người này. Nàng chậm rãi uống gạo kê cháo, chỉ cảm thấy từ trong lòng ấm hồ hồ, trên người càng là ấm. Nàng nhìn xem Thẩm Lâm Tiên, Nia, ngươi bà bà ta sống lớn như vậy số tuổi, kinh sự không ít, năm đó ta có thể đoạn tuyệt cha con thân tình đào hôn ra tới, lúc này đây, cũng có thể đoạn tuyệt mẫu tử tình nghĩa, chỉ là ta dưỡng bọn họ lớn như vậy, cho bọn hắn một đám xây nhà cưới vợ, nếu là gọi bọn hắn cái gì đều mặc kệ, không khỏi quá tiện nghi bọn họ, ta phải gọi bọn hắn ra thứ huyết, lần này, ta gọi bọn hắn hảo hảo làm hiếu thuận nhi tử, hoài mộng đẹp, làm tai mộng tưởng tới hầu hạ ta, chờ, ta trăm năm sau ta một phân tiền đều không để lại cho bọn họ nói đến tiền thời điểm trịnh bà bà đều là nghiến răng nghiến lợi tiền là thứ tốt nhưng cũng là thứ không tốt quá mức khảo nghiệm nhân tâm a thẩm lâm tiên gật đầu thâm chấp nhận kỳ thật nàng vốn dĩ cũng có một chút ý nghĩ như vậy nàng liền muốn kêu trịnh gia huynh đệ năm cái thế nào đều đến ra xuất huyết ở trịnh bà bà sinh thời cũng tẫn một chút đương nhi tử trách nhiệm hảo hảo phụng dưỡng trịnh bà bà đây là bọn họ nên làm bọn họ như thế nào đều không thể trốn tránh được bằng không Thẩm Lâm tiên cũng sẽ không tốn công đi vào rất nỗ. Nàng ban đầu còn có chút lo lắng Trịnh Bà Bà sẽ mềm lòng, nhưng hiện tại vừa thấy Trịnh Bà Bà thật là một cái có quyết đoán người, cũng không phải cái loại này lỗ thay mềm chịu không nổi lời hay. Như thế Thẩm Lâm tiên cũng yên tâm, càng hạ quyết tâm phải hảo hảo giúp Trịnh Bà Bà giáo huấn Trịnh ra Huynh đệ. Trịnh Bà Bà ăn xong rồi cơm sáng liền về phòng tinh dưỡng. Thẩm Lâm tiên cùng Chu Tuyết nói trong chốc lát lời nói, lại cấp Hồ Quản gia gọi điện thoại. Điện thoại mới đả thông. Hồ Quản Gia liền vội vội vàng vàng đối Thẩm Lâm Tiên nói: Đại tiểu thư, ta cấp đi theo Lão Gia ảnh vệ đưa tin. Lão Gia cùng Hàn Thiếu Gia khả năng đã xảy ra chuyện. Cái gì? Thẩm Lâm Tiên cả kinh, đi theo một trận tim đập nhanh, bọn họ làm sao vậy? Hồ Quản Gia vội la lên, ảnh vệ cũng nói không rõ lắm, ta cũng không rõ. Bọn họ hiện tại ở đâu? Thẩm Lâm Tiên truy vấn. Ở thân nông giá, cụ thể vị trí ta gọi người cho ngài đưa qua đi. Hồ Quản Gia nói chuyện lại cấp lại mau có thể thấy được đến trong lòng là thật sự tiêu táo thẩm lâm tiên lên tiếng cúp điện thoại lúc sau liền bắt đầu vội vã làm khởi chuẩn bị tới thẩm lâm tiên vẫn luôn ở vào tâm thần không yên chung nàng thực lo lắng hàn dương cùng thẩm thiên hảo không biết hai người hiện tại thế nào hai người tu vi đều rất cao thâm cứ như vậy còn đụng phải nguy hiểm như vậy nghĩ đến cứ gọi bọn hắn cảm thấy nguy hiểm sự hoặc là người tất nhiên thực khó giải quyết thẩm lâm tiên một bên tưởng một bên đem có thể sử dụng đến đồ vật đều hướng càn khôn phụ trang tỉ như dây thừng thủy linh tinh đang đợi hồ quản gia gọi người đưa bản đồ thời điểm thẩm lâm tiên nhân cơ hội cũng vẽ mấy chương phủ hoa song phủ nàng nỗ lực tinh tâm đả toạn, từ trong nhập định tỉnh lại thẩm lâm tiên đứng dậy để bút ở lá bùa thượng bắt đầu hoa thủy nguyệt phủ thủy nguyệt phù lấy tự hoa trong gương trăng trong nước một từ nhưng ở trong nước hiện ảnh tuy cũng là vô căn cứ hình ảnh vô căn cứ bên trong lại có thể chiếu thấy chấn thật liên tục vẽ năm sáu chương thủy nguyệt phủ đều không có thành công thẩm lâm tiên hít sâu một hơi điều động toàn thân linh lực rót vào bút chung để bút ở lá bùa thượng du động mãi cho đến nàng trên trán mồ hôi quần cuộn rơi xuống rốt cuộc một chương thủy nguyệt phù ở dưới ngòi bút sinh thành thẩm lâm tiên nghẹn này tài ăn nói khí lơi lỏng xuống dưới nàng lập tức mang tới một chậu nước đem thủy nguyệt phù hướng trong nước vùng chậu nước chung liền hiện ra một cái hình ảnh tới chương bốn trăm ba mươi tầm mắt chậu nước chung thủy như mặt hồ giống nhau tạo nên tầng tầng sóng gợn tám một tiếng chung đút vnút đút tám mươi một zv Đương mặt nước lần thứ hai khôi phục bình tĩnh thời điểm, trong nước liền hiện ra một ít hình ảnh. Khi trước xuất hiện chính là hai cái ăn mặc hắc y di phục nam nhân, hai người kia nhìn tuổi không phải rất lớn, ước chừng đều là hơn 20 tuổi bộ dáng, hai người banh mặt hướng phía trước đi. Bọn họ vừa đi, một bên cảnh giác quan sát bốn phía. Lúc sau, một người con thẩm thiên hào đổi kịp, thẩm thiên hào đã không có ở kinh thành khi kia khí thế lăng nhân bộ dáng, cả người hiện thập phần gián mua ai nhược, hắn quần áo phá, giày cũng rất một con thật là chật vật cực kỳ cuối cùng là hàn dương cản phía sau hàn dương bộ dáng cũng thực chật vật đầu hôn đột quần áo rách nát trên mặt còn mang theo thương thẩm lâm tiên nhìn đến này đó tâm đều nhắc lên có thể biến thành cái dạng này hơn nữa thẩm thiên hảo mang đi thẩm ra ám ảnh chỉ còn ba cái có thể thấy được bọn họ nhất định gặp cái gì cực kỳ nguy hiểm sự tình cũng không biết là cái dạng gì nguy hiểm có thể kêu hai người biến thành như vậy bất quá thẩm lâm tiên lại nhìn thoáng qua mặt nước Bọn họ những người này đều ở trong núi hành tẩu, sơn gian hiện thực bình tĩnh, thoạt nhìn cũng không có cái gì nguy hiểm, này có phải hay không thuyết minh bọn họ đã thoát hiểm. Thẩm lâm tiên lập tức cấp hồ quản gia đánh quá điện thoại đi, hồ ra ra, ngươi thử lại liên hệ ra ra hoặc là ám ảnh, hỏi một chút bọn họ có phải hay không thoát hiểm. Hồ quản gia cúp điện thoại lập tức dùng phù đưa tin. Thẩm lâm tiên khẩn trương ngồi ở điện thoại bên cạnh, nàng hai tay gắt gao nắm, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đều mướt mồ hôi. Qua đại khái có nửa cái tới giờ thời gian, Thẩm Lâm Tiên cuối cùng là nhận được hồ quản gia điện thoại, hồ quản gia ở trong điện thoại hiện thập phần kích động, đại tiểu thư, lão gia nói bọn họ thoát hiểm, tiêu ngươi không cần lo lắng, quá hai ngày bọn họ liền sẽ trở về. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, "Hảo, hồ gia gia, ngươi gọi người đem trong nhà thu thập hảo, mặt khác, lại chuẩn bị một ít tốt nhất dư liệu, nếu Hàn Dương trở về, tiêu hắn cùng gia gia có thể hảo hảo tĩnh dưỡng." Hồ quản gia lập tức đáp ứng, thập phần cao hứng đi làm chuẩn bị. Thẩm Lâm Tiên treo điện thoại, suy nghĩ trong chốc lát vẫn là quyết định tạm thời không trở về kinh thành. Hàn Dương cùng Thẩm Thiên Hào đã thoát hiểm, lấy bọn họ tu vi, không ra mấy ngày liền sẽ thân thể khắc phục, nhưng là chu tuyết tình huống không dung lạc quan, Thẩm Lâm Tiên hiện tại căn bản không dám rời đi ra. Tuy rằng làm quyết định, nhưng Thẩm Lâm Tiên vẫn là thực quan tâm Hàn Dương cùng Thẩm Thiên Hào. Chỉ là chờ tới rồi buổi tối, liền không phải do Thẩm Lâm Tiên nhớ chuyện này. Trình bà bà ở ăn cơm chiều thời điểm tung ra một câu tới. Những lời này đem thẩm gia tạc cơ hồ không thể bình tĩnh. Lúc ấy, trịnh bà bà bưng chén uống một ngụm canh cười tủm tỉm nói: Hôm nay buổi tối cánh rừng người mang theo vệ quốc bọn họ đến sau núi lấy điểm vàng bạc. Hôm nào thay đổi tiền đi mua mấy đài tivi, cấp thôn ủy hội đưa qua đi. Mặt khác, lại phóng một số tiền ở thôn ủy hội, xem như cấp thôn dân xem tivi điện phí. Sau này, đại gia không có việc gì thời điểm có thể đi thôn ủy hội nhìn xem tivi. Cái gì? Thẩm lâm một chút đều không thể bình tĩnh. Trịnh đại bà đem đem đổ vật chôn ở sau núi Trịnh ba ba cười gật đầu chôn ở sau núi kỳ thật rời nhà cũng không xa chỉ là nơi đó thử cẩn mật lao nhân nói hắn ở nơi đó bảy cái trượn đúng rồi Trịnh ba ba một bên nói một bên từ cổ thượng hái xuống một cái đen như mực bộ dáng xấu xí một thẻ bài đây là vào trận chìa khóa cầm cái này là có thể qua đi nếu là không có cái này đi vào liền ra không được thẩm lâm run rẩy xuống tay tiếp nhận một bài ngài nói muốn bắt nhiều ít vàng bạc chinh ba ba nghĩ nghĩ đều lấy ra tới đi. Thẩm Lâm Tiên chạy nhanh ngăn cản, "Trước đừng đều lấy ra tới, hiện tại thế đạo càng ngày càng tốt, vàng về sau khẳng định là muốn tăng giá trị tài sản, hiện tại lấy ra tới bán liền quá bổi." Sau đó, nàng nghĩ đến chính mình đỉnh đầu thượng còn có một ít tiền nhàn rỗi, liền hỏi Trịnh bà bà, "Nhà của chúng ta có thể mua một chút sao? Chúng ta ấn thị trường cấp, nên bao nhiêu tiền liền bao nhiêu tiền. Có phải hay không muốn đánh kim sức?" Trịnh bà bà cười ha hả hỏi, "Tiểu cô nương liền ái này đó." Ta khi còn nhỏ kim sức nhiều đều mang không xong, hiện tại đã nhiều ít năm không có mang qua. Ngươi nếu là thích vàng, bà bà cho ngươi lưu lại điểm, ta không đều bán. Thẩm lâm tiên chạy nhanh lắc đầu, không phải, ta chỉ là tưởng ngài dù sao là muốn bán một ít, bán cho ai mà không bán, chi bằng bán cho ta, ta đỉnh đầu thượng có tiền nhàn rỗi, bạch phóng cũng không nhiều lắm tác dụng, không bằng đổi thành vàng kiên định. Chính bà bà nghĩ nghĩ, cảm thấy thẩm lâm tiên cái này ý tưởng thực không tồi. Nàng là chân chính phú quý nhân gia xuất thân, sau lại đi theo trịnh lão nhân vào nam ra bắc cũng dài quá không ít kiến thức, mặc kệ là tầm mắt vẫn là lòng dạng, đều so với kia chút chân chính nông thôn phụ nhân cường không ít. Nàng nghĩ vàng là đồng tiền mạnh, mặc kệ khi nào đều so tiền cầm bảo hiểm, liền cười nói, lâm tiên nhưng thật ra rất có ý tưởng, kia hành, ta liền bán cho ngươi. Chu tuyết ở bên cạnh nghe, lập tức đối trịnh bà bà nói, nếu có bao nhiêu, ta cũng mua một chút đi. Ngài! Trịnh bà bà liền không rõ. Không biết Chu Tuyết vì cái gì sẽ mua vàng. Chu Tuyết không thiếu tiền, khẳng định cũng không thiếu vàng bạc. Chu Tuyết cười, ta kỳ thật không thích cóp hạ cái gì thỏi vàng, ta có rất nhiều vàng bạc sức còn có đồ cổ, này đó đều là lao đồ vật, là muốn gia truyền, dễ dàng bán của cải lấy tiền mặt không được, chi bằng lộng chút thỏi vàng kim khối gì đó phóng, về sau có cái vật nhất cũng có thể lấy tới đổi tiền. Còn nữa, ta nhìn Hoa Hạ hiện giờ bộ dáng này, quá không được mấy năm, này đó vàng đều phải trừng giới. Nói tới đây chu tuyết đối thẩm lâm nói cánh rừng nương cho ngươi mua điểm vàng lưu trữ mặt khác nương lại dặn dò ngươi một câu sau này tránh tiền đừng chết moi luyến tiếp hoa ngươi trong tay có thừa tài nói liền nghĩ cách ở kinh thành mua phòng ở trí nghiệp mấy năm trước hoa hạ không phải lộng cái cái gì đặc khu sao cánh rừng tránh tiền ở nơi đó nghĩ biện pháp mua mấy bộ phòng so tiền ở trong tay phóng mạnh hơn nhiều khác không nói ngươi nghe nương tại đây hai cái địa phương mua phòng so ngươi mẹ chết mẹ sống làm nhiều ít năm đều giá trị Thẩm Lâm là cái hiếu thuận, tuy rằng không rõ Chu Tuyết vì cái gì sẽ đối hắn nói nói như vậy, nhưng vẫn là thực thận trọng gật đầu đáp ứng rồi. Tiền Quế Phương cũng không rõ, bất quá, nàng rất bội phục Chu Tuyết, cảm thấy Chu Tuyết là một cái chân chính có bản lĩnh, nghe nàng lời nói chuẩn không sai được, liền đối Thẩm Lâm nói, cánh rừng, nghe ngươi nương, ngươi nương lời nói chuẩn không sai được. Sau đó, Thẩm Lâm tiên nhìn xem Chu Tuyết, nhìn nhìn lại Tiền Quế Phương. Trong lòng là rất bội phục này hai người. Chu Tuyết là tầm mắt cao. Ánh mắt xem xa, đem hoa hạ mười mấy năm thậm chí còn vài thập niên chuyện sau đó đều liệu đến. Còn không phải sao, về sau hoa hạ giá nhà đều trường đến bầu trời đi, đặc biệt là kinh thành cùng thâm thị cùng với ma đô, giá nhà đều là phiên phiên hướng lên trên trường, cực cực khổ khổ làm cả đời, không thấy được có thể tại đây mấy cái chỗ nào bán đến khởi một bộ phòng. Thẩm lâm thật muốn là nghe Chu tuyết, đỉnh đầu thượng có tiền liền ở này đó địa phương điên cuồng trí phòng, kia sau này thẩm vệ quốc huynh đệ ba cái chính là nằm gì đều không làm. Cả đời cũng là ăn uống không xong Nàng nội phục tiền quế phương chính là này Phân lòng dạ Tuy rằng tiền quế phương không biết chữ Bất quá là cái nông thôn phụ nữ Chính là nàng có thể dung người Cũng xem đến minh bạch Nàng biết là chu tuyết là vì thẩm lâm hảo Thiệt tình thế thẩm lâm tính toán Cho nên một đinh điểm cũng không đi cùng chu tuyết tranh trước Không tranh không xảo Còn phụng chu tuyết chẳng những thẩm lâm được chỗ tốt Nàng cũng càng có thể cùng thẩm lâm chi kỷ Chỉ là điểm này Tiền quế phương đã kêu người phục cũng trách không được tiền quế phương có thể một người ở như vậy khốn cùng tình trạng chung còn đem bốn cái hài tử lôi kéo đại, còn có thể giáo dục đều thực thiện lương hiếu thuận chỉ vì nàng có chính mình độc hưu trí tuệ cùng lòng dạng chương bốn trăm ba mươi oanh động đêm đã khuya thẩm lâm tiên cùng thẩm vệ quốc huynh đệ ba cái đi ở ở nông thôn đường nhỏ thượng tám một trung văn võng vê đút vê đút vê đút tám một z vệ đút con bọn họ một chút bỏ lên trên sau núi Chiếu chỉnh bà bà giao đái lộ tuyến hướng tàng bảo địa phương đi đến. Thẩm vệ quốc cầm đèn tin chiếu đường núi, Lâm Tiên, hẳn là nơi này đi. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, là nơi này. Bốn người lại đi phía trước đi rồi một đoạn đường, đều đi mau đến núi sâu, Thẩm Lâm Tiên đột nhiên dừng lại bước chân. Nàng cảm giác được phía trước cách đó không xa linh khí dao động, đại ca, chậm một chút. Thẩm vệ quốc không hỏi vì cái gì, nhưng rất phối hợp thả chậm bước chân. Bốn người đi đi dừng dừng. Chờ tới rồi thẩm lâm tiên cảm giác được linh khí giao động địa phương, thẩm lâm tiên đột nhiên lơi lỏng xuống dưới. Nguyên lai, nơi đó chính là lúc trước trịnh lão nhân bày trận địa phương, cũng là tàng bảo địa phương. Thẩm lâm tiên kêu thẩm vệ quốc lấy ra một bài tới, bốn người tay nắm tay vào trận, đi vào lúc sau, cảnh trí biến đổi, liền nhìn đến một cái rất lớn sơn động, sơn động khẩu cầm cục đá che lại, bên ngoài còn che lại một ít thảo, loại một ít thụ. Bọn họ cầm một bài, cho nên có thể rất rõ ràng nhìn đến này hết thảy Nhưng là không có một bài người đi đến nơi này, giống nhau đều sẽ không xông vào trong trận tới, sẽ trực tiếp vòng qua đi, cái này trận nói thật, là mê tung trận một loại, đối với thẩm lâm tiên tới nói chỉ là chút lòng thành. Bất quá, đã có một bài ở, thẩm lâm tiên tự nhiên cũng sẽ không phí lực khí phá trận. Thẩm vệ quốc huynh đệ ba người kết phường đem đại thạch đầu rời đi, bốn người theo thứ tự vào sân động. Thẩm lâm tiên tử trên người bối trong bao lấy ra hai cái đèn tin, một cái cho thẩm kiến quốc, một cái cho thẩm trí quốc. Nàng chính mình là một cái không lưu. Thậm chí quốc muốn bắt tay đèn tin nhường cho nàng, thẩm lâm tiên lắc đầu, ta đôi mắt ở ban đêm xem cũng rất rõ ràng. Thậm chí quốc nghĩ đến thẩm lâm tiên có rất nhiều kỳ lạ địa phương, lại nghĩ đến bọn họ cái kia thân ra ra nghe nói chính là cái gì thuật sĩ, liền cũng không hề nhường nhịt. Ba cái đèn tin đem sơn động chiếu rất sáng, bốn người liền nhìn đến đôi ở sơn động trong một góc thật nhiều đại cái dương. Thẩm vệ quốc khẩn đi vài bước mở ra một cái dương, nơi này đầu trang tràn đầy đều là tranh chữ. Lại mở ra một cái dương, trang hảo chút đồ sứ, dư lại trong dương trang không phải vàng chính là bạc. Thẩm vệ quốc huynh đệ ba người chưa từng có gặp qua nhiều như vậy vàng bạc, không nói vàng bạc, chính là tiền cũng chưa thấy qua nhiều ít. Bọn họ nhìn đến nhiều thế này vàng trồng chất ở bên nhau, trên mặt đều có vài phần động dung, thậm chí quốc càng là nuốt miệng khô mạc, nhiều như vậy. Chỉ là, bọn họ tuy rằng kích động, nhưng trong mắt không có một chút tham lam, có thể thấy được tâm tính đều là thứ tốt. Thẩm lâm tiên ở một bên nhìn cười cười chính gia ra, ra tích góp hơn phân nửa đời thứ tốt khẳng định nhiều thấy thẩm vệ quốc huynh đệ ba người không quá minh bạch nàng đành phải giải thích lên chính gia ra, ra là đại phong thủy sư ở cổ đại là cực chịu tôn quý, hàng năm xuất nhập gia đình giàu có bị lấy thượng tân tri lệ kính cho người ta xem âm dương trạch lúc sau trừ bỏ tiền thuê còn sẽ có rất nhiều đáng giá lễ vật đưa tiễn quanh năm suốt tháng thu vào cũng không ít hơn nữa trịnh gia ra hành tẩu giang hồ lúc ấy là loạn thế thế đạo loạn thực đồ cổ không quá đáng giá hắn tự nhiên bắt được Nhiều một chút, vàng bạc sao. Chính gia ra, ra cũng hiểu loạn thế hoàng kim thịnh thế đồ cổ đạo lý này, đối vàng cũng liền càng thêm nhìn chúng. Thẩm vệ quốc minh bạch gật gật đầu, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta lấy nhiều ít. Thẩm lâm tiên phỏng trừng một chút hiện tại kim giới, lại cấp hướng lên trên dài quá một thành, lại tính một chút nhiều ít hoàng kim đổi tiền có thể mua mười mấy đài tivi, nghĩ nghĩ, qua đi ước lượng khởi mấy cây cá chiên bé hướng trong túi suy, liền lấy nhiều như vậy đi, về sau phải dùng nói lại lấy. Cầm hoàng kim bọn họ không có lại động trong sơn động bất cứ thứ gì lui ra ngoài lúc sau lại đem sơn động che lại chờ về đến nhà đã là nửa đêm thẩm lâm bọn họ đều không có ngủ liền ở nhà chính chờ nhìn đến thẩm lâm tiên huynh muội trở về thẩm lâm chạy nhanh hỏi lấy về tới không có thẩm lâm tiên từ trong bao lấy ra kêu mấy cây cá chiên bé cấp thẩm lâm nhìn nhìn lại nói ta đi cấp trịnh bà bà nhìn xem thẩm lâm gật đầu thẩm lâm tiên liền vào trịnh bà bà nhà ở đem vàng cấp trịnh bà bà nhìn lại cho nàng tính ra một chút này đó hoàng kim giá trị bao nhiêu tiền sau đó nói ta ngày mai liền lấy tiền ra tới kêu bình chạy tới lộng mấy đài tv lại lấy ngài danh nghĩa đưa đến thôn ủy hội Trịnh ba ba gật đầu trên mặt có chút mệt mỏi đi thôi đi thôi chỉ là nàng nhìn nhìn thẩm lâm tiên nếu là chuyện này làm xong chỉ sợ nhà của chúng ta kia năm cái bất hiếu tử lại muốn sinh sự chỉ sợ muốn liên lụy của các ngươi thẩm lâm tiên thật đúng là sẽ không sợ sự chúng ta không sợ muốn nháo đã kêu bọn họ nháo đi ta xem bọn hắn có thể sinh ra chuyện gì tới. Sau đó, nàng thần bí triều Trịnh bà bà chớp chớp mắt, có ngài lao tỏa chấn đâu, ngài chỉ cần nói lấy ra tới chỉ là chín châu mất sợi lông, phía sau tiền còn có rất nhiều đâu, bọn họ cũng không dám lăn lộn, bọn họ sợ lăn lộn tàn nhẫn chọc ngài lao chán ghét, cuối cùng tiền đều tiện nghi khác huynh đệ. Ha ha. Trịnh bà bà nợ nụ cười, duỗi tay một chút thẩm lâm tiên cái chán, ngươi cái tiểu nhân tinh. Thẩm lâm tiên đem hoàng kim thu lên, không có việc gì ta trở về ngủ thật là quá mệt nhọc trình bà bà xua tay chạy nhanh đi thôi một đêm lại không chuyện khác ngày hôm sau thẩm lâm tiên liền lấy ra tiền tới cấp bình lưu tiêu bình lưu tìm phương pháp lộng chút tv tới bình lưu thật đúng là cái có thể làm sự sẽ làm việc lái xe đi rồi hơn phân nửa thiên liền mang về tới một chiếc xe tải xe tải hóa trang mười mấy đài tv thẩm lâm tiên ra tới nhìn đến kia chiếc tiểu xe tải liền đối muốn hỗ trợ dỡ hàng tài xế nói phiền toán sư phó hỗ trợ đưa đến thôn ủy hội đi khi nói chuyện thẩm lâm tiên kêu thẩm lâm ra tới đi theo xe tải tài xế cùng đi thôn ủy hội sau đó đến buổi tối ăn cơm thời điểm toàn bộ thượng hà thôn đều manh động thượng hà thôn thôn dân đều biết trịnh bà bà có của cải mấy năm nay cũng chưa dám động quá hiện tại là bởi vì thôn dân thiện tâm muốn phụng dưỡng nàng cho nên có qua có lại cầm chút đồ cổ ra tới thay đổi tiền cấp trong thôn quên mười mấy đài tivi ở cái này công nhân tiền lương mới mấy chục đồng tiền thời đại một đài tivi một gia đình cực cực khổ khổ nhiều ít năm đều mua không nổi Lại đừng nói một lần mua mười mấy đài TV. Thượng Hà Thôn toàn bộ đều như là xem hiếm lạ sự giống nhau chen vào thôn ủy hội, đi xem những cái đó TV. Đương nhìn đến một đài đài mới tinh TV, một đám kích động không được, còn có hài tử muốn tiến lên sờ sờ, lại bị trong nhà đại nhân đánh thượng mấy bàn tay, mắng thượng vài câu hùng hài tử. Đương nhiên, thôn dân đều nghe nói, chính ra kia năm cái nhi tử tự nhiên cũng nghe nói. Bọn họ biểu tình khác nhau, trên mặt đều mang theo chút quả nhiên như thế biểu tình. Con. Trịnh Lao Tam ra đang ở ăn cơm chiều, trịnh Lao Tam tức phụ vừa nghe nàng bà bà lấy tiền mua TV đưa đến thôn ủy hội, lại mắt thấy chính mình nhi tử ra đều không có cũng mặc kệ, lập tức liền nổi giận, vô cái bàn mắng to, lên còn muốn đi tìm trịnh bà bà tính toán sổ sách. Từ trước đến nay đối tức phụ ngoan ngoãn phục tùng trịnh Lao Tam lúc này lại một chút đều không theo nàng. Trịnh Lao Tam một cái tắt hai phiến qua đi, hắn tức phụ lập tức an tính lại. Hồ đồ đồ vật! Trịnh Lao Tam chỉ vào hắn tức phụ cái mũi mắng ta nương có thể lấy tiền cho người trong thôn mua tv đó là kêu chúng ta thương thấu tâm cố ý làm cấp chúng ta xem là kêu chúng ta biết nàng không phải không có tiền nàng có tiền nhưng chính là bởi vì nhi tử bất hiếu cho nên mới cấp người ngoài trịnh lao tam tức phụ vẫn là có chút không thể tâm bình khí hòa, cái này lao chủ chứa lại mắng lại mắng lao tử cùng ngươi ly hôn trịnh lao tam là chân khí nóng nảy ngươi cái phá của đàn bà ta nương phía sau tiền còn nhiều thực đâu lúc này mới bất quá chín châu mất sợi lông Ngươi liền cấp thành như vậy, ngươi cấp. Vừa lúc chúng lao thái thái lòng kẻ dưới này, ngươi lúc này đi nháo, bảo quản chờ tương lai phân tài sản thời điểm. Lao thái thái tất cả đều phân cho kia ca bốn cái, một phần tiền không cho ngươi. Đến lúc đó ngươi mới thật cấp đâu. Chương bốn trăm ba mươi hai trật vật. Thẩm Lâm tiên ở nhà đợi vài thiên. Trong thôn trừ bỏ thôn dân đối với Tân Ti Vi nghị luận sôi nổi, khác thế nhưng động tĩnh gì đều không có, nơi nơi đều là một mảnh an tĩnh. Tám. Một tiếng trung vê lút www81zv.com Đặc biệt là trịnh gia kia năm cái, thế nhưng ai đều không có tìm tới. Cũng không có người hỏi trịnh bà bà vì cái gì lấy tiền cho trong thôn quên TV. Thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ liền hiểu được. Trịnh gia năm cái nhi tử đều thực khôn khéo, minh bạch trịnh bà bà đây là cấp trong thôn làm tốt sự, bọn họ nháo lên phải đắc tội toàn thôn người. Lại còn có không chỉ đắc tội người trong thôn, bọn họ càng nháo, chỉ sợ sẽ kêu khắc huynh đệ thơm lây, đến cuối cùng. Náo cái kia một phân tiền chỗ tốt đều không có. Có thể chính là căn cứ vào loại này ý tưởng, chính gia huynh đệ thực năng lực được tính tình. Suy nghĩ cẩn thận, thẩm lâm tiên liền cười. Như vậy cũng không tồi nha, này đó khôn khéo người còn ở đắc trí, ảo tưởng tương lai có thể phân đến bao nhiêu tiền tài, sau đó quá như thế nào phú quý sinh hoạt, đến cuối cùng, trịnh bà bà một phân tiền đều không cho bọn họ thời điểm, bọn họ sẽ thế nào, có thể hay không tức chết đi được. Nói thật, Thẩm Lâm Tiên ngẫm lại như vậy cảnh tượng đều cảm thấy buồn cười. Hơn nữa nàng thực chờ mong nhìn đến, không nói Trịnh gia thế nào, đơn nói lại qua mấy ngày kỳ trung khảo thí thành tích xuống dưới, Thẩm Lâm Tiên quả nhiên không phụ trọng vọng lại được đệ nhất danh. Không chỉ nàng cầm đệ nhất, Thẩm Vệ Quốc cùng Thẩm Kiến Quốc cũng được niên cấp đệ nhất hảo thành tích, nhưng là Thẩm Chí Quốc chỉ phải đệ nhị danh. Hắn cái kia niên cấp đệ nhất danh là Thẩm Kiến Quốc, cái này tiêu Thẩm Chí tình hình trong nước tự có chút hạ xuống. Thẩm Lâm Tiên được đệ nhất danh. Cảm xúc cũng không thế nào tăng vọt. Nay đều vài thiên đi qua, còn không có Hàn Dương tin tức truyền đến, cũng không biết bọn họ có hay không thuận lợi trở lại Kinh Thành. Liên ở thẩm lâm tiên lo lắng Hàn Dương thời điểm, Hàn Dương cũng ở trải qua một kiện kêu hắn phát điên sự tình. Hàn Dương nhìn đổ ở hắn ra môn khẩu cái kia thiếu nữ, một khuôn mặt hắc trầm đều có thể ninh ra thủy tới. Hắn ở hôm nay buổi sáng rốt cuộc về tới Kinh Thành, trở lại Kinh Thành việc đầu tiên hắn chính là về nhà hảo hảo tắm rửa một cái thu thập một phen sau đó đi tìm thẩm lâm tiên nhưng là hắn mới vừa rửa sạch sẽ thay đổi quần áo lại cẩn thận thu thập một phen đang muốn đi tìm thẩm lâm tiên lại không nghĩ rằng ra cửa liền nhìn đến sinh xắn đối với hắn cười trương quân trương quân hàn dương nhíu mày ngươi tới làm cái gì trương quân trên mặt mang theo cười chúng dương ca ca ta đến xem ngươi ta vang một tiếng hàn dương đem đại môn đóng lại chút nào không cho trương quân một chút mặt mũi trương quân trong mắt ẩn có chút lệ quang sau đó Nguyên bản tiểu tiếu bộ dáng biến có chút dữ tợn, nàng nắm chặt nắm tay, hàm răng cắn kéo kẹt thẳng rung động. Nhìn nhắm chặt cửa phòng, Trương Quân biết nàng hôm nay chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại Hàn Dương, muốn rời đi, lại có chút không cam lòng. Nàng dùng sức đạp đại môn mấy đá, nghĩ đến đây còn có một cái cửa sau, lập tức chạy như bay qua đi. Vừa lúc, Trương Quân ở phía sau môn lại đổ chữ Hàn Dương. Hàn Dương sắc mặt càng thêm khó coi, hắn bị thương, thương thế còn rất trọng, hiện tại không qua dám vận dụng linh lực pháp thuật. Nếu bằng không, làm sao đến nỗi kêu trương quân cấp đổ đâu? Hàn Dương chán ghét những mày, ta còn có việc, thỉnh ngươi rời đi. Trương quân bưng một trương có chút giả dối gương mặt tươi cười, trùng dương ca ca, ngươi có chuyện gì? Ta đưa ngươi đi, ta sẽ thức ngoan, sẽ không quấy dày đến ngươi. Không cần. Hàn Dương muốn vòng qua trương quân đi ra ngoài. Nhưng trương quân lại dối khai đôi tay ngăn lại hắn đường đi, ta đưa ngươi đi, vừa lúc hai chúng ta đã nhiều năm không gặp, toàn cho là. Bồi dưỡng một chút cảm tình đi nói tới đây, trương quân trên mặt xuất hiện hai luồng đỏ ửng, tiêu nàng cả người hiện càng thêm tiếu lệ đáng yêu. nhưng hàn dương một chút đều không vì chỗ động, hắn lui về phía sau vài bước, liều mạng thương thế lại lần nữa tăng thêm, vận dụng một tia linh lực, cả người trực tiếp nhảy lên, từ trương quân đỉnh đầu bay qua đi. bung một tiếng, hàn dương thật mạnh té ngã trên mặt đất. thừa dịp trương quân không có phản ứng lại đây, hàn dương chạy nhanh bỏ dậy liền chạy. một đường chạy, hắn một đường cụ, khoe miệng có nhẹ nhẹ máu tươi tràn ra hàn dương chật vật dị thường trừ bỏ mẫu thân qua đời lúc sau bị trương gia người đổi giết hắn cơ hồ không có còn như vậy bị người bước đến nước này hàn dương cắn răng hắn trời sinh liền cùng trương gia không đối phó bình sinh nhất bất đắc dị hai lần chạy trốn thế nhưng đều là trương gia người bước ra tới bò lên trên ô tô hàn dương dùng sức giấm hạ chân ga ô tô nổ vang vài tiếng phi giống nhau rời đi trương quân đuổi theo chiếc xe kia đã sớm không có bóng dáng nàng cũng chỉ có thể oán hận dậm chân hàn dương đem xe khai bay nhanh tưởng sớm một chút nhìn thấy thẩm lâm tiên chỉ là hắn lực bất tòng tâm xe khai ra một đoạn thời gian hắn liền có chút choáng váng bất đắc dĩ hàn dương đành phải từ bỏ lái xe mua vé xe lửa ngồi xe đi thượng hà thôn hắn mua chính là giường nằm lên xe lửa hàn dương liền ngã đầu nằm ở trên giường đôi mắt một nhắm lại cơ hồ đều không nghĩ lại mở xe lửa xử hướng hát tỉnh này dọc theo đường đi hàn dương vì bảo trì thể lực cùng với kêu chính mình thương thế có thể hảo một chút ăn vài lần đang ăn dược chờ tới rồi tỉnh thành thời điểm hắn thương thế đã khôi phục một ít nhưng đi đường gì đó vẫn là có chút cố hết sức từ xe lửa trên dưới tới hàn dương bao một chiếc xe đi thượng hà thôn may mắn thượng hà thôn ly tỉnh thành cũng không quá xa xe đi rồi hơn hai giờ liền đến nhưng mà lúc này sắc trời đã hát trầm hạ tới hàn dương xuống xe cùng tài xế kết toán xong tiền xe nương bóng đêm thấp thoáng gõ vang lên thẩm ra đại môn thẩm lâm tiên đang ở lo lắng hàn dương ăn cơm thời điểm đều có chút thất thần nàng không có nghe được đại môn bị gõ vang thanh âm vẫn là thẩm kiến quốc đứng dậy mở cửa đương thẩm kiến quốc nhìn đến hàn dương thời điểm đều cấp kinh hách tới rồi hàn đồng chí như thế nào là ngươi lớn như vậy buổi tối thẩm lâm tiên liền nghe được một cái hàn tự lập tức liền ngồi không được nàng tạch một chút đứng lên không chút nghĩ ngợi liền phải ra bên ngoài chạy ngồi ở bàn ăn bên chu tuyết mí mắt cũng chưa nâng trong miệng lạnh lùng nhảy ra hai chữ tới ngồi xuống thẩm lâm tiên khó xử nhìn xem chu tuyết Lại dùng ánh mắt ý bảo thẩm lâm cầu tình. Thẩm lâm chịu không nổi thẩm lâm tiên như vậy cầu xin bộ dáng. Lập tức liền phải đối chu tuyết nói cái gì đó. Chu tuyết một chút đều không vì chỗ động. Khi trước liền nói, không thể từ nàng làm vậy, Mặt khác, nữ hài tử phải có nữ hài tử bộ dáng. Đến rồi rẻ, hiểu không? Thẩm lâm tiên ngắm lại chu tuyết cũng không có bao nhiêu thời gian hảo sống. Nàng mỗi một phút mỗi một giây đều ở vô hạn tiếp cận tử vong. Trong lòng mềm nút, liền ngồi xuống dưới đương nàng nhìn đến thậm chí quốc mang theo Hàn Dương vào nhà khi một đôi mắt đều cơ hồ dính vào Hàn Dương trên người Hàn Dương một đôi mắt cũng là thẳng lăng lăng nhìn Thẩm Lâm Tiên lần này trải qua sinh tử là lúc Hàn Dương trong đầu tràn đầy đều là Thẩm Lâm Tiên bóng dáng bất chi bất giác trùng Thẩm Lâm Tiên cơ hồ chiếm cứ hắn sở hữu tâm tư hắn mới biết được Thẩm Lâm Tiên đối với hắn tới nói có bao nhiêu quan trọng quan trọng đến chết thời điểm đều nghĩ đến nàng chờ đến thời hiểm Hàn Dương liền hận không thể bay đến Thẩm Lâm Tiên bên người. Nhưng hắn còn có thẩm thiên hào muốn ăn trí, lại nói, cũng tuyệt không có thể như vậy chợt vật xuất hiện, cho nên đành phải nhẫn mại tính tình trở lại kinh thành dàn xếp, lại cẩn thận thu thập mới tới rồi Thượng Hà Thôn. Đương nhìn đến tâm tâm niệm niệm người khi, Hàn Dương trong lòng tưởng niệm chi tình lại đột nhiên bạo xuất hiện, hắn một bước đều không nghĩ động, chỉ nghĩ liền như vậy nhìn nàng, lại không tồi liếc mắt một cái nhìn. Chương 433 nói khai. Hàn Đồng trí tới. 81. Trung. Văn V.V.V.V.81ZV.com chu tuyết ánh mắt hơi lóe trên mặt mang theo khéo léo cười tiếp đón hàn dương mau tiến vào ngồi xuống đi thẩm lâm tiên một cái cơ linh tỉnh qua thật tới trên mặt đỏ ửng càng thêm thâm vài phần hàn dương cười cười vài bước vượt qua đi ở thẩm lâm tiên bên cạnh ngồi xuống tiền quế phương nhiệt tình tiếp đón hàn dương ai nha hàn đồng chí ăn cơm không Cần tử chạy nhanh thêm chén đũa hàn dương xác thật không ăn cơm cũng không cùng tiền quế phương khách khí chờ đến quỹ cần thêm chén đũa hắn bưng lên cơm liền ăn Một hơi ăn nửa cái bản đồ ăn mới bung chén. Ăn cơm xong, Hàn Dương ngượng ngùng đối Tiền Quế Phương nói, Xin lỗi a, đều ngãi Mãi chê cười, ta thật sự là đói tàn nhẫn. Người đứa nhỏ này, Tiền Quế Phương còn rất đau lòng Hàn Dương, Cùng ngãi Mãi còn khách khí gì, Tới rồi nơi này liền theo tới chính mình ra giống nhau, Tới, ăn nhiều một chút, ăn nhiều thân thể mới có thể chắc định. Đúng vậy, Hàn Dương túi đầu, đây là chính mình ra, Ta thật sự không nên quá khách khí. Đừng khách khí a quý cần cũng vội vàng cấp hàn dương gắp đồ ăn ăn cơm sao không ăn cơm thím lại cho ngươi làm hàn dương chạy nhanh xua tay không phiền thoái ta đã ăn cơm chu tuyết ở một bên nhìn hư lạnh một tiếng lâm tiên đỡ ta về phòng thẩm lâm tiên nhìn hàn dương liếc mắt một cái vẫn là túi đầu nâng dậy chu tuyết vào nhà chu tuyết ngồi vào trên giường trên dưới đánh giá thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên biết chu tuyết trong lòng là phản đối nàng cùng hàn dương trong lòng hơi có chút thấp thỏng ngại ngoại xem ta làm cái gì ta trên mặt có cái gì sao chu tuyết nhẹ nhàng cười kéo thẩm lâm tiên tay đến phụ cận cũng là ta xen vào việc người khác dù sao ta đều là mau chết người liền tính là lại biến hữu ta vừa chết cũng là đuổi về bùi đất về đất nói ra nói còn có ai sẽ nhớ ký đâu nói tới đây chu tuyết trên mặt nhiều vài phần bi hay vốn dĩ ta cũng không có dưỡng quá ngươi ba bà càng không có mang quá các ngươi lẽ ra ta không nên nói này đó nhản ngôn thoái ngữ nhưng nói như thế nào ngươi đều là ta thân cháu gái hảo chút lời nói không nên nói ta cũng đến nói thẩm lâm tiên ngồi xuống đánh giá chu tuyết vài lần ta biết mãi mãi muốn nói gì đơn giản chính là hàn dương thân thế ngài sợ trương ra những người đó hôn trứng. ta nếu là thật cùng hàn dương ở bên nhau bọn họ sẽ uy hiếp ta hoặc là nói về sau những cái đó gia đình mâu thuẫn đều ta khó chịu ta cũng minh bạch ngài hảo ý ngài là thiệt tình hy vọng ta hạnh phúc người a chu tuyết ôm thẩm lâm tiên thở dài ngươi có thể như vậy tưởng ta liền an tâm rồi ta tuy rằng không muốn ngươi cùng hắn ở bên nhau nhưng ngươi nếu là đêm này đó đều nghĩ tới cũng nhận định ta cũng liền không nhiều lắm lo chuyện bao đồng nhìn còn như vậy non nớt cháu gái chu tuyết một khang lòng chịu mến không chỗ sắp đặt lâm tiên a ta sợ chính là ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ đầu óc nóng lên làm sai lầm quyết định chờ tương lai hối hận liền trưởng thẩm lâm tiên ngẩng đầu nhìn chu tuyết con môi cười mãi mãi ngươi yên tâm chu tuyết không rõ thẩm lâm tiên nói nhỏ hàn dương là trọng sơn bá bá đầu một cái thế tử sinh là đứng đắn đích trưởng tử, cái kia Trương Yến bức tử Trọng Sơn nguyên phối, còn muốn giết Hàn Dương, Hàn Dương cùng nàng có thù không đội trời chung, không nói ta, chính là người xa lạ cùng Trương Yến nổi lên tranh chấp, Hàn Dương băng cũng là cái kia người xa lạ, mặt khác, Hàn Dương cũng chán ghét Trọng Sơn ba bá, hắn cùng ta thương lượng hảo, nếu chúng ta sau trưởng thành còn tưởng ở bên nhau nói, kia hắn liền ở rể. Thầm ra, cái gì? Chu tuyết một trận kinh hỉ, Bất quá. Nàng vẫn là tưởng không rõ Hàn Dương vì cái gì sẽ muốn ở rể, ta xem Hàn Dương cũng không phải tiểu bạch kiểm. Hắn lại có năng lực, như thế nào chịu làm tới cửa con rể. Thẩm lâm tiên cười, Hàn Dương mụ mụ tương đương là Trọng Sơn cùng Trương Yến liên thủ bức tử. Hàn Dương nhưng không nghĩ cấp Trọng gia kéo dài huyết mạch, hắn muốn kêu Trọng Sơn tuyệt hầu. Chu tuyết minh bạch, cười hai tiếng, đầy mặt đắc ý cùng yên tâm, như vậy hảo, như vậy hảo. Thẩm lâm tiên xem chu tuyết cao hứng, liền nhẹ giọng cùng nàng nói, Thẩm Thiên Hảo mấy ngày nay vì cho ngài tục mệnh chạy đến Thần Nông Giá đi tìm Chu Quả, còn gặp được nguy hiểm, thiếu chút nữa liền giao đại đến núi sâu. Chu Tuyết cả kinh, trên mặt có vài phần động dung, hán, không có việc gì đi. Hiện tại không có việc gì. Thẩm Lâm Tiên lắc lắc đầu. Chu Tuyết nhẹ nhàng một hơi. Thẩm Lâm Tiên xem nàng cảm xúc còn hảo, liền thử khuyên nhủ, mãi mãi, ngài có thể hay không gặp một lần Thẩm Thiên Hảo, đem năm đó sự tình nói khai. Năm đó ngài cũng là nổi nóng rời đi thẩm ra." nhiều năm như vậy cũng không có gặp qua Thẩm Thiên Hào, càng không có gặp qua Chu Thiến. Năm đó sự tình rốt cuộc là thế nào, ngài cũng không phải rất rõ ràng. Không bằng, thừa dịp bây giờ còn có cơ hội cùng Thẩm Thiên Hào nói nói chuyện, có lẽ ngài có thể cởi bỏ khúc mắc. Thẩm Lâm Tiên là thiệt tình thực lòng khuyên Chu Tuyết, nàng không hy vọng Chu Tuyết mang theo hận ý ly thế, nàng hy vọng Chu Tuyết có thể cởi bỏ năm đó khúc mắc, có thể không tiếc nuối. Chu Tuyết nhìn Thẩm Lâm Tiên mãn nhãn phức tạp, qua đã lâu nàng mới thở dài một hơi, cũng hảo. Trông thấy cũng hảo, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn tưởng Thẩm Thiên Hào đuổi giết chúng ta mẫu tử, cho nên không dám đi miệt mài theo đuổi năm đó sự tình, hiện tại đã biết rõ Thẩm Thiên Hào kỳ thật vẫn là thực. Rất đau của các ngươi, hơn nữa, năm đó sự tình cũng là Chu Thiến gạt Thẩm Thiên Hào làm, lại nói tiếp, cũng là ta tưởng kém, rốt cuộc phụ tử thân tình, ta cũng không thể cắt đoạt. Nói tới đây, Chu Tuyết trên mặt rõ ràng lộ ra một ít mỏi mệt chi sắc, ta này nửa đời người đều ở dối rắm chuyện này. Tổng không thể kêu hậu thế còn vẫn luôn sống ở đời trước gân oán chung đi. Lại nói, Chu Tuyết nhướng mày cười một tiếng, Thẩm Thiên Hảo cũng coi như là gặp báo ứng, hắn bị Chu Thiến đeo nhiều năm như vậy nón xanh, đến cuối cùng đau nhiều năm khuê nữ không phải hắn loại. Thẩm Thiên Hảo như vậy tự đại người, lại như thế nào chịu được loại này phản bội, hắn a, khẳng định mỗi ngày đều sống ở thống hận cùng thẹn thùng bên trong, này liền vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Thẩm Lâm Tiên xem Chu Tuyết tường khai, cũng đi theo yên tâm. Nàng tưởng Chu Tuyết đợi bỏ khúc mắc, hoặc là còn có thể sống lâu mấy ngày đi. Lâm Tiên, Hàn Dương ở bên ngoài gõ cửa, ta có một kiện chuyện quan trọng cùng ngươi nói con. Chu Tuyết nghe xong, đẩy đẩy Thẩm Lâm Tiên, đi ra ngoài đi, ngươi lão ở ta trong phòng Hàn Dương đến nhiều không yên tâm, hắn khẳng định sợ ta cho ngươi tẩy não. Thẩm Lâm Tiên bật cười, đỡ Chu Tuyết nằm xuống, cho nàng đắp chăn đàng hoàng mới xoay người ra khỏi phòng. Nàng nhẹ nhàng đem cửa phòng mang hảo, về phòng cầm một kiện áo khoác mặc vào, mới cùng Hàn Dương đi ra cửa phòng. Hai người đứng ở trong viện, thầm lâm tiên ngẩng đầu nhìn xem, hôm nay thời tiết thực hảo, Nguyệt Thanh phong lãng, ngày mai chỉ sợ muốn ra Đại Thái Dương. Đột nhiên, thầm lâm tiên bị một đôi thiết cánh tay kéo lấy, lại ngã tiến một cái ấm áp ôm um ấp. Nàng sửng sốt, theo sau dùng sức dễ rủa vài cái, vung ra, vạn nhất kêu ba ba bọn họ nhìn đến. Hàn Dương không phóng, cúi đầu vào thầm lâm tiên cổ, kêu ta ôm một chút, chỉ một chút liền hảo, lâm tiên, lúc này đây, ta thiếu chút nữa liền không thấy được ngươi. Thẩm Lâm Tiên trong lòng đau xót, đơn giản buông ra từ Hàn Dương gắt gao ôm nàng. Chương 434 Long Cốt Hàn Dương ôm một lát liền buông tay. Tám một tiếng chung Vết Vết Vết tám mươi một Z Con. Hắn lôi kéo Thẩm Lâm Tiên nhỏ giọng nói, lần này đi Thần Nông Giá tuy nói không có tìm được chú quả, nhưng lại tìm được rồi giống nhau thứ tốt. Thứ gì? Thẩm Lâm Tiên thập phần tò mò. Hàn Dương túm Thẩm Lâm Tiên đi ra ngoài, đến sau núi ta lấy ra tới cho người xem. Thẩm Lâm Tiên từ Hàn Túm. Hai người hướng sau núi đi đến, chờ bò lên trên sơn tìm một chỗ an tĩnh địa phương. Hàn Dương từ càn khôn phủ chung lấy ra một cái đồ vật, cái kia đồ vật từ phủ chung một lấy ra tới, toàn bộ núi rừng nháy mắt an tĩnh lại, an tĩnh đến liền phong cơ hồ cũng không dám thổi. Cái kia đồ vật bên trong ra không gì sánh kịp như thế, Thẩm Lâm Tiên cơ hồ đều bị áp suất nữa quỳ xuống. Hàn Dương cấp Thẩm Lâm Tiên nhìn thoáng qua, lập tức đem đồ vật thả trở về. Thẩm Lâm Tiên thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, mãn nhãn hưng phấn, là là Long cốt." Hàn Dương gật đầu, "Là, thật không nghĩ tới ta cùng gia gia có thể đụng tới Long cốt, vì đem Long cốt mang về tới, ta cùng gia gia liên thủ trấn áp Long cốt thượng chân Long uy thế, lại nói tiếp, này Long uy thật là thật lớn, chỉ là mấy khối xương cốt, ta cùng gia gia liên thủ cơ hồ không có chấn được, thiếu chút nữa liền hồn phi phách tán." Hàn Dương nói nhẹ nhàng bâng cơ. Nhưng Thẩm Lâm Tiên biết nơi này đầu nhất định không giống hắn nói rất đúng dạng nhẹ nhàng bọn họ không biết đã trải qua như thế nào hung hiểm mới đem kia mấy khối long cốt cấp lộng trở về thẩm lâm tiên vẫn là thực đau lòng bất quá đau lòng lúc sau chính là hưng phấn cùng kích động mọi người đều là huyền môn người trong tự nhiên biết long cốt đối với bọn họ này đó người ý nghĩa cái gì long vốn chính là thiên hạ trí cương trí dương chi vật có thể nói tà ma khắc tinh này phân long cốt tuyệt đối là tà tu khắc tinh nếu đem long cốt luyện thành bảo khí pháp khí sau này đụng tới tà tu thời điểm Đối địch là có thể nhiều một phần phần thắng. Hơn nữa, long cốt làm thuốc, nhưng chỉ âm tà chi chứng, còn có thể tăng cường người thể chết. Dù sao, thứ này chỗ tốt nhiều hơn, tính lên, Thẩm Thiên Hảo cùng Hàn Dương lần này cũng là chuyến đi này không tệ. Hàn Dương chờ Thẩm Lâm Tiên kích động qua đi, nhẹ giọng nói, chờ thêm mấy ngày, ta lại đi tuyết sơn nhìn một cái, có thể hay không tìm được chú quả. Thẩm Lâm Tiên nghĩ đến tử trịnh bà bà nơi đó được đến chú quả, lập tức đối Hàn Dương nói ta nguyên lai tưởng cùng các ngươi nói một tiếng chỉ là nghe hổ ra ra nói các ngươi gặp nạn ta lo lắng hái hùng nhất thời đem chuyện này cấp đã quên hàn dương vừa nghe chu quả sự tình giải quyết lập tức cười nói không quan hệ hiện tại nói cũng không chậm, quá mấy ngày chờ dược liệu gom đủ ta liền khai lò luyện đan sớm ngày cấp mãi mãi tục mệnh thẩm lâm tiên thật mạnh gật đầu mới muốn nói gì nàng lại đột nhiên ngửi được một cổ mùi màu tươi thẩm lâm tiên nghĩ hoặc nhìn nhìn bốn phía cũng không có cái gì bị thương người hoặc là động vật Sau đó, một đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú ở Hàn Dương trên người, ngươi bị thương. Sau đó, nàng chính mình đều tưởng cho chính mình một bật ai, đúng rồi, lúc trước như vậy hung hiểm, các ngươi có thể chạy ra mệnh tới đã thực không tồi, sao có thể không bị thương. Nói chuyện, thẩm lâm tiên lôi kéo Hàn Dương liền hướng ra đi, mau trở về, ta giúp ngươi nhìn xem, ngươi còn có dược sao. Như thế nào không biết thượng chút dược. Thẩm lâm tiên không nghĩ tới nàng cùng Hàn Dương từ bên ngoài trở về, vừa lúc đụng tới thẩm vệ quốc. Thẩm vệ quốc nhìn hai người kéo ở một chỗ tay, trong lòng có chút biệt nỉu, khu một tiếng, đại buổi tối đi đâu. Thẩm lâm tiên cười cười, ta cùng Hàn Dương đi ra ngoài đi một chút, thuận tiện hỏi hắn một chút việc. Vẫn ăn sao? Thẩm vệ quốc hỏi. Thẩm lâm tiên gật đầu, thẩm vệ quốc xua xua tay, vẫn An liền chạy nhanh về phòng ngủ, hôm nay buổi tối kêu Hàn Dương cùng ta thấu cùng một đêm đi. Một bên nói, thẩm vệ quốc một bên giữ chặt Hàn Dương, đi, Hàn Đồng Chi đến ta trong phòng nói chuyện. Thẩm lâm tiên có vài phần rồi dám, nghị nghị đối thẩm vệ quốc nói, Hàn Dương bị thương, ta, ta giúp hắn thượng điểm dược. Thẩm vệ quốc lôi kéo Hàn Dương không buông tay, ta giúp hắn thượng đi, ngươi một nữ hải tử rốt cuộc có chút không thích hợp. Nói xong, thẩm vệ quốc túm Hàn Dương vào nhà, thẩm lâm tiên nhìn đến đóng lại cửa phòng, sờ sờ cái mũi về phòng ngủ đi. Hàn Dương tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên. Hắn ở thẩm ra ngây người một đêm, ngày hôm sau cấp thẩm lâm tiên lưu lại một khối long cốt liền đi rồi. Thẩm Lâm Tiên còn không có tới kịp thể hội một chút thất vọng cùng với lưu luyến, đã bị Tiền Quế Phương tún đến một bên. Tiền Quế Phương nhìn xem bốn phía không người, thần thần bí bí hỏi Thẩm Lâm Tiên. Lâm Tiên à, ta nghe nói năm trước năm cũ đêm ti vi thượng có cái kia cái gì tết âm lịch tết tối, đây là thật vậy chăng? Thẩm Lâm Tiên nháy mắt nghĩ đến xuân vãn sự tình, đúng vậy, từ năm trước bắt đầu, hẳn là mỗi năm đều sẽ có đi. Đó chính là nói năm nay cũng sẽ có. Tiền Quế Phương rong dài vài câu. Ngươi tưởng mãi mãi năm trước đến trong thành nữ nhi ra ăn tết nhìn, này không, cũng sắp đến năm, ngươi tưởng mãi mãi liền lại đem chuyện này lấy ra tới giảng, nàng nói khả xinh đẹp, còn nói nếu là không thấy xuân vãn chẳng khác nào chưa từng có năm giống nhau, ngươi nói một chút, ta đều qua hơn phân nửa đời, hóa ra kêu nàng như vậy vừa nói, ta phía trước những cái đó năm đều bạch qua. Thẩm lâm tiên hiểu được, nàng ôm tiền quế phương cánh tay cười nói, mãi mãi nếu là muốn nhìn nhà ta cũng có thể xem. Điều ta ba cho ngài dọn đài đại tivi phóng trong phòng, năm cũ đêm ta một nhà đều xem. Ngươi không phải sợ phiền tài sao. Vạn nhất nhà ta mua tivi, đến lúc đó người trong thôn đều chạy ăn ra tới, ta nhưng ăn không tiêu à. Tiền Quế Phương lại lẩm bẩm một câu. Thầm lâm tiên bật cười, trước khác nay khác sao, hiện tại thôn ủy hội có mười mấy đài tivi đâu, cũng đủ đoàn người nhìn, sẽ không đều chạy nhà ta tới. Chính là này có thể mua. Tiền Quế Phương hai mắt lượng, thập phần vui mừng, đến trong chốc lát ta liền kêu cánh rừng đi mua đại tivi nhìn hai tử giống nhau vui mừng tiền Quế Phương Thẩm Lâm Tiên cười lắc lắc đầu dù sao còn sớm thực chậm rãi mua là được đúng rồi ta còn phải lộng cái dây ẹn ẹn bằng không thu không đến đài. đúng vậy đối Tiền Quế Phương không được gật đầu đem dây ẹn ẹn cũng mua nàng càng nghĩ càng cao hứng hư tiểu khúc đi phòng bếp nấu cơm Chu Tuyết đứng ở cửa nhìn Tiền Quế Phương bóng dáng đối Thẩm Lâm Tiên nói ngươi mãi mãi là một cái dễ dàng thỏa mãn người người như vậy thực hảo sẽ thực thấy đủ vui sướng không giống ta luôn muốn nhiều như vậy nhật tử quá mệt ta thẩm lâm tiên không nói gì đứng đã lâu mới đối chu tuyết nói mỗi người có mỗi người cách sống ngài xem nàng hảo nói không chừng nàng còn hâm mộ ngài đâu chu tuyết cười cười xoay người trở về đi lâm tiên à tiểu cô nương nên đơn thuần hoạt bát một chút ngươi tổng cùng cái lão nhân giống nhau không sức sống không thể được như vậy một câu tiêu thẩm lâm tiên kinh ngạc mỉa dự. nàng hít sâu một hơi đuổi theo Chu Tuyết bước chân, ai nói tiểu cô nương nên đơn thuần, ta cố tình liền tưởng nhiều lại như thế nào. Chu Tuyết cười quát một chút nàng cái mũi, hành, chẳng ra gì, ngươi a, giống ta. Thẩm Lâm Tiên lúc này mới nhẹ nhàng một hơi, dẫn theo Tâm cũng đi theo thả xuống dưới. chương bốn trăm ba mươi lăm hiểu lầm. ở đi thông thượng Hà thôn đá vụn Tử lộ thượng, một chiếc màu đen xe hơi vững vàng chạy. tám một, tiếng trung vóng vút vút vút tám một z vút c -O m. bên trong xe. Phùng Khải không được quay đầu đi xem trên ghế sau nữ tử. Nữ tử ngồi, hiện rất trầm tĩnh, nàng dáng ngồi thực tuyệt đẹp, thân hình cũng thực hảo, nhìn dáng vẻ chính là một cái gia giáo thực tốt nữ tử. Phùng Khải nhìn trong chốc lát, quan tâm hỏi, lưu linh, ngươi có hay không chỗ nào không thoải mái? Nếu là trên người không tốt, liền, liền nói ra tới, đừng chính mình chịu được. Nữ tử lặng lặng trả lời, cảm ơn, ta thực hảo. Phùng Khải cười cười, nhưng nghĩ đến nữ tử tao ngộ, lại là đầy mặt đau lòng. Lúc này đây ta mang ngươi đi tìm một vị đại sư, nàng tuổi tuy nhỏ, chính là bản lĩnh lại không nhỏ, ngươi đừng, đừng trông mặt mà bắt hình dong a, nếu là đắc tội nàng, chúng ta thật đúng là rốt cuộc tìm không thấy có thể giúp ngươi người. Cho dù ở bên trong xe, máy sưởi khai thực đủ, nhưng nữ tử xuyên vẫn là rất dày chắc, trên đầu mang mũ, mũ thượng treo giống thời cổ màn che giống nhau đồ vật, đem nàng cả khuôn mặt che khuất. Bất quá, từ nữ tử lộ diện bên ngoài nhỏ dài tay ngọc tới xem, nữ tử này tất nhiên là cái thật xinh đẹp cô nương. Nói không chừng có khuynh quốc khuynh thành chi mạo đâu. Mắt thấy tới rồi Thượng Hà Thôn, phùng Khải cùng tài xế nói hắn hỏi thăm tới địa chỉ. Nghĩ đến ngốc một lát là có thể nhìn đến thẩm lâm tiên, phùng Khải trên mặt lộ ra tươi cười tới. Xe vào thôn, xử qua sông biên kia giai đoạn, mới muốn quẹo vào thời điểm, không nghĩ từ một khát sườn đột nhiên lao ra một chiếc xe tới. Hai chiếc xe cơ hồ đụng vào cùng nhau. phùng Khải khiếp sợ, nếu không phải hắn hệ đai an toàn, lúc này chỉ sợ cả người đều nhảy đi ra ngoài. Hắn cô không phải chính mình, về trước đầu xem lưu linh, thấy nàng an an tĩnh tĩnh ngồi không nói một lời, nhưng thật ra rất đau lòng cô nương này, đồng thời, đối với bóng nhiên xông tới chiếc xe kia nhiều vài phần tức giận. Phùng Khải kéo ra cửa xe hướng ra ngoài giống lên một câu, không xem lộ à, lớn như vậy một chiếc xe nhìn không tới à, mắt mù à. Sau đó, chiếc xe kia nội, cũng có người kéo ra cửa xe quát, mắt mù à, lớn như vậy một chiếc xe nhìn không tới à phùng khải nhìn đến kéo ra cửa xe phạm giống cái kia tiểu cô nước mặt lập tức ngơ ngẩn là ngươi bên trong xe nữ hài nhảy ra tới chỉ vào phùng khải mới muốn mắng vừa nghe phùng khải nói như vậy cũng đi theo ngây ngẩn cả người ngươi là kêu rủ lì đi phùng khải trí nhớ vẫn là thứ tốt trong nháy mắt liền nhận ra rủ ly rủ lì đánh giá phùng khải một lát sau mới nhớ tới hắn tới chính là ngươi cái này lỗ mãng quỷ a phùng khải ta nói ngươi sao lại thế này như thế nào mỗi lần gặp phải ngươi cũng chưa chuyện tốt Dụ lì nhíu nhữ mày ai ngươi đem xe sau này dựa dựa têu chúng ta hãy đi trước đi phùng khải nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình đại nhân bất kể tiểu nhân quá hảo nam không cùng nữ đấu tuy rằng có chút không tình nguyện còn là ngồi vào trên xe kêu tài xế đổ chuyển xe chờ dù lì xe hãy đi trước hắn mới đội kịp hai chiếc xe một trước một sau đi rồi trong chốc lát đằng trước xe lại ngừng Dụ lì xuống xe gõ gõ phùng khải cửa sổ xe phùng khải đem pha lê diêu hạ tới làm sao vậy Dụ lì nhữ mày Ta nói ngươi lao đi theo ta làm gì? A Phùng Khải cười lạnh, đại lộ hướng lên trời, cắt đi một bên, ngươi đi con đường của ngươi, ta đi con đường của ta, dựa vào cái gì chính là ta đi theo ngươi? Ta đây ở phía trước ngươi, ở phía sau rủ lì rất tức giận, ta biết ta tuy rằng lớn lên đẹp, khí chất cũng không tồi, ngươi đối ta khả năng có điểm cái gì tâm tư, nhưng truy nữ hải tử không phải như vậy truy. Ha! Phùng Khải khí cười to hai tiếng, cái gì kêu truy nữ hải? Ngươi còn tưởng rằng ta truy ngươi à? Ta nói rủ lý ngươi cũng quá tự luyến điểm đi, ta còn nói cho ngươi, trên đời này liền thừa ngươi một nữ nhân, ta cũng sẽ không truy ngươi. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Rủ lý cam eo, đừng đi theo ta. Như thế nào liền gặp phải ngươi như vậy cái bà điên? Phùng Khải Khí liên tục cười hỏi, này lộ là nhà ngươi. Ai quy định con đường này chỉ có ngươi một người đi, người khác liền đi không được. Còn có, ngươi một cái mễ của người, ngươi tới Thượng Hà Thôn làm gì? Hay là có cái gì không thể cho ai biết mục đích đi? dù lì cũng vui vẻ, ha, còn nói không phải truy ta, liền ta là mẹ quốc người đều đã biết, còn không thừa nhận. Phùng Khải một trận đau đầu.